Tinh không học viện quản lý rất tự do, ngoại trừ ngoại nhân không thể tùy tiện đi vào học viện bên ngoài, học viện thầy cho tại hạ khóa sau có thể tùy ý xuất nhập học viện, như thế tự do quản lý hình thức để học viện chung quanh đường phố phi thường phồn hoa, hai bên đường cửa hàng san sát, các loại quầy an vật nhiều nhất. Trương Lãng đi theo thượng quan Linh Nghiên cùng Long Thanh sáu lừng, tinh thần lực âm thầm phóng xuất ra, tùy thời chú ý đến động tĩnh chung quanh, phàm là có bất kỳ chỗ không đúng, đều chạy không khỏi hắn tinh thần cảm giác. Đi đã hơn nửa ngày, cũng mệt mỏi. Ăn một chút gì đi. Đi vào một cái quầy ăn vật trước, Thượng Quan Linh Yên ngồi trước xuống dưới, rướt rướt có chút đau buốt nhức bắt chân. Mặc kệ thời đại làm sao biến thiên, ven đường quạ vật giống như mãi mãi cũng sẽ không biến mất, Trương Lãng nhìn xem hai bên đường rất nhiều quầy ăn vật, thỉnh thoảng có học viện thầy trò ngồi tại quầy ăn vật trước, không chỉ có là Tinh Không Học viện, cũng có không phải Tinh Không Học viện người ở chỗ này ăn cái gì. Long Thanh cũng ngồi xuống, nhìn về phía sau lưng Trương Lãng hô, "Trương lão sư, mau tới nơi này ngồi." Nói Trả lại Trương Lãng rời một cái ghế. Thượng quan Linh Yên thu hồi muốn chuyển ghế tay, âm thầm nhìn Long Thanh một chút, sắc mặt rất bình tĩnh, không biết rõ trong lòng đang suy nghĩ gì. Trương Lãng đi tới đầu tiên là đem hai nữ hài mua bao lớn bao nhỏ cất kỹ, sau đó mới ngồi xuống, thở dài một hơi nói, muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm, ta mời khách. Đương nhiên là ngươi mời khách, chẳng lẽ ngươi còn muốn để hai cái đại mỹ nữ mời khách không thành. Thượng quan Linh Yên xuất ra điện tử thực đơn không ngừng ở phía trên nhấn vào, mỗi điểm kích một chút. chính là một cái đồ ăn, tại điểm mấy cái chính mình cùng Trương Lãng đều thích ăn đồ ăn về sau, đem thực đơn đưa cho Long Thanh nói, ngươi cũng điểm mấy cái thích ăn đồ ăn, không cần cho hắn tiết kiệm tiền, hắn hiện tại nhưng là chân chính người giàu có, không làm thịt tỉ phí. Đúng, ta là người giàu có, không cần vì tâm ta đau tiền. Trương Lãng bày ra một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng, cố gắng nâng cao bụng, đáng tiếc quá gầy, mặc kệ tại cố gắng thế nào, cũng không có cách nào để bụng lớn. Long Thanh cười ha ha ha. Sau đó cũng điểm mấy cái thích gan đồ ăn, Trương Lãng tại giao lưu hội bên trên thắng bao nhiêu tiền, nàng mặc dù không có cụ thể tính qua, nhưng chắc chắn sẽ không ít, cho nên cũng liền không có khách sáo. Trương Lãng rất cẩn thận, xưa nay đến cái này quay ăn vật trước, Trương Lãng tinh thần lực liền bao phủ lại toàn bộ quay ăn vật, bao quát trong phòng bếp, mỗi một đạo đồ ăn từ nguyên vật liệu đến cuối cùng làm thành sắc hương vị đều đủ đồ ăn, Trương Lãng đều cẩn thận nhìn chằm chằm, hắn cũng không muốn không hiểu thấu ở chỗ này chúng độc mà chết. Sự thật chứng minh Trương Lãng cẩn thận không có sai, tinh thần lực rõ ràng cảm giác được trong đó ba đạo đồ ăn bị người âm thầm hạ độc, hạ dược người rất khôn khéo, không phải trong phòng bếp người, mà là cùng quay ăn vật không chút nào muốn làm nhân viên, coi như Trương Lãng thật chết ở chỗ này, cũng tìm không thấy trên đầu của bọn hắn. Trong đó một cái hạ độc người là thông qua ra đầu gió, đem độc đặt ở một món ăn bên trên, trong phòng bếp không ai phát hiện có thuốc độc bay vào, hơn nữa còn rơi vào một đạo vừa xào kỹ đồ ăn phía trên. Cái thứ hai bị hạ độc đồ ăn giống nhau là tại đầu bếp không biết rõ tình hình tình huống, dưới bị một cái mắt thường không dễ dàng nhìn thấy tiểu phi trùng phóng thích độc tố, độc tố chỉ có một chút, mắt thường căn bản không có biện pháp nhìn thấy. Cái thứ ba chúng độc đồ ăn là tại đồ ăn được bưng lên trên đường tới, một người đi đường như thiểm điện đem độc tố đặt ở trong thức ăn, toàn bộ hành trình bưng thức ăn người đều không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, căn bản không biết rõ trong tay đồ ăn nhiều một điểm đủ để muốn mạng người đồ vật. Cái này, cái này còn có cái này, đều không cần ăn. Chờ món ăn lên về sau, Trương Lãng đem 3 cái bị hạ độc đồ ăn lấy được trước mặt mình, hắn không có cùng 2 nữ hài giải thích cái gì, chỉ là nói cho các nàng biết cái này 3 đạo đồ ăn không thể ăn. Thượng quan Linh Yên không có hỏi nhiều, Long Thanh nhìn Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Yên một chút. Cũng không có hỏi nhiều, 2 nữ hài đối Trương Lãng quyết định đều không có nghi vấn. Nơi xa 3 cái hạ độc người chính khẩn Trương nhìn chầm chầm Trương Lãng bàn ăn, chỉ cần Trương Lãng tử vong. Bọn hắn liền có thể đi lĩnh kết sù tiền truy nã, ba người vừa mới bắt đầu còn cảm thấy nhiệm vụ này quá đơn giản, căn bản không giống thợ săn tiền thưởng ở giữa tin đồn như thế, trướng lãng quá khó giết, nhưng về sau, ba người mới phát hiện chỗ không ổn, trướng lãng căn bản không ăn ba cái xuống độc đồ ăn, giống như là sớm biết đồng đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chúng ta ba người ở giữa có người bại lộ không thành. Trong đó một người dáng dấp hung ác nam tử sắc mặt khó coi nhìn về phía bên người hai người đồng bạn. Một cái khác có chút âm nhu thanh âm nam tử lênh lảnh nói, ngươi đó là cái gì ánh mắt, lão tử tuyệt đối sẽ không bại lộ. Ta cũng dám cam đoan không có bại lộ, cũng là ngươi, trực tiếp trước mặt Trương Lãng hạ độc, có phải hay không là ngươi bại lộ còn không biết, ngược lại lên tiếng trách cứ hai chúng ta. Cái cuối cùng lão thái bà thanh âm khàn giọng giống như là thật lâu không có nói qua nói, để cho người ta nghe thanh âm của nàng cảm giác rất không thoải mái. Hung ác nam tử hung ác tiếng nói, Trương Lãng không có khả năng phát hiện ta, ta thế nhưng là dùng độc người trong nghề. Chuyện này lộ ra cổ quái, ta cảm thấy ba người chúng ta khả năng đều bại lộ, không phải Trương Lãng sẽ không đem ba mâm đồ ăn đều tách ra. Lao thái bà đục ngầu ánh mắt bên trong lóe qua mấy đạo trí tuệ quằn mang, sắc mặt e ngại nói, Trương Lãng rất có thể đã phát hiện ba người chúng ta tồn tại, muốn mạng sống vẫn là nhanh lên rời đi đi, không phải chỉ sợ nói còn chưa dứt lời, Lao thái bà liền hướng sau bay ngược, muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này. Đều nói niên kỷ càng già càng sợ chết, câu nói này quả nhiên không sai. Hồ lạc nam tử chẳng đắng nhìn về phía Lao Thái bà, đúng lúc này, trong mắt của hắn xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc, phảng phất gặp được chuyện phi thường đáng sợ, cái trán chậm rãi toát ra mồ hôi lạnh. Ân nhu nam tử quay đầu cũng đi theo nhìn về phía Lao Thái bà, vẻ mặt giống như nhau cũng xuất hiện ở trên mặt của hắn, mồ hôi lạnh tùy theo mà tới. Lao Thái bà rời đi tốc độ rất nhanh, nhưng nàng nhưng không có rời đi quá xa, tại không sai biệt lắm chạy chừng 20 mét thời điểm, đầu liền cùng thân thể chê liệu. đã mất đi đầu thân thể thuận quán tính chạy về phía trước một khoảng cách mới ngã xuống, mà đầu lại lăn đến Hung Ác Nam cùng Âm Nu chân của Nam tử dưới, Lao Thái Bà còn chưa tới gấp hai mắt nhắm gắt gao trùng mắt hai người. Chiêu nhau chạy, không phải ai cũng chạy không thoát. Hung Ác Nam nhanh chóng hướng một cái phương hướng chạy tới, Âm Nu Nam hướng phương hướng ngược nhau chạy, hai người đều đang đánh cược, cược cái kia âm thầm giết chết Lao Thái Bà người sẽ không ở phía trước chẳng lẽ giết, đến nỗi ai có thể chạy mất, liền muốn xem ai vận khí tốt, đến lúc này đã không có thời gian để bọn hắn nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Hai người chạy đều rất nhanh, nhìn ra được bình thường cũng không thiếu chạy trốn, cứ việc tình thế nguy cấp, hai người chạy trốn lộ tuyến lại không phải thẳng tắp, mà là tả hữu không ngừng lắc lư, không có bất kỳ quy tắc nào khác, bọn hắn muốn dùng cái này đến tránh né âm thầm cao thủ. Đáng tiếc, âm thầm muốn giết bọn hắn cao thủ thực lực vượt qua bọn hắn quá nhiều, cứ việc hai người kịp thời làm ra chia ra chạy trốn chính xác lựa chọn, nhưng vẫn là bị cắt mất đầu. Hai cô đã mất đi đầu thân thể song về phía trước một khoảng cách về sau, ngã xuống đất bên trên. Chương 845, ba đại thưởng kim thợ săn. Máu tanh hình tượng đưa tới người qua đường tiếng kêu sợ hãi, rất nhanh liền kinh động đến duy trì trật tự người máy, người máy phân biệt dùng màu đen phòng nhỏ che lại huyết tinh hình tượng, sau đó lại tại bốn phía kéo cảnh giới tuyến, cuối cùng sơ tán đám người, làm việc gọn gàng, không có một chút dây dưa rải rọc. Trương Lãng xuyên thấu qua hốt hoảng đám người nhìn thấy ba bộ thi thể không đầu. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn cũng không có động thủ, vừa định suy tư là ai động thủ thời điểm, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc nhìn thấy hắn về sau, Trương Lãng liền biết ba người kia là ai z. Ngươi làm sao có thời gian đến tinh không học viện phụ cận đi dạo? Trương Lãng dùng ánh mắt ra hiệu Long Thanh hướng một bên chuyển một chút, để người tới ngồi ở bên cạnh hắn. Long Thanh rất tự giác rời đến bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá người tới, cảm giác đầu tiên, đối phương giống như là một cái mối lạnh máy móc, rõ ràng là cái người sống sơ sơ. Nhưng tại nhìn hắn thời điểm, lại có một loại đối mặt băng lãnh người máy nào giác cảm giác, loại cảm giác này để lòng thanh rất không thoải mái, nhịn không được lại giở một chút ghế, không nguyện ý tới gần quá người tới. Đinh Phong ngồi xuống về sau mắt nhìn kia ba quận xuống độc đồ ăn, trầm giọng nói, "Ta nhận được tin tức, xếp hạng trước ba thợ săn tiền thưởng đều đi tới địa cầu. Đều là hướng về phía ta tới." Trương Lãng chỉ chỉ cái mũi của mình, nhìn thấy Đinh Phong gật đầu, hiếu kỳ dò hỏi, "Bọn hắn rất lợi hại phải không?" Thế mà có thể kinh động ngươi cái vũ trụ này để nhất hảo sát thủ. Có lúc, thợ săn tiền thưởng so sát thủ còn muốn đáng sợ, nhất là xếp hạng trước 3 ba tên kia, bọn hắn thật rất mạnh. Đinh Phong trên mặt xuất hiện trước nay chưa từng có ngưng trọng, đây là Trương Lãng chưa bao giờ từng thấy, cho dù là kinh lịch sinh tử khảo nghiệm thời điểm, Đinh Phong cũng không có lộ ra qua loại vẻ mặt này. Trương Lãng thả ra trong tay đũa, chăm chú nhìn xem Đinh Phong hỏi, ngươi cùng bọn hắn giao thủ qua, đã từng thấy qua bài danh thứ 3 thợ săn tiền thưởng sát thủ? Ngay lúc đó ta rất khó giết chết hắn. Đinh Phong ngón tay tại có chút run run, giống như là tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Trương Lãng phun ra một ngụm trọc khí, hiện tại thế nào, ngươi bây giờ có thể hay không giết chết sếp ở vị trí thứ ba thợ săn tiền thưởng. Không biết, ta tại tiến bộ đồng thời, đối phương khẳng định cũng tại tiến bộ, tại không có gặp lúc trước hắn, ta cũng không biết có thể hay không giết chết hắn. Xem ra đối phương cho Đinh Phong lưu lại rất sâu sắc ảnh hưởng. không phải sẽ không để cho Đinh Phong cái này trầm mặc ít lời người một hơi nói nhiều lời như vậy. Không nghĩ tới Đinh Phong đối tiền thưởng săn đầu có đánh giá cao như vậy, Trương Lãng hiểu rất rõ Đinh Phong người này, hắn là tuyệt đối sẽ không tại trên thực lực nói đùa, nếu như chỉ có Trương Lãng một người, cũng không phải rất lo lắng, nhưng bây giờ bên người có hai nữ hải, cái này khiến Trương Lãng có chút không yên lòng, nhìn về phía hai nữ hải nói, "Ra thời gian cũng không ngắn, là thời điểm trở về." Ừm. Hai nữ hải đều không có quá loa ngụy biện. Rất là nhu thuận gật đầu, đứng lên dự định rời đi quay ăn vặt, đinh phong tiếng nói không phải rất lớn, nhưng lại vừa vặn để các nàng hai nữ hai nghe được, thợ săn tiền thưởng đối đồng dạng bình dân tới nói có chút xa xôi, nhưng đối với các nàng loại này không tầm thường ra thế nhiều ít vẫn là biết một chút. Trương Lãng trả tiền về sau, nhìn nói với đinh phong, ngươi là chuyên môn đến nói cho ta lợi hại nhất ba cái thợ săn tiền thưởng muốn tới giết ta chuyện này. Phải, cũng không phải, mục tiêu của ta là xếp hạng thứ 3 tên thợ săn tiền thưởng. Đinh Phong đứng người lên, ánh mắt luôn luôn không ngừng tại bốn phía liếc nhìn, tùy thời phòng bị khả năng đến từ phương hướng khác nhau công kích. Trương Lãng gật đầu nói, "Minh Bạch, ngươi muốn giết xếp hạng thứ 3 tên thợ săn tiền thưởng, mà đối phương đến địa cầu rất rõ ràng là tới giết ta, cho nên ngươi liền đến ta bên này chờ đối phương tự chui đầu vào lưới. Ta chỉ giết hạng 3 thợ săn tiền thưởng. Mặt khác hai cái càng thêm khó chơi, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, ta mặc dù không có gặp qua bọn hắn, nhưng ta biết bọn hắn mạnh phi thường." Đinh Phong có lẽ nhìn ra Trương Lãng chẳng hề để ý, nhịn không được nhắc nhở một chút. Trương Lãng hướng Tinh Không Học viện phương hướng đi đến, Thượng Quan Linh Nghiên cùng Long Thanh đều đi theo bên cạnh hắn, Đinh Phong đi tại phía sau cùng. Làm bốn người tới một cỗ thi thể không đầu phòng tối lúc trước, Trương Lãng nhíu mày một cái nói, "Cái này không giống ngươi một quan tắc phong a, thế mà đang náo sự tình rất người, còn cố ý đem đối phương đầu lâu cắt bỏ, giống như là tại làm cho người khác nhìn đồng dạng." Ta cũng không đủ lòng tin giết chết hạng ba thợ săn tiền thưởng. Không thể không sử dụng một chút thủ đoạn. Đinh Phong đối Trương Lãng không có một chút phải ẩn dấu ý tứ, hao phóng thừa nhận là cố ý cắt mất ba người đầu lâu. Trương Lãng giật mình nói, nguyên lai là làm cho thợ săn tiền tưởng nhịn, ngươi nhất định phải giết cái kia thợ săn tiền thượng tại bốn phía sao? Không xác định. Đinh Phong lắc đầu, thân thể tại hành tẩu quá trình bên trong phi thường bưng lỏng, nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn đối bốn phía không có bất kỳ cái gì phòng bị, chính là bởi vì bưng lỏng đang bị tập kích kích thời điểm. Thân thể mới có thể càng tốt hơn, càng nhanh làm ra cách đối phó, nếu như thân thể hoặc là thần kinh thời khắc căng thẳng, tại lợi hại người cũng không có khả năng kiên trì thời gian quá dài. Xem ra ngươi là thật không có lòng tin giết chết đối phương. Trứng lãng trong lòng càng thêm cảnh giác ba cái kia chưa từng gặp mặt thợ săn tiền thưởng, ngay cả Đinh Phong đều cẩn thận thành dạng này, hắn không có lý do không đệ trong lòng. Phía sau nhất Đinh Phong đột nhiên nhỏ giọng nói, "Cẩn thận, có sát khí." Ở bên phải là cái nào ba người sao? Trứng Lãng cũng phát hiện cái kia đạo lóe lên liền biến mất sát khí, con mắt nhìn chằm chằm người bên phải nhóm, muốn tìm ra khả nghi ra hỏa. Đinh Phong lắc đầu nói, không phải bọn hắn, bọn hắn không có khả năng tại bại lộ sát khí thời điểm từ bỏ động thủ. Tiếp xuống đoạn này đường không dễ đi a. Trứng Lãng nhìn xem đi hướng Tinh Không Học viện con đường, dựa theo hiện tại cái tốc độ này, đại khái cần chừng nửa canh giờ mới có thể trở về đến Tinh Không Học viện, tại nửa canh giờ này bên trong, ai biết ba cái kia thợ săn tiền thưởng có thể hay không động thủ. đã bại lộ, còn không hết hy vọng, muốn chết. Trương Lãng kéo một chút bên người Long Thanh, một viên thấu cốt đinh dán chặt lấy Long Thanh sau cái cổ bay qua, đâm vào ven đường một cây trụ bên trên, thấu cốt đinh chỉnh thể đen nhánh, xem xét chính là lau kịch độc. "Cảm ơn ngươi lại cứu ta một mạng." Long Thanh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xuống trên cây cổ thấu cốt đinh, bản thân nàng chính là dùng độc người trong nghề, rất dễ dàng liền có thể nhận ra một chút kiến huyết phong hầu độc dược, thấu cốt đinh bên trên độc tà ác vô cùng, nếu quả như thật bị đâm trúng, Lúc này nàng khả năng đã hóa thành một vũng máu. Trương Lãng đưa ra bắt lấy Long Thanh bả vài tay, ôn hòa cười nói, "Chút chuyện nhỏ như vậy, không cần phải nói tạ ơn như vậy khách khí mà nói." Ừm. Long Thanh nhìn xem Trương Lãng nụ cười trên mặt, phảng phất muốn rơi vào đi, ánh mắt trở nên có chút mê ly, gương mặt bên trên dâng lên một mảnh đỏ ửng. Một bên thượng quan Linh Yên khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, đối Trương Lãng gia hỏa này thật sự là một chút biện pháp cũng không có, luôn luôn có thể thỉnh thoảng trêu chọc một điểm hoa đào. Chẳng lẽ hắn không biết rõ câu kia không cần khách khí lời nói, rất dễ dàng gây nên nữ hải hiểu lầm à? Chương 846: Về học viện đường. Trương Lãng không biết rõ Long Thanh cùng Thượng Quan Linh Yên đang suy nghĩ gì, hắn lúc này đưa ánh mắt đặt ở đánh lén Long Thanh trên thân người, ám sát hắn có thể lý giải, nhưng đối phương trực tiếp ám sát Long Thanh, cái này khiến Trương Lãng lạ thường phẫn nộ, giết Long Thanh lại không thể nhận lấy tiền truy nã, đối phương lựa chọn giết Long Thanh, chỉ là muốn đánh loạn Trương Lãng tức lòng, từ đó tìm ra đánh giết Trương Lãng cơ hội. Một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy châm nhỏ lấy cực nhanh tốc độ bay hướng đám người xa xa, châm nhỏ tốc độ phi hành thật nhanh, nhưng không có tổn thương đến bất kỳ một cái người vô tội. Tại trường lãng phía bên phải ước chừng 12 mét địa phương, có một người mặc lôi thôi thấy không rõ tướng mạo người, mặt của đối phương bị rối tung tóc che đậy, trên thân một kiện rách dưới áo khoác bọc lấy, ngay cả là nam hay là nữ cũng không có cách nào phân rõ, loại trang phục này rất giống tên ăn mày, nhưng ở hiện đại trong xã hội là không có ăn mày tồn tại, như thế một phụ trợ Trang phục của hắn cũng có chút khác loại. Châm nhỏ chính là hướng về phía cái này giống tên ăn mảy da hòa đi, làm châm nhỏ sắp tới người lúc, tên ăn mảy trong miệng phát ra một trận quái khiếu, thân thể đột nhiên bật lên mà lên, nguyên lai like hắn không phải hệ ngân hà nhân tộc, mà là một cùng nhân tộc dáng người không sai biệt lắm alien. Cái này alien muốn né tránh châm nhỏ công kích, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn là không có nhanh hơn châm nhỏ tốc độ, cuối cùng bị châm nhỏ xuyên thấu trái tim, thân thể hướng phía trước bổ nhào tới. Cường đại quán tính để thi thể của hắn một mực hướng phía trước trượt mười mấy mét, mới ngừng lại được, châm nhỏ tại đâm xuyên qua trái tim của hắn về sau cũng không có như vậy bỏ qua, ai biết loại này ạ lì ẹn đến cùng có mấy cái trái tim, vạn nhất đâm xuyên một cái trái tim còn có cái. Khắc thay thế trái tim làm sao bây giờ, trong vũ trụ bao là, bản thân liền có loại kia mất đi trái tim còn có thể sống sót trùng tộc, vì bảo hiểm trong lúc đó, chương lãng khống chế châm nhỏ trong thời gian cực ngắn, đem ạ lì ẹn thân thể đâm ra vô số lỗ nhỏ, thẳng đến xác đị Phương Tại cũng không có cách nào mạng sống mới bỏ qua. Là loại nhân tộc, thường xuyên lấy trinh thống nhân tộc tự cho mình là, luôn luôn cửu thị hệ ngân hà nhân tộc, tổng vọng tưởng diệt đi nhân tộc thay vào đó. Đinh Phong mắt nhìn chết đã lâu ạ lì ẹn, nói ra lai lịch của hắn. Trương Lãng chẳng đáng cười nói, liền loại đồ chơi này còn muốn thay thế nhân tộc, một cái không biết tự lượng sức mình trùng tộc. Phía sau ám sát sẽ càng nhiều, tam đại thợ săn tiền thưởng đến tại thợ săn trong vòng không phải bí mật, nếu như lúc này không xu Nhưng cái kia thợ săn tiền thưởng liền không có cơ hội, cho nên bọn hắn vì đoạt tại Tam Đại thợ săn tiền thưởng phía trước giết ngươi, nhất định sẽ bắt lại ngươi rời đi Tinh Không Học viện cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Truy thủ xuất hiện tại Đinh Phong trong tay, Đinh Phong có chút không lượi, cố gắng giảm xuống chính mình tổn tại cảm, tận lực cùng Trương Lãng, Thượng Quan Linh Nghiên, Long Thanh ba người kéo dài khoảng cách. Trương Lãng nhìn về phía bên người hai nữ hải, hé nãy cười nói, lần này có thể muốn liên lụy hai người các ngươi. Mặc dù ta chưa thấy qua Tam Đại Thợ săn tiền thưởng, nhưng nghe Đinh Phong nói, cũng không yếu, để các ngươi hai chỗ đặt sẵn thân ở trong nguy hiểm, trong tim ta thật là có chút đã nghiền không đi. Ngươi coi chúng ta là thành vương vĩu. Thượng Quan Linh Yên bất mãn nhếch miệng, thực lực của nàng mặc dù không có trương lãng lợi hại, nhưng dù gì cũng là Tinh Không Học viện tu luyện hệ đạo sư, vị trương lãng nói thành vương vĩu đồng dạng tồn tại, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Long Thanh không nói gì thêm, nhưng trên mặt biểu lộ cũng không được khá lắm nhìn. có thể bị lựa đi ra đi tham gia giao lưu hội, liền đã nói rõ thực lực rất mạnh, ai ngờ hiện tại thế mà bị Trương lão xem như vương hữu đồng dạng. Trương lão im lặng giơ tay lên nói, không nói các ngươi là vương hữu, ý của ta là để các ngươi đối mặt vốn không nên đối mặt nguy hiểm. Cái gì là chúng ta không nên đối mặt nguy hiểm, còn không phải coi chúng ta là thành vương hữu. Thượng Quan Linh Nghiên phong tình vạn trùng trận nhìn Trương lão một chút. Trương lão đang còn muốn nói cái gì, Đinh Phong cưỡng ép ngắt lời nói, bốn phía sát khí nhiều. Cẩn thận tam đại thợ săn tiền thưởng thừa dịp loạn xuất thủ. Hiện tại nói cái gì giống như đã chế rồi, đi theo bên cạnh ta, tất lực không nên cách ta quá xa. Trương Lãng ánh mắt mịt mờ nhìn một vòng xung quanh, có mấy cái tản mát ra sát khí thợ săn tiền thưởng chính không có hảo ý hướng Trương Lãng bên này gì động. Trương Lãng còn phát hiện, Đinh Phong dung nhập vào trong đám người, hắn là cái sát thủ, am hiểu là âm thầm ra tay giết người, mà không phải quang minh chính đại cùng người đồng thủ. Thượng Quan Linh Nghiên cùng Long Thanh đồng thời gật đầu. Hai nữ hài đều không phải là kẻ yếu, nhiều ít cảm ứng được hiện trường một số không giống bình thường, biết dưới mắt rất nguy hiểm, một trái một phải cùng sau lương trưởng lão, chậm rãi hướng tinh không học viện phương hướng đi đến. Đinh Phong đi nơi nào? Đi một hồi, long thanh không có phát hiện Đinh Phong bóng dáng, nhỏ giọng hỏi. Trưởng lão một bên cẩn thận phòng bị đám người chung quanh, vừa nói, Đinh Phong không thích hợp chính diện đối chiến, hắn muốn đối phó chính là hạng ba thợ săn tiền thưởng, tại đối phương chưa từng xuất hiện tình huống dưới, hắn rất có thể sẽ không xuất thủ. Thật sự là một cái quá nhân. Long Thanh không có cùng Đình Phong tiếp xúc qua, không hiểu rõ cách làm người của hắn rất bình thường, Trương Lãng cũng không có muốn cùng Long Thanh giải thích ý tứ. Cuối cùng có an không chịu nổi. Trương Lãng cười lạnh một tiếng, tại tinh thần lực cảm rất dưới, sau lưng một người mặc phổ thông trung niên nữ tính nhanh chóng chạy tới, đối phương một bên chạy một bên hướng sau lưng nhìn, tựa hồ có đồ vật gì đang truy đuổi nàng, loại tình huống này, người qua đường đều sẽ vô ý thức nhìn về phía trung niên nữ tính sau lưng. muốn biết là cái gì đang truy đuổi nàng, một chiêu này đối với người khác có lẽ có dụng, nhưng đối Trương Lãng tới nói không, có một chút tác dụng, bởi vì hắn dùng không. Phải con mắt, mà là tinh thần lực bao trùm chúng quanh thân thể. Trung niên nữ tính sau lưng căn bản không có độ vận, chí ít tại trong phạm vi nhất định không có bất kỳ cái gì đuổi theo đồ đạc của nàng. Trung niên nữ tính chạy rất bối rối, tóc rối bời, quần áo trên người cũng xuất hiện một chút nát nát địa phương, nhìn xem rất là chật vật. Tại nàng khoảng cách thượng quan linh yên còn có chừng 2 mét thời điểm, gia phủ phát che khuất con mắt lóe qua một tia ngân lệ, ngay sau đó giống như là bị trên đất đổ vật cho trượt chân, thân thể đột nhiên hướng phía trước lao tới, hai tay trên không trung lung tung nắm lấy, muốn ngăn cản chính mình sắp ngã trên mặt đất thân thể. Trong con mắt người bình thường, trung niên nữ tính chính là một cái bợi vì đột nhiên bị trượt chân phát ra tiếng kêu sợ hãi, sau đó hướng phía trước ngã sắp xuống người, thượng quan linh yên đang nghe sau rung động tĩnh về sau, Bản năng vươn tay muốn đỡ một chút đối phương, nhưng Trương Lãng lại nhanh hơn Thượng Quan Linh Yên một bước xuất thủ, tinh thần lực ngưng tụ ra một cái nắm đấm hung hăng đánh vào trung niên nữ tính trên thân, to lớn lực va đập đẩy trung niên nữ tính về sau bay ngược. Đồng thời, trong cơ thể vang lên một trận xương cốt đứt gãy thanh âm, làm nàng bay rất xa ngoài hơn 10 mét cuối cùng ngã trên mặt đất lúc, trước ngực bị nắm đấm đánh móc méo đi vào, một đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn phía xa Trương Lãng, trong miệng không ngừng phun máu, hai tay dùng sức đỡ tê, hãi mặt đất muốn đứng lên. Cố gắng hai lần, đều không thành công, ngược lại để cho mình thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng, há mồm hoa hoa ngay cả nội tạng đều phương ra, sau đó hai chân đạp một cái, cứ thế mà chết đi. Trưng 847, dết chóc một đường. Người qua đường vừa trải qua ba cái bị cắt mất đầu lâu ám sát, hiện tại lại nhìn thấy máu tanh như vậy một mặt, lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi tư tán chạy đi, rớt chết nhanh đi trung niên nữ tính thi thể chung quanh mười mấy thức phạm vi bên trong, không có một ai. Có một ít lá gan hơi lớn hơn một chút, cũng chỉ dám ở hơn 10 mét có hơn đánh giá người chết. Thượng quan Linh Yên thu hồi vươn đi ra tay, cuối cùng mắt nhìn xa xa thi thể, cũng không hỏi Trương Lãng vì cái gì dết đối phương, nàng đối Trương Lãng điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có, tất nhiên Trương Lãng xuất thủ, vậy đã nói rõ, đối phương là một cái thợ săn tiền thưởng. Chúng ta giống như bị bao vây. Long Thanh phát hiện bên người không biết lúc nào nhiều rất nhiều người, những người này nhìn như biểu hiện rất bình thường. Có giống như là bởi vì nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thi thể, hướng bọn hắn cái phương hướng này chạy tới, có giống như là vốn là chạy qua bên cạnh bọn họ, còn có chính là từ phương hướng ngược nhau đi tới, nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những người này ở đây đi đến Trương Lãng 3 người bên người lúc, sẽ cố ý thả chậm bước chân, tựa hồ cố ý đem Trương Lãng 3 người vây vào giữa. Trương Lãng một mặt không quan trọng nói, bọn gia hỏa này còn không có biện pháp đối ta cấu thành uy hiếp. Ta lo lắng chính là còn không có lộ diện kia ba vị Thợ săn tiền thưởng. Nơi này là nhân tộc Ngẫu Tinh Địa cầu, Thợ săn tiền thưởng quá không đem nhân tộc để ở trong mắt, cũng dám tại Địa cầu như thế trắng trợn náo sự. Thượng quan Linh Nghiên sắc mặt khó coi kích thích vòng tay, Địa cầu an toàn biện pháp thế nhưng là rất nghiêm khắc, hiện tại phát sinh chuyện lớn như vậy, thế mà chỉ mấy cái người máy xử lý, Thượng quan Linh Nghiên đang giận phẫn sau khi bắt đầu liên hệ ban ngành liên quan. Một lát sau, Thượng quan Linh Nghiên không dám tin nói, chung quanh tín hiệu bị che dấu. Cái này sao có thể? Đây chính là địa cầu a. Không có gì không thể nào, tiền có lúc thật có thể làm được rất nhiều chuyện không thể nào, tại đi lên phía trước đi có lẽ liền có thể liên hệ ngoại giới. Trương Lãng nhắm mắt lại, người xung quanh nhiều lắm, vì không loạn sát vô tội, hắn chỉ có thể chờ đợi đến đối phương động thủ một khắc này, đang xuất thủ đánh giết đối phương, không phải rất có thể sẽ giết lầm người tốt. Thượng Quan Linh Yên cùng Long Thanh đồng thời cảnh giác nhìn xem xung quanh, hai nữ hài đều không phải là kẻ yếu. Ở ngoại sáng biết bốn phía có vô số muốn giết các nàng thợ săn tiền thưởng lúc, cũng không có biểu hiện ra mảy may bối rối cảm giác. Đột nhiên, có người động, hơn nữa còn không chỉ một người, vây quanh ở Trương Lãng ba người trùng quanh mấy người đồng thời xuất thủ, có trong tay người cầm chùy thủ đâm về Trương Lãng, có trong tay người cầm giống như là am khí đồng dạng đồ vật nhắm ngay Trương Lãng, còn có người trực tiếp vươn tay chụp vào Trương Lãng, ngoại trừ những này đối Trương Lãng động thủ người bên ngoài, còn có mấy người đối thượng quan Linh Nghiên cùng Long Thành cũng phát động công kích. Những người này hẳn là muốn. Dụ Tiễn công thượng quan Linh Nghiên cùng Long Thanh phương pháp xáo trộn Trương Lãng trong lòng phòng tuyến, để cái khác đồng bạn có đầy đủ chắc chắn giết chết Trương Lãng. Thượng quan Linh Nghiên cùng Long Thanh không có ngồi chờ chết, khi nhìn đến có địch nhân công kích các nàng lúc, thân thể nhanh chóng né tránh đồng thời phát khởi phản kích, nhưng để cho hai người ngoài ý muốn chính là, các nàng phản kích cũng không có đánh vào trên người địch nhân, những địch nhân kia liền đã chậm rãi ngã trên mặt đất chết rồi. Trương Lãng mềm nhũ cái mũi, dùng chân đá một chút thi thể trên đất. Cười nói, cứ như vậy một chút thực lực cũng muốn lấy được ta tiền truy nã, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đều đã chết, làm sao không lưu cái người sống, cũng có thể hỏi ra thứ gì? Thượng quan Linh Yên kiểm tra mấy cái thi thể trên đất phát hiện đều đã chết, bất mãn mắt nhìn Trương Lãng. Trương Lãng mở ra hai tay nói, bọn hắn có thể bàn giao ra cái gì đến, thợ săn tiền thưởng thân phận cũng không phải bí mật, bất quá là một chút vì tiền truy nã tới giết ta ra hỏa mà thôi. Ta nghe nói thợ săn tiền thưởng bên trong nhân tộc là rất ít. Đại đa số đều là ngoài hành tinh trung tộc, vì cái gì hiện trường không có một cái nào ạ lì ẻn. Thượng quan Linh Yên xoay quanh nhìn một chút thi thể trên đất, đều là nhân loại, vậy mà không có một cái nào ạ lì ẻn. Trương Lãng lộ thai giật giật, dơ chân lên dùng sức đập mạnh xuống mặt đất, mở miệng nói, ạ lì ẻn đến, đến rồi. Ở đâu? Thượng quan Linh Yên nghe vậy thuận trương lạng ánh mắt nhìn về phía mặt đất, trần trờ nói, ngươi nói là trong lòng đất hạ. Không sai, là trong lòng đất hạ. Trương Lãng lại dậm chân một cái. Lực lượng khủng lô trực tiếp đem dấu ở lòng đất một cái alien cho chấn đất khiếu chảy máu mà chết. Tiếp tục đi đường đi, trải qua trận này rất chóc, thợ săn tiền thưởng hẳn là nhận rõ cùng ta trên lệnh. Trương Lãng dẫn đầu đi ở phía trước, nơi xa đám người vây xem nhìn thấy Trương Lãng hướng bọn hắn đi đến, lập tức giải tán lập tức không dám để cho Trương Lãng tới gần, sợ Trương Lãng một cái không vui sẽ giết bọn hắn. Thượng Quan Linh Nghiên cùng Long Thanh Liếc nhìn nhau, vòng qua một chỗ thi thể, chăm chú cùng sau lưng Trương Lãng, Đinh Phong từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện. giống như là đã sớm rời đi như vậy. Sau đó trên đường phát sinh sự tình, để Trương Lãng cảm giác chính mình vẫn là xem thường Kim Tiện Sư Hấp dẫn, mặc dù biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Trương Lãng, nhưng ở kết sù tiền truy ná trước mặt, vẫn là bí quá hóa liễu, không ngừng có tợ săn tiền thưởng hướng Trương Lãng khởi xướng ám sát hành động. Đối phương ám sát phương thức đủ loại kiểu dáng, khó lòng phòng bị, nếu như không phải Trương Lãng thưởng xuyên cùng với Đinh Phong, đối với các loại ám sát thủ đoạn đều có chỗ hiểu rõ. Khả năng Trương Lãng thật sẽ chết tại đi hướng Tinh Không Học Viện trên đường. Những người này cùng như bị điên, thế mà ngay cả chết còn không sợ. Tại lại giết chết mấy cái thợ săn tiền thưởng về sau, Trương Lãng lau sạch đối phương phun tại máu trên mặt dấu vết, trải qua thời gian dài giết chóc, Trương Lãng hô hấp có một điểm gấp rút cảm giác. Thượng Quan Linh Yên hơi hơi hí mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái có chút e ngại người, nhỏ giọng nói, người kia rất kỳ quái, hắn giống như một mực đi theo chúng ta, rõ ràng trên mặt là một bộ vẻ mặt sợ hãi. nhưng lại luôn luôn đi theo chúng ta bên người, rất có thể là thợ săn tiền thưởng. Trương Lãng ánh mắt rất bí mật nhìn về phía Thượng quan Linh Nghiên nói tới người kia, đối phương biểu hiện cùng người qua đường không sai biệt lắm, trên mặt luôn là một bộ hoảng sợ dạng, nhưng nếu như hắn thật giống Thượng quan Linh Nghiên nói như vậy, theo Trương Lãng một đường, vậy liền rất nói rõ vấn đề, một cái sợ hãi người làm sao dám một mực đi theo Trương Lãng bên người đâu, phải biết Trương Lãng dọc theo con đường này có thể vẫn luôn tại giết người, nếu quả như thật sợ hãi, liền không khả. Năng một mực đi theo Quân đội lúc nào tới Trương Lãng cũng không quay đầu lại do hỏi Rời đi nơi vừa nãy không xa về sau Thượng quan Linh Yên liền có thể liên hệ ngoại giới Thượng quan Linh Yên liên hệ chính là địa cầu chú quân Dựa theo quân đội tốc độ phản ứng Lúc này cũng hẳn là đến Thượng quan Linh Yên nhìn xuống vòng tay Chấm giọng nói Quân đội bị chuyện khác ngăn cản Đại khái còn cần vài phút mới có thể tới Làm công tác chuẩn bị có đủ Vì giết ta thật sự là vận dụng Khó lường quan hệ à Ngay cả địa cầu quân đội đều có biện pháp ngăn lại. Trương Lãng trong tay xuất hiện một thanh tinh thần lực ngưng tụ thành trường kiếm, thanh kiếm này giống như là trong suốt, tại Trương Lãng trong tay như ẩn như hiện, nhìn xem mười phần quỷ dị khó lường. La Đinh Phong, hắn hướng người kia phương hướng đi tới. Long Thanh trong đám người phát hiện ẩn tàng thân ảnh Đinh Phong, vô ý thức hô lên, còn tốt thanh âm của nàng không phải rất lớn, cái kia người kỳ quái không cách nào nghe được thanh âm của nàng. Chương 848, Hoa Phi. Trương Lãng nhỏ giọng dặn dò. Đường hướng cái hướng kia nhìn, cao thủ tại bị nhìn chăm chú thời điểm, đều sẽ sinh ra nhất định trong lòng cảm ứng, vạn nhất kinh động đối phương ảnh hưởng tới đinh phong hành động ngược lại không tốt. A, biết. Long Thanh nhịch ngậm thẻ lưỡi, nàng không có làm qua sát thủ, nhưng nàng thực lực cũng không tính kém, loại sự tình này vốn không dùng chương lãng nhắc nhở, đều là bởi vì tại tinh không học viện phụ cận phát sinh loại sự tình này quá đột nhiên, để nàng đã mất đi ngày xưa tỉnh táo, lại hay là bởi vì bên người có chương lãng. Cho nên nàng cái gì đều không cần lo lắng, hoàn toàn là một bộ xem trò vui tâm tính. Chúng ta tiếp tục đi, nếu như đinh phong mục tiêu là hắn, vậy còn dư lại hai cái hẳn là cũng sắp xuất hiện rồi, cũng không biết đằng sau hai cái là nhân loại vẫn là ạ lì ẹn. Trưng lãng một cước đem thi thể trên đất đã bay, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Thượng quan Linh Yên nghe vậy tại vòng tay phía trên một chút đánh mấy lần, nhìn xem phía trên tài liệu cơ mật nói, tam đại đỉnh tiêm thợ săn tiền thưởng, chỉ có xếp ở vị trí thứ ba chính là nhân loại. Tên là Hoa Phi, từ lần thứ nhất đánh giết treo thưởng nhân vật trên bảng đến bây giờ, chỉ thất bại qua 1 lần. Hoa Phi thất bại cái nào một lần, đối thủ của hắn sẽ không đúng lúc là Đinh Phong đi. Trương Lãng không có nhìn thượng quan Linh Yên vòng tay bên trên tư liệu, sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là vô ý thức cảm thấy Đinh Phong không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, còn chỉ mặt gọi tên muốn tìm Hoa Phi. Thượng quan Linh Yên cười nói, chính là Đinh Phong, 3 năm trước đây, Hoa Phi trong lúc vô tình gặp được lệnh truy sát treo thưởng trên bảng Đinh Phong. Vốn là muốn giết hắn đi linh tiền truy nã, kết quả trải qua một phen đại chiến, hai người cũng không có phân ra thắng bại, xác thực nói là đinh phong ở vào hạ phong, nếu như không phải hai cái ám ảnh tộc người liều chết cuốn lấy Hoa Phi, ngay lúc đó đinh phong rất có thể không có cách nào chạy thoát. Cho nên, đinh phong lần này tới, là vì cho hai cái chết đi tộc nhân báo thù. Trương Lãng lắc đầu, đinh phong mặt ngoài nhìn như lãnh huyết vô tình, nhưng ở thực chất bên trong lại là một cái phi thường có tình có nghĩa gia hỏa, chỉ là hắn bình thường ẩn tàng tốt. không dễ bị phát hiện mà thôi. Biết cái thứ ba thợ săn tiền thưởng tin tức, Trương Lãng dò hỏi, mặt khác hai cái thợ săn tiền thưởng là chủng tộc gì, thực lực thế nào. Thợ săn tiền thưởng bảng xếp hạng tên thứ hai, Dạ Ma tộc nhân, ám huyết, không có thất bại kinh lịch, nhưng phẩm là bị hắn đụng phải chơi qua treo thưởng bảng nhân vật, tất cả đều bị giết chết. Nội danh nhất một trận chiến là tại Cự Thản tinh hệ biên giới quân sự tinh cầu, khủng long tộc một cái tối cao trưởng quan bị treo thưởng về sau, trùng hợp để đi Cự Thản tinh hệ du ngoạn ám huyết đụng phải Ám huyết gọn gàng giết chết khủng long tộc trưởng quan, sau đó tại khủng long tộc quân đội trùng. Diệp vây quanh nơi, an toàn rời đi cự thản tinh hệ, nghe nói từ đó về sau, ám huyết rốt cuộc không có bước vào qua cự thản tinh hệ, khủng long tộc vì trả thù, không chỉ có phái ra rất nhiều ám sát tiểu đội, thậm chí còn đang đòi giết lệnh bên trên phát ra ám huyết tỉ lệ. Nờ truy nã, ám huyết đúng thế số ít lấy thợ săn tiền thưởng thân phận bị treo thưởng ra hỏa. Thượng quan Linh Yên một bên nhìn vòng tay bên trên biểu hiện tư liệu, Một bên hướng Trương Lãng cùng Long Thanh giải thích đám huyết tin tức. Trương Lãng vỗ xuống cái trán, thấp giọng nói, nghe xong chính là cái khó chơi ra hỏa, một tên sau cùng lại có dạng gì huy hoàng chiến tích. Một tên sau cùng phi thường thần bí, tên làm nhỏ nước, chưa từng lấy chân diện mục gặp người, liền ngay cả là nam hay là nữ đều không phân rõ, cũng không biết là chủng tộc gì, phàm là đang đuổi giết lệnh bên trên người gặp được nhỏ nước, không ai sống sót, tất cả đều chết tại mèo nước thủ hạn, có một ít ngay cả thi thể cũng không có cách nào tìm tới. Thượng quan Linh Yên ánh mắt từ vòng tay bên trên rời đi, xem hết mẻo mướp tin tức, trên mặt lộ ra một tia lo lắng biểu lộ, tam đại thợ săn tiền thưởng cường đại có chút vượt ra khỏi thượng quan Linh Yên dự tính. Trương Lãng không có chút nào lo lắng, không sợ hãi vung vẩy trong tay ẩn hình trường kiếm, cấp cao nhất thợ săn tiền thưởng thế mà ăn mày mặt mèo, thật muốn nhìn một chút vị này mèo mướp, nhìn xem đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Đinh Phong đi đến bên cạnh người kia. Long Thanh một murmured âm thầm lưu ý lấy Đinh Phong tình huống bên kia. Khi thấy Đinh Phong đi đến cái kia làm việc quái dị bên người thân lúc, lặng lẽ tới gần Trương Lãng nhắc nhở hắn một tiếng. Long Thanh dựa vào là thực sự quá gần. Thở ra nhiệt khí phun tại Trương Lãng bên tai, để lỗ tai của hắn ngứa một chút, một cỗ mùi người mủi thơm ngát vị thẳng hướng Trương Lãng trong lỗ mũi chui, loại mùi thơm này cũng thượng quan linh yên không giống, nhưng tương tự khiến người ta say mê, Trương Lãng sắc mặt mất tự nhiên vặn vẹo một chút cổ, kéo ra một chút cùng Long Thanh ở giữa khoảng cách, nhỏ giọng nói, mặc kệ người kia có phải hay không hoa phi. Linh Phong đều có thể đem sự tình xử lý tốt, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Ừm. Long Thanh Tựa Hồ cảm giác được Trương Lạng trên mặt tự nhiên, đứng sau lưng Trương Lãng, lộ ra một tia nụ cười như ý, sau đó vụn trộm nhìn về phía Thượng Quan Linh Yên, giống như là một cái làm sai sự tình sợ hãi bị tại chỗ bắt lấy hài tử, phát hiện Thượng Quan Linh Yên cũng không có nhìn náng thời điểm, mới thật dài thở ra một hơi. Trương Lãng ba người tiếp tục đi lên phía trước, liền tại bọn hắn bắt đầu di động thời điểm. Cái kia hư hư thực thực hoa phi người cũng đi theo, khi hắn vừa phóng ra bước chân lúc, Đinh Phong chuẩn bị chủy thủ như thiểm điện đâm ra ngoài. Làm chủy thủ sắp đụng phải hư hư thực thực hoa phi người lúc, Đinh Phong trước mặt đột nhiên đã mất đi mục tiêu, chủy thủ đâm vào không trung, Đinh Phong tỉnh táo nhanh chóng lùi về phía sau, muốn ẩn núp tiến vào trong đám người. Hắc hắc, thật không nghĩ tới, còn có người dám động thủ với ta. Hoa phi chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện trước mặt Đinh Phong, chặn hắn đường lùi, sau đó ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ngay sau đó biến thành giận mình. Âm thanh lạnh lùng nói: "Nguyên lai là ngươi cái này cá lọt lưới, lúc trước không có giết chết ngươi, để cho ta chức nghiệp kiếp sống xuất hiện một cái lao không đi chỗ bẩn, hôm nay vừa vặn đem cái này chỗ bẩn biến mất." Đinh Phong là hoa phi duy nhất không có giết chết mục tiêu, lần này là mặt, ngay cả Trương Lãng sự tình đều quen, tam đại thợ săn tiền thưởng chỉ có hắn thất bại qua một lần, đôi này hoa phi tới nói là vô cùng độc nhã, hắn thấy, nếu như không phải là bởi vì lúc trước đánh giết Đinh Phong thất bại, hắn tuyệt đối không chỉ xếp hạng thứ 3 tên. rất có thể sẽ xếp tại tên thứ hai, thậm chí là hạng nhất cũng không phải không có khả năng. Đinh Phong nắm chặt chủy thủ, ngữ khí lạnh lùng nói, "Còn nhớ rõ lúc ấy ngươi giết chết hai cái ám ảnh tộc người sao? Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến để ngươi xuống dưới cùng bọn họ hai cái. Muốn báo thù, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia, không biết rõ lần này vẫn sẽ hay không tại có hai cái tộc nhân vì ngươi liều chết quấn lấy ta." Hoa phi trên tay xuất hiện một cây trường thương, cũng không biết vừa rồi hắn là đem trường thương nấp ở chỗ nào. Giả như vậy trường thương tại không có xuất hiện trên tay Hà Lục, ngoại nhân căn bản nhìn không ra trên người hắn sẽ mang theo một cây trường thương. Đinh Phong thân thể hơi gấp, làm ra tùy thời chuẩn bị động thủ động tác, chủy thủ trong tay tản ra hào quang nhỏ yếu, hai mắt chăm chú nhìn Hoa Phi, nói: "Ta sẽ đưa ngươi xuống dưới gặp bọn họ hai cái, nhớ kỹ mang cho ta câu nói, những năm này ta sống rất tốt." "Được, chỉ cần ngươi có thể giết ta, câu nói này ta nhất định đưa đến." Hoa Phi nắm chặt trường thương, hai chân nhanh đạp mặt đất, Cả người giống như là một đầu săn mồi manh thú, hướng về Đinh Phong vồ tới. Chương 849: Hoa Phi chết. Đinh Phong lẩm bẩm, "Ta nhất định sẽ giết ngươi, để ngươi đem lời mang cho bọn hắn." Nói cho hết lời, Đinh Phong không chỉ có không có né tránh, ngược lại đón Hoa Phi trưởng thương song tới, giống như là muốn dùng thân thể đi va chạm trưởng thương giống như. Có chút ý tứ. Hoa Phi nhìn thấy Đinh Phong khát thường động tác, trên mặt lộ ra một tia thưởng thức biểu tình, hắn cũng không cho rằng Đinh Phong là tới chịu chết. Đối phương sở dĩ dám đón trưởng thương xông lại, khẳng định có đầy đủ tự tin sẽ không bị một chút đâm xuyên thân thể. Trên thực tế cũng chính là như vậy, mắt thấy Đinh Phong sắp bị trưởng thương đâm đến thân thể lúc, Đinh Phong thân thể đột nhiên chuẩn xuống, toàn bộ thân thể lấy trái với vật lý học dáng vẻ, hướng Hoa Phi hai chân chợt tới, dao găm trong tay không lưu tình chút nào vạch hướng Hoa Phi hai chân, muốn cắt đứt hắn hai cái đùi. Hoa Phi cũng không phải kẻ yếu, tại đối mặt Đinh Phong lúc công kích, ngạnh sinh sinh dừng lại vọt tới trước hai chân, trên mặt đất đột nhiên rẫm mạnh Thân thể hướng không trung nhẹ giựt lên, vừa vặn tránh thoát đinh phong chủy thủ trong tay. Một lần nữa trở xuống mặt đất Hoa Phi nhanh chóng quay người nhìn về phía cách đó không xa đinh phòng, ánh mắt thiên tính nói, không tệ lắm, so với lúc trước tiến bộ không ít, dạng này mới đủ tư cách làm đối thủ của ta. Ngươi có hơi nhiều. Đinh phong thân thể đàng không mà lên, trực tiếp hướng Hoa Phi phương hướng bay tới, chủy thủ nhắm ngay Hoa Phi trái tim bộ vị, muốn cho hắn một kích chí mạng. Hoa Phi trường thương giống như rắn độc xuất lổng, Siêu một tiếng hướng về phía Đinh Phong mà đi, bởi vì Đinh Phong ở giữa không trung, thân thể không có cách nào mượn lực, trường thương rất nhẹ nhàng đâm thủng Đinh Phong bả vai, nhìn thấy Đinh Phong thụ thương, Hoa Phi cười ha ha nói, nguyên lai tưởng rằng mấy năm không tăng trưởng tiến vào không ít, kết quả vẫn là giống lúc trước như vậy suần, ngươi muốn dẫn mà nói chỉ có thể chính mình xuống dưới nói cho bọn họ. Hoa Phi chuyển động trường thương trong tay, muốn đem Đinh Phong vết thương trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đúng lúc này, Thân ở giữa không trung, Đinh Phong đột nhiên giơ ra một cái tay bắt lấy đâm vào trên bờ vai Trưởng Thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hoa Phi, khóe miệng lộ ra một tia nhếch răng cười, "Cái này đi xuống là ngươi." Nói, Đinh Phong bắt lấy Trưởng Thường tay mãnh dùng sức, kéo theo toàn bộ thân thể, trực tiếp xuyên qua Trưởng Thường vọt tới Hoa Phi trước mặt, chủy thủ tại Hoa Phi trên cổ hùng hằng vẽ một đao. Máu tươi từ miệng vết thương phun ra ra, ngâm Đinh Phong một thần, tại tăng thêm nơi bả vai vết thương lưu máu, để Đinh Phong biến thành một cái huyết nhân. Đinh Phong mặt không thay đổi vùng vầy trùy thủ chặt đức trường thương, sau đó thô bạo rút ra còn lại một nửa trường thương, một cỗ huyết tiễn cùng Hoa Phi trô cổ vết thương rất tương tự phung tới. Đinh Phong không để ý đến thụ thương bả vai, nhìn về phía che lấy cổ Hoa Phi, lạnh lùng nói ra, đừng quên để ngươi mang mà nói. Hoa Phi khỏe miệng hơi hà ra, bởi vì hết hầu bị cắt, không có cách nào phát ra âm thanh, Hoa Phi phát hiện mình không thể nói chuyện về sau, thế mà lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, phối hợp trên cổ hắn vết thương. Cái này khuôn mặt tươi cười để cho người ta cảm thấy mười phần quỷ dị, Đinh Phong không có bị hoa phi trên mặt nụ cười quỷ dị hú đến, nhìn chằm chằm vào đối phương, tựa hồ đang chờ đối phương trả lời, dù là biết rõ hoa phi đã nói không ra lời, vẫn đang chờ đợi. Hoa phi thu hồi nụ cười trên mặt, chính trọng nhẹ gật đầu, xem như trả lời Đinh Phong, đạt được mình muốn đáp án, Đinh Phong lúc này mới quay người rời đi, nơi bả vai vết thương còn đang không ngừng chảy máu, Đinh Phong giống như là một cái cảm giác không thấy đau đớn người, dần dần biến mất ở phía xa. Chỉ có trên mặt đất một mực lan tràn đến xa xa vết máu, nói rõ đinh phong thủ thường không nhẹ. Hoa Phi nhìn thấy đinh phong dần dần đi xa, thân thể chậm rãi về sau ngã xuống, tiết hầu bị cắt đứt, nếu như kịp giúp kịp thời, có lẽ còn có thể sống, nhưng chỉ có Hoa Phi biết tiết hầu mặt ngoài vết thương cũng không phải là chí mạng nhất, hắn nhưng là tam đại thợ săn tiền thưởng một trong, nếu như chỉ là đơn giản cắt vỡ huyết hầu, hắn có là biện pháp để cho mình mạng sống, để hắn từ bỏ sống sót hy vọng không phải vết thương bản thân. mà là nhìn bằng mắt thường không thấy độc, Hoa Phi không biết là cái gì độc, nhưng hắn biết tại độc tính phát tác trước là không thể nào tìm ra giải dược, cho nên hắn nhận mệnh ngã trên mặt đất, rất nhanh thân thể liền biến thành một vũng máu, hai đuôi thi cốt mạn xà độc tính cũng không phải bình thường người có thể chống đỡ. Được. Đinh Phong tại đi một khoảng cách về sau, cho Trương Lãng gửi đi một đoạn tin tức, Hoa Phi đã chết, ngươi chỉ cần đối mặt mặt khác hai cái khó đối phó hơn trợ săn tiền thưởng, ta hiện tại không có cách nào giúp ngươi, hết thệ cẩn thận. Bọn hắn thật rất mạnh. Ngươi thương có nặng hay không? Xem hết Đinh Phong tin tức, Trương Lãng mày nhíu lại ở cùng nhau, từ trong câu chữ không khó coi ra Đinh Phong hẳn là thủ thường, không phải sẽ không nói ra không cách nào hỗ trợ tới. Rất nặng. Đinh Phong tin tức về có chút chậm. Trương Lãng thu hồi màn ảnh trước mặt, chỉ là một cái sếp ở vị trí thứ 3 thợ săn tiền thưởng, liền để Đinh Phong tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, như vậy sếp tại Hoa Phi phía trên hai cái thợ săn tiền thưởng lại sẽ có cường đại cỡ nào đâu. Trương Lãng cẩn thận Có một cái thợ săn tiền thưởng nhìn thấy Trương Lãng thất thần, không muốn buông tha cái này, ngàn năm một thở cơ hội tốt, đột nhiên nhào tới, muốn giết chết Trương Lãng. Thượng quan Linh Nghiên kịp thời phát hiện nhào tới người, một bên lên tiếng cảnh báo, một bên đứng ở Trương Lãng trước mặt, muốn vì hắn ngăn trở công tới địch nhân. A. Địch nhân cũng không có vọt tới Trương Lãng trước mặt, cũng không có công kích đến Thượng quan Linh Nghiên. Trương Lãng mặc dù đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng hắn cũng tại lưu ý lấy tình huống xung quanh, làm sao có thể để người khác tùy tiện cận thân đâu? Tại đối phương còn không có công kích đến trước mặt lúc, trước hết một bước đem đối phương đánh bay ra ngoài. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, nghĩ trước hết nghe một cái kia. Ngay tại lúc này, Trương Lãng còn có tâm tình nói đùa. Thượng Quan Linh nghiên nghiêng đầu nói, trước hết nghe tin tức tốt. Hoa Phi đã chết, tam đại thợ săn tiền thưởng còn không có cùng chúng ta chạm mặt liền đã mất đi một cái. Trương Lãng đem từ đỉnh phong kia đạt được tin tức nói ra, không đợi Thượng Quan Linh nghiên cùng lòng thanh kịp phản ứng, nói tiếp. Tiên tố số là Tam Đại Thợ săn tiền thưởng thực lực thật rất mạnh, đinh phong vị rất hoa phi, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, còn lại hai cái càng khó chơi hơn đối thủ chỉ có thể ba người chúng ta đến đối mặt. Không nhất định là ba người chúng ta a, có lẽ còn có thể tìm một cái giúp đỡ. Thượng Quan Linh Nghiên hai mắt sáng lên nhìn về phía phương xa, nụ cười trên mặt nhìn có chút xấu xa, giống như là đang đánh cái gì chủ ý xấu. Có ý tứ gì? Hiện tại đi đâu đi tìm giúp đỡ, vạn nhất liên lụy người khác bị giết nhiều không tốt. Trương Lãng cũng không phải không nghĩ tới tìm giúp đỡ, nơi này khoảng cách Tinh Không Học viện gần như vậy, muốn tìm giúp đỡ còn không đơn giản, nhưng nếu như tìm giúp đỡ không phải tam đại thợ săn đối thủ, cuối cùng bị tam đại thợ săn tiền thưởng giết đi, kia Trương Lãng chẳng phải thành tội nhân sao? Cho nên hắn căn bản liền không nghĩ tới từ Tinh Không Học viện tìm giúp đỡ. Thượng Quan Linh Yên cười nói, cái này giúp đỡ cũng không bình thường, ngươi chắc chắn sẽ không lo lắng hắn bị thợ săn tiền thưởng giết chết. Ta làm sao không nhớ rõ, Tinh Không Học viện có cường đại như vậy người? Trương Lãng thuận thượng quan Linh Nghiên con mắt nhìn quá khứ, khi hắn nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc lúc, trên mặt lộ ra giống như thượng quan Linh Nghiên nụ cười xấu xa. Chương 850, kéo giúp đỡ. Trương Lãng dùng sức phất phắt tay, hô, Lục Lao ca, thật là đúng gì mà, ở chỗ này đều có thể gặp được ngươi. Lục Mạn Thiên nghe được Trương Lãng thanh âm, nhịn không được run run người, vô ý thức liền muốn chạy đi, tốc độ của hắn không có Trương Lãng nhanh, bị Trương Lãng trước một bước thân mật ôm cổ, vui vẻ cười nói, Lục Lao ca, Làm sao có rảnh ở chỗ này đi dạo a? Trước tiên đem để tay mở, mỗi lần nghe ngươi hô thân thiết như vậy thời điểm, đều không có chuyên tốt. Lục Mạn Thiên tránh thoát mấy lần, mới thật không dễ dàng tránh ra khỏi chương lãng đặt ở trên bờ vai tay. Chương lãng lắc lắc bị Lục Mạn Thiên làm đau tay, nghiêm mặt nói, "Lão lục, ngươi nói như vậy nhưng là không còn ý tứ, lấy hai người chúng ta giao tình, ta có thể hố ngươi sao? Ngươi hố còn ít sao?" Lục Mạn Thiên ghét bỏ vô vô bả vai, giống như là có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Hành cái này hoàn toàn chính là làm cho Trương Lãng nhịn. Trương Lãng làm bộ không thấy được Lục Mạn Thiên động tác, lại một lần nữa hỏi, không có việc gì ở chỗ này đi lung tung cái gì đâu, Tinh Không Học Viện nơi này cũng không phải nơi cái này tới, Đàm Hoa Uyên một mực khổ vì tìm không thấy ngươi, ngươi lại dám tại Tinh Không Học Viện phụ cận lảng lừ, cẩn thận hắn bắt ngươi trở về, đem ngươi giao cho những cái kia bị ngươi hố tiền gia trưởng trong tay. Ai? Lục Mạn Thiên một mặt phiền muộn ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, trầm giọng nói, đừng nói nữa. gần nhất phi thường thiếu tiền, ta cảm thấy tinh không học viện phụ cận hẳn là sẽ có thợ săn tiền thưởng, cho nên mới chuyên môn ở chỗ này tản bộ, nghi dẫn suất mấy cái thợ săn tiền thưởng, thuận tiện phát chút ít tài, nhưng ai biết, hai ta chân đều nhanh chạy đoán mất, cũng không có gặp được một cái thợ săn tiền thưởng, đang tìm không đến thợ săn tiền thưởng, ta cũng chỉ có thể chạy tới cất bóc. Ngươi liền không sợ Đàm Hoa Miên đem người cho bắt đi? Trương Lãng cái trán toát ra mấy đầu hắt tuyến, Lục Mạn Thiên giá hỏa này mãi mãi cũng thiếu tiền. mà kệ ở trong game vẫn là tại thế giới hiện thực. Lúc Mạn Thiên trầm tư một chút, ánh mắt sáng lên nói, "Ngươi nói Đàm Hoa Miên trên thân có phải hay không có rất nhiều vũ trụ điểm? Hắn nhưng là Tinh Không Học viện phó viện trưởng, nếu như bắt hắn cho đoạn." "Tỉnh, mau tỉnh lại, đừng có năng động." Trương Lãng lung lay lục Mạn Thiên, lớn tiếng nói, "Trải qua lần trước ngươi đánh cho hắn một trận, trở thành Tinh Không Học viện học sinh đi tham gia giao lưu hội sự tình về sau, Đàm Hoa Miên đã không phải là khi đó Đàm Hoa Miên, hắn chuyên môn tu luyện nhằm vào ngươi công pháp." Là từ thượng quan vô địch chỗ nào đạt được công pháp, ngươi cảm thấy hiện tại gặp được Đàm Hoa Miên còn có hay không phần thắng? Thượng quan vô địch cho công pháp, vậy xem ra là không có cơ hội cướp bóc Đàm Hoa Miên. Lục Mạn Thiên mặc dù rất phách lối, nhưng hắn còn không có phách lối đến tự nhận vô địch thiên hạ, vừa nghe đến thượng quan vô địch danh tự, lập tức liền sợ. Ta có cái biện pháp tốt, cam đoan thợ săn tiền thưởng sẽ tự động đưa tới cửa, ngươi có hứng thú hay không thử một chút? Trương Lãng nói ra mục đích của mình. Lục Mạn Thiên một mặt không tin nhìn xem Trương Lãng, nói: "Ngươi có hảo tâm như vậy? Đương nhiên, hai người chúng ta quan hệ tốt như vậy, có chuyện tốt ta làm sao lại quên ngươi đâu." Trương Lãng lồng ngực đập bảng bảng vang. Lục Mạn Thiên quan sát tỉ mỉ lấy Trương Lãng cùng phía sau hắn hai nữ hài, Long Thanh cùng Thượng Quan Linh Nghiên cũng không có cùng thợ săn tiền thưởng động thủ, trên thân nhìn không ra bất luận cái gì chỗ không ổn, mà Trương Lãng ngoại trừ trên tay có một thanh hơi mở trường kiếm bên ngoài, cũng không có cái khác dị dạng, Lục Mạn Thiên chần chờ nói: Nói một chút, ngươi sao có thể khẳng định thợ săn tiền thưởng sẽ chủ động hiện thân? Ta tìm vài ngày đều không có gặp một cái thợ săn tiền thưởng. Còn không biết xấu hổ nói, nếu như không phải ngươi kèm chút đem cái chiếc thợ săn tiền thưởng lộ sạch, cái khác thợ săn tiền thưởng có thể sợ hãi không dám đi tìm ngươi gây chuyện à? Trứng Lãng ở trong lòng hung hăng rất khinh bỉ Khế Đạo Lục Mạn Thiên, sau đó vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi đi theo ta, cam đoan có thợ săn tiền thưởng để ngươi cướp bóc, mà lại đều là giàu đến chảy mỡ thợ săn cao cấp. Ngươi nói đều là thật. Lục Mạn Thiên tâm động, đẳng cấp càng cao, thợ săn trên người tài phú thì càng nhiều, Lục Mạn Thiên làm sao có thể không tâm động. Trứng Lãng gật đầu nói, đương nhiên là thật, ta lựa ngươi lại không chỗ tốt gì. Nếu như không có thợ săn tiền thưởng làm sao bây giờ? Lục Mạn Thiên vẫn là không yên lòng. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem Trứng Lãng. Trứng Lãng hào phóng hứa hẹn nói, nếu là không có thợ săn tiền thưởng, ta cho ngươi 100 triệu vũ trụ điểm, cái này cũng có thể đi. Vậy liền không thành vấn đề, bất quá thời gian này đến ước định một chút. là cả ngày hôm nay đâu, vẫn là 1 giờ đâu. Lúc Mạn Thiên làm ra một bộ suy nghĩ bộ dáng, Trương Lãng hướng về phía Tinh Không Học viện phương hướng đi u bỉ cái cảm, nói, thời gian liền định tại đi đến Tinh Không Học viện, nếu như dọc theo con đường này chưa từng xuất hiện thợ săn tiền thưởng coi như ta thua, cho ngươi 100 triệu vũ trụ điểm, nếu như xuất hiện thợ săn tiền thưởng coi như ta thắng, đến lúc đó ta cũng không cần ngươi thứ gì, ngươi chỉ cần xuất thủ giải quyết hết đối phương là được. Có chuyện tốt như vậy, sẽ có hay không có lựa rối? Lục Mạn Thiên vừa đi vừa về đánh giá Trương Lãng, thợ săn tiền thưởng tại Lục Mạn Thiên trong mắt, cũng không vô cùng đơn giản là thợ săn tiền thưởng, mà là biết di động vũ trụ điểm, có thể làm thợ săn tiền thưởng gia hỏa, trên người vũ trụ điểm cũng sẽ không ít, không phải Lục Mạn Thiên cũng sẽ không đi đầy đường tìm kiếm thợ săn tiền thưởng. Trương Lãng nghiêm mặt có chút tức giận nói, đương tưởng rằng người khác đều cùng ngươi một cái đức hạnh, vì tiền chuyện gì đều làm được, đến cùng có đáp ứng hay không, cho câu thống khoái nói. Cảm giác Trương Lãng khả năng thật sự tức giận. Lục Mạn Thiên vuốt vuốt cái mũi, cười theo nói, "Đáp ứng, nhất định phải đáp ứng, đừng quên ngươi nói, một khi có thợ săn tiền thưởng xuất hiện, không cho phép ngươi nhúng tay." Nhìn thấy Trương Lãng gật đầu, Lục Mạn Thiên vẫn là không yên lòng, lại bổ sung, "Ngươi cũng không thể đoạt trên người đối phương đồ vật, thợ săn tiền thưởng trên người tất cả mọi thứ đều thuộc về ta." "Không có vấn đề." Trương Lãng rất là thống khoái đáp ứng Lục Mạn Thiên yêu cầu, cái này ngược lại để Lục Mạn Thiên càng thêm hoài nghi, một đôi mắt không ngừng tại Trương Lãng trên mặt nắm loạn. muốn nhìn được Trương Lãng có phải hay không đang đùa Hoa Văn. Trương Lãng giống như là không nhìn thấy Lục Mạn Thiên ánh mắt, rất tự nhiên từ bên cạnh hắn đi qua, nói, "Chớ loạn tưởng, ta tuyệt đối sẽ không đoạt ngươi thợ săn tiền thưởng, trừ phi ngươi tự mình mở miệng yêu cầu bằng ta." "Không phải liền là mấy cái thợ săn tiền thưởng sao? Ta một cá nhân liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, chỗ nào còn cần ngươi ra tay giúp đỡ?" Lục Mạn Thiên đối với mình thực lực rất có lòng tin, dĩ vãng đụng phải thợ săn tiền thưởng đều bị hắn rất đơn giản liền thu thập rới mất. Căn bản không có đem thợ săn tiền thưởng thực lực để va mắt. Đi ở phía trước Trương Lãng không quan trọng nuốn vai, thật hy vọng ngươi có thể một mực tự tin như vậy xuống dưới. Thượng Quan Linh Nghiên cùng Long Thanh nhìn nhau, sau đó đồng thời cười lại nhìn Lục Mạn Thiên một chút, lúc này mới đuổi theo Trương Lãng hướng Tinh Không Học viện phương hướng đi đến. Chờ một chút ta, đừng nghĩ đem ta vứt bỏ. Lục Mạn Thiên coi là Trương Lãng, Thượng Quan Linh Nghiên, Long Thanh nuốn vứt bỏ hắn, một mình đối mặt thợ săn tiền thưởng, lo lắng thuộc về mình tài phú bị cướp đi, vội vàng đi theo. Hành tẩu quá trình bên trong, Lục Mạn Thiên một đôi mắt không ngừng tuần sát bốn phía, muốn tìm ra điểm ẩn thợ săn tiền thưởng, nhưng hắn thất vọng, một cái thợ săn tiền thưởng đều chưa từng xuất hiện. Mắt thấy sắp đi đến Tinh Không Học viện, Lục Mạn Thiên nhìn nói với Trương Lãng, chuẩn bị ký cảng 100 triệu vũ trụ điểm đi, nhưng cái kia thợ săn tiền thưởng sớm đã bị ta sợ mất mặt không dám xuất hiện. Chương 851, ám huyết xuất hiện. Trương Lãng không có Lục Mạn Thiên lạc quan như vậy, hơi híp mắt nhìn về phía Tinh Không Học viện phương hướng. Lúc này bọn hắn khoảng cách Tinh Không Học Viện còn có mấy trăm mét, chỉ cần vài phút liền có thể tiến vào học viện, người đi đường không phải rất nhiều. Ngẫu nhiên có một cái người đi đường sẽ hướng Trương Lãng coi trọng vài lần, Trương Lãng ánh mắt đặt ở trong đám người trên người một người, sắp thực nói đối phương không phải người, mà là một cái tứ chi hành động, giống như như dã. Thú sinh vật, Trương Lãng không biết rõ đây là cái nào tinh hệ sinh vật ngoài hành tinh, nhưng hắn trên thân phát tán ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Ngươi tìm thợ săn tiền thưởng đến rồi. Trưởng lão vô vô khắp nơi ngắm loạn lục Mạn Tiên, chỉ vào nơi xa cái kia tứ chi hành tẩu quái vật. Lúc Mạn Tiên thuận trưởng lão ngón tay nhìn sang, thân sắc có chút mất tự nhiên nói: "Là Dạ Ma tộc, thợ săn tiền thưởng bên trong thế mà còn có Dạ Ma tộc nhân. Thế nào, ngươi không phải là sợ rồi sao?" Trưởng lão chú ý tới Lục Mạn Tiên bộ mặt biến hóa, có thể để cho Lục Mạn Tiên trở mặt sinh vật cũng không nhiều. Lục Mạn Tiên sửa sang lại sắc mặt, mở miệng nói: "Ta Lục Mạn Tiên cũng không biết chữ sợ viết như thế nào." bất quá là một cái dạ ma tộc nhân, xem ta như thế nào giết hắn, cướp sạch trên người hắn tất cả thứ đan giá. Chúng ta chờ, lên đi." Trương Lãng chủ động tránh ra một con đường, để Lục Mạn Thiên có thể đi qua. Lục Mạn Thiên ho khan hai tiếng, nhìn một chút Trương Lãng, lại nhìn một chút hai nữ hải, không có một cái nào dự định ra tay giúp đỡ, chỉ có thể kiên trì đi lên, dạ ma tộc nhân cá thể thực lực rất cường đại, Lục Mạn Thiên rất rõ ràng điểm này. nhưng hắn đến còn không đến mức bị một cái yên lặng vô danh tùy tiện chạy đến dạ ma tộc nhân bị dọa cho phát sợ, hắn Lục Mạn Thiên vẫn là rất lợi hại. Ngay tại Lục Mạn Thiên mới vừa đi tới Trương Lãng trước mặt thời điểm, tiền phương đột nhiên phát sinh biến hóa, có một đám thợ săn tiền thưởng đứng ở cái kia dạ ma tộc nhân bên người, nhìn thấy đối phương nhiều như vậy giúp đỡ, Lục Mạn Thiên quả quyết dừng bước lại, muốn nhìn một chút dạ ma tộc nhân có âm nhu gì, đồng thời cũng hy vọng Trương Lãng cùng thượng quan Linh Yên bọn hắn có thể đi lên phía trước mấy bước, coi như không có ý định xuất thủ. Tốt xấu làm dáng một chút cho cái kia giả ma. Tốc nhân nhìn cũng được a, kết quả Trương Lãng ba người bọn hắn hoàn toàn một bộ xem kịch trạng thái, không ai có chỗ biểu thị. Đối phương giúp đỡ cũng thật nhiều a. Lục Mạn Thiên bắt đầu ám chỉ, lời ngầm là thợ săn tiền thưởng nhân thủ nhiều, ta một cá nhân khả năng không phải là đối thủ, các ngươi mau tới đây giúp một tay. Trương Lãng giống như là không nghe ra Lục Mạn Thiên ý tứ trong lời nói, mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói, mặc kệ đối phương có bao nhiêu giúp đỡ, chúng ta đều sẽ nghe theo ngươi phân phó. Những này thợ săn tiền thưởng đều là ngươi một người, chúng ta đúng không sẽ ra tay cướp đoạt thứ thuộc về ngươi. Kỳ thật đi, phân cho các ngươi một chút cũng không quan trọng, chúng ta đều quen như vậy không phải? Lục Mạn Thiên giả ra một mặt thịt đau bộ dáng. Trương Lãng dùng sức lắc đầu nói, "Không được, chúng ta tuyệt đối không thể đoạt thứ thuộc về ngươi, nhưng cái kia thợ săn tiền thưởng đều là thuộc về ngươi." Lúc Mạn Thiên đang còn muốn cùng Trương Lãng nói chút gì, đột nhiên phát hiện nơi xa truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Ám huyết, đại gia cùng thuộc thợ săn tiền thưởng. Trưởng lão cái này tiền thưởng nhiều nhất người tặng cho ngươi, Lục Mạn Thiên giao cho chúng ta đến xử lý, thế nào? Đứng tại dạ ma tộc nhân bên người một cái a liệt tiếng nói rất lớn, tựa hồ muốn tại thanh âm bên trên áp đảo ám huyết. Quả nhiên là tam đại thợ săn tiền thưởng xếp ở vị trí thứ 2 ám huyết ta. Trưởng lão đối với danh tự này không xa lạ gì, trước đây không lâu mới từ thượng quan linh yên trong miệng nghe nói. Ám huyết chuyển động thân thể, một đôi xanh mơn mởn con mắt nhìn xem người nói chuyện, đối phương bộ dáng xem xét cũng không phải là nhân tộc. Cái chán có hai cây không ngừng dong đưa xúc giác, ở trong tối máu nhìn về phía hắn lúc, vô ý thức về sau rụt rụt thân thể. Ám huyết chậm rãi mở miệng nói, không muốn chết, liền lăn. Ám huyết thanh âm khàn giọng trầm thấp, giống như là một đầu dã thú đang phát ra nguy hiểm cảnh báo âm thanh. Bị ám huyết uy hiếp thợ săn tiền thưởng trong lòng e ngại bị phẫn nộ thay thế, cười gần hô, "Ám huyết, đừng không biết tốt xấu, cẩn thận chúng ta cùng tiến lên trước hết giết ngươi, khủng long tộc cho ra tiền truy nã cũng không ít. Ngươi xác định muốn cầm ta tiền truy nã?" Ám huyết tứ chi hơi rung nhẹ một chút, tứ chi phía trước lộ ra móng vuốt sắc bén. Móng vuốt rất dễ dàng trên mặt đất làm ra một chút vết tích. Đưa tới cửa vũ trụ điểm, đồ đần mới không muốn đâu. Mấy cái thợ săn tiền thưởng chậm rãi đem Ám huyết vây lại, mặc dù Ám huyết thanh danh rất vang dội, nhưng bốn phía thợ săn tiền thưởng cũng không phải hạng người bình thường, từng cái lộ ra ngay chính mình vũ khí. Lục Mạn Tiên tối lui đến Trương Lãng bên người, cười hắc hắc nói, "Trương hết để cho bọn hắn đấu tranh nội bộ một trận. Ừm, chờ sau đó." Người đang xuất thủ thu thập hết bọn hắn, nghe nói ám huyết tiền truy nã rất cao, nếu có thể giết hắn, còn có thể thuận tiện phát một món tiền nhỏ. Trương Lãng không có thúc dục Lục Mạn Thiên, cùng hắn cùng nhau chờ lấy xem kịch vui. Lục Mạn Thiên nghe vậy, lập tức tại trên mạng tìm kiếm ám huyết tin tức, truy sát treo thưởng bảng cũng không phải là quá lớn bí mật, lấy Lục Mạn Thiên bản sự, rất nhanh liền tra được, nhìn thấy ám huyết tiền truy nã, trên mặt biểu lộ biến thành cuồng hỉ, hai mắt lộ ra tơ máu, nhìn chằm chằm ám huyết gầm nhẹ nói, hắn là của ta. Ai cũng không thể cướp đi. Không có người dành với ngươi, yên tâm nhìn xem đi, mặc kệ bọn hắn ai có thể thắng, cuối cùng đều là ngươi con ngồi. Trương Lãng thật đúng là sợ Lục Mạn Thiên sẽ liều lĩnh xông đi lên, lúc này, biện pháp tốt nhất hẳn là yên lặng theo dõi kỳ biến, trước hết để cho thợ săn tiền thưởng đánh một trận. Ám huyết trên mặt chẳng đáng nhìn một vòng vây quanh mấy cái thợ săn tiền thưởng, dám chủ động xuất hiện tại tinh không học viện cổng, lại không sợ chết hướng ám huyết động thủ, mấy cái này thợ săn tiền thưởng thực lực sát thực bất phàm. nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp ám huyết thực lực, bằng vào sức một mình, dám đối mặt toàn bộ khủng long tộc truy sát, cuối cùng còn làm cho khủng long tộc phát ra đại nghịch tiền truy nã, cái này đã rất nói rõ ám huyết thực lực tương đại. Mấy cái thợ săn tiền thưởng nếu như có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ liền sẽ không chủ động nhảy ra ngoài, nhưng bọn hắn đã không có cơ hội, khi bọn hắn đem ám huyết vây quanh thời điểm, hết thảy đều không thể vãn hồi. Ám huyết rất nhẹ nhàng giết chết mấy cái thợ săn tiền thưởng, tử trạng của bọn họ đều rất thảm. Toàn bộ bị cắn phá huyết hầu, ám huyết tốc độ thực sự quá nhanh, giống như là một trận gió, bất quá là trong chớp mắt, mấy cái thợ săn tiền thưởng liền mắt lộ ra hoảng sợ ngã trên mặt đất. Thật không biết, các ngươi là nơi nào tới dũng khí, lại muốn nhận lấy ta tiền truy nã, ngay cả khủng long tộc đều từ bỏ truy sát ta, từ đó biến thành tuyên bố treo thưởng, mấy người các ngươi có thể mạnh đến mức qua khủng long tộc bên trong thần bí nhất hành long không thành. Ám huyết rũ ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm quẻ miệng, sau đó huyết hầu hoạt động. đem lưu lại tại bên khóe miệng vết máu nuốt vào trong bụng. Tốc độ thật nhanh. Lục Mạn Thiên rụt cổ một cái, vốn cho rằng tại tốc độ nhanh cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng ám huyết lại thật sự để hắn cảm nhận được uy hiếp. Trương Lãng tiến lên một bước, một cái tay đặt ở Lục Mạn Thiên đến trên bờ vai, cười nói: "Ngươi không phải là sợ rồi sao? Nếu như sợ, cũng không có việc gì, chỉ cần ngươi tìm ta, ta có thể chủ động xuất thủ giải quyết cái này, toàn thân đều là vũ trụ điểm thợ săn tiền thưởng." Chương 852 Người hầu đen. Vũ trụ điểm kích thích Lục Mạn Thiên, văn mèo bả vai tránh ra khỏi Trương Lãng tay, lớn tiếng nói, ta làm sao có thể sợ hắn, cho cười, ai cũng không thể ra tay, ám huyết là thuộc về ta. Nói, Lục Mạn Thiên liền hướng đi về trước đi lên, hắn muốn một mình đối mặt cường đại ám huyết. Yên tâm đi thôi, chúng ta đúng không sẽ đoạt người con ngồi. Trương Lãng chăm chú nhìn xem Lục Mạn Thiên bóng lưng, không có một chút muốn lên đi hỗ trợ ý tứ. Lục Mạn Thiên chỉ là bị ám huyết tốc độ cho khiếp sợ đến. cũng không phải là hoàn toàn không có lòng tin đánh bại hắn, theo dần dần tiếp cận ám huyết, Lục Mạn Thiên trong lòng tràn đầy tự tin, đều là bị vũ trụ điểm mang tới, giết chết ám huyết về sau không chỉ có thể đạt được khủng long tộc tiền truy nã, ám huyết cũng không ít vũ trụ điểm, mà lại trên người hắn thứ đáng giá cũng không ít, mặc dù giống như là giống như gia thú tứ chi chạm đất hành động, nhưng hắn vẫn là mặc quần áo, quần áo vải. Vox xem xét liền không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không ở ám huyết vừa rồi kịch liệt như vậy tốc độ di chuyển phía dưới. Chưa từng xuất hiện một điểm vỡ vụn vết tích, ở trong tối máu tứ chi cùng trên ngũ cổ còn mang theo có giá trị không nhỏ dây xích, những cái kỳ. À dây xích tuyệt đối không vô cùng đơn giản chỉ là vật phẩm trang sức, nói không chừng phía trên có cái gì đón sát thủ đâu, những này đều biểu thị rết chết ám huyết có khả năng mang tới chỗ tốt, lục mạng thiên tâm đã bị vũ trụ điểm lập kín. Ui, uy, uy, ngươi không phải là muốn giành với ta con mồi đi. Ám huyết nhìn xem lục mạng thiên phương hướng, trong miệng nói ra có chút không hiểu thấu Lục Mạn Thiên vô ý thức coi là ám huyết là tại nói chuyện cùng hắn, nhưng ý tứ trong lời nói lại tuyệt không hiểu, chẳng đến phát hiện ánh mắt của đối phương không phải đang nhìn hắn lúc, mới giật mình tới, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng, không biết lúc nào, phía sau hắn nhiều một cái toàn thân bao phủ tại màu đen áo choàng người ở bên trong. Thứ gì? Lục Mạn Thiên siêu một tiếng lui lại đến tự nhận là địa phương an toàn, cẩn thận nhìn chằm chằm người áo đen, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác rất không ổn. Cái này thần bí gia hỏa so ám huyết còn khó hơn đối phó, cái này thuần túy là lục mạn thiên cảm giác. Người áo đen toàn bộ thân thể đều bị áo choàng bao phủ, mặt cũng chôn ở áo choàng bên trong, chỉ có một đôi mắt ngẫu nhiên tản mát ra một trận tia sáng kỳ dị, Phạm Lạc cho đôi mắt này nhìn chằm chằm người, lập tức liền sẽ có một loại đặc biệt cảm giác không thoải mái. Mục tiêu của ta là Trương Lãng." Người áo đen tiếng nói chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, chợt nam chợt nữ, rõ ràng người liền đứng tại trước mặt Tiếng nói lại không giống như là nàng nói. Ám Huyết nhíu mày thanh âm trầm giọng nói, "Tốt ta, Trương Lãng tặng cho ngươi, Lục Mạn Tiên, ngươi tổng sẽ không ở rảnh với ta đi." Nghe Ám Huyết khẩu khí, hắn thế mà chủ động từ bỏ Trương Lãng, đồng hồ này minh, hắn không có năm chắc đối phó người áo đen. Người áo đen gật xuống đầu, bởi vì đầu bị màu đen áo choàng bao phủ, gật đầu động tác rất không rõ ràng, nhưng Trương Lãng đám người vẫn là nhìn ra đối phương gật đầu động tác, điểm xong đầu về sau người áo đen, đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Lãng. cảm nhận được người áo đen trên thân phát tán ra khí thế, Trương Lãng hướng về phía Lục Mạn Tiên Hồ, "Lão Lục mau tới a, ngươi không phải nói trên đường đi thợ săn tiền thưởng đều thuộc về một mình ngươi thu thập sao?" Tranh thủ thời gian tới giết đi hắn. Ta nổ vào. Lục Mạn Tiên hướng về phía Trương Lãng phương hướng hung hăng phun, tức giận quát, "Lão phu thu hồi những lời kia, vẫn cho là thợ săn tiền thưởng đều là không, có gì sức chiến đấu cản bã." Ai biết đột nhiên toát ra như thế mấy cái nghịch thiên gia hỏa, ta nhiều nhất chỉ có thể đối phó một cái ám huyết. cái khác trợ săn tiền thưởng chính các ngươi nghĩ biện pháp. Lục Mạn Thiên không phải đồ ngốc, nhiều ít đoán được Trương Lãng vì sao lại kéo lên hắn cùng đi, nhưng hắn cũng không có trách cứ Trương Lãng ý tứ, những này trợ săn tiền thưởng mặc dù thực lực cao, có thể giết bọn hắn về sau lấy được hồi báo cũng sẽ không thiếu, tựa như ám huyết, chỉ là khủng long tộc treo thưởng chính là một buốt không nhỏ thu nhập, Lục Mạn Thiên thế nhưng là vì tiền ngay cả mệnh đều không cần ngôn nhân. Trương Lãng rất vô tội nhún vai, vốn là hắn kéo Lục Mạn Thiên xuống nước. Đương nhiên sẽ không bị Lục Mạn Thiên hai câu ba lời cho kích sinh khí, vừa rồi Lục Mạn Thiên nói là cái khác thợ săn tiền thưởng, cũng không phải là nói một cái, cũng không quay đầu lại căn dặn sau lương thượng quan Linh Yên cùng Long Thành, cẩn thận phòng bị, bốn phía khả năng còn có thợ săn tiền thưởng. Ừm, chúng ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, Hắc Bảo nhân này thực sự quá nguy hiểm. Thượng quan Linh Yên kiêng kỵ nhìn chằm chằm người áo đen, tại đối mặt người áo đen lúc, nàng ngay cả cùng đối phương dũng khí chiến đấu đều không có. Nếu như không phải Trương Lãng đứng tại nàng phía trước chặn người áo đen đại bộ phận khí thế, Thượng Quan Linh Nghiên cùng Long Thanh khả năng đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trương Lãng quan sát tỉ mỉ lấy người áo đen, tỉnh táo thử dò xét nói: "Ngươi là thợ săn tiền thưởng xếp hạng thứ nhất mèo mướp." Cái tên này có phải hay không rất đáng yêu, rất điểm hai. Người áo đen không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, nhưng nàng ý tứ trong lời nói không sai biệt lắm cũng coi là thừa nhận. Trương Lãng thở dài ra một hơi, chăm chú nhìn xem mèo mướp nói: Đối với những cái kia bị ngươi giết chết người mà nói, cái tên này có thể tuyệt không đáng yêu, không dễ nghe. Ta không quan tâm những cái kia chết đi người các nhĩ. Miêu Ngướp thân thể hơi nghiêng về phía trước, khí thế trên người đột nhiên vừa thu lại, thân thể giống như là bắn đi ra đạn, siêu một tiếng xông về Trương Lãng, tốc độ của nàng thực sự quá nhanh. Trương Lãng vừa cảm thấy được đối phương có hành động, Miêu Ngướp liền đã vọt tới trước mặt, một đôi thấy không rõ năm đấm gào thét lên đánh về phía Trương Lãng mặt. Thật nhanh. Trương Lãng chỉ cùng ở trên mặt bao trùm một tầng tinh thần lực, hắn thậm chí ngay cả đưa tay ngăn cản động tác đều không có làm được, nghèo ngước nắm đấm liền đánh vào Trương Lãng trên mặt. Tại một đạo trầm đục bên trong, Trương Lãng bị đánh về sau bay ngược đến mấy mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hai đạo tơ máu từ trong lỗ mũi chảy ra, nếu như không phải có tinh thần lực triệt tiêu đại bộ phận lực trùng kích, cả khuôn mặt đều có thể sẽ bị một quyền này đánh biến hình. Trương Lãng. Thượng Quan Linh Yên cùng Long Thanh lo lắng nhìn xem quỳ một chân trên đất Trương Lãng. Song Vương vừa mới tiếp xúc, Trương Lãng liền bị đánh bay đến mấy mét, các nàng đều sợ hai Trương Lãng sẽ ra ngoài ý muốn. Trương Lãng lau đi máu mũi, cũng không quay đầu lại nói, ta không sao, chiếu cố tốt chính mình. Mèo mướp đang đánh Trương Lãng một quyền về sau, cánh tay lại giấu ở rộng lượng trong tay áo, thân thể của nàng tất cả đều bao phủ tại màu đen áo choàng bên trong, có thể nói không có bất kỳ cái gì một điểm làn da bại lộ ở bên ngoài, cho dù là vừa rồi mèo mướp động thủ đánh Trương Lãng, cũng không có người chú ý tới mèo mướp cánh tay. người rất chịu đánh. Miêu Nước hướng Trương Lãng Vương hướng di động một bước, chính là cái này đơn giản một bước, lại làm cho Trương Lãng trên người lông tơ từng chiếc đứng đấy mà lên, sợ đối phương lại tới một lần đột nhiên tập kích, một đôi mắt chăm chú nhìn Miêu Nước phòng bị công kích của đối phương. Ám Huyết lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn về phía Lục Mạn Thiên cười gần nói, chúng ta cũng bắt đầu đi, thật lâu không có hưởng qua nhân loại mùi máu tươi, vẫn rất hoài niệm. Muốn uống máu của ta, cẩn thận sụp đổ ngươi răng. Đối mặt Ám Huyết, Lục Mạn Thiên không dám phân tâm. Ám huyết cùng Mèo Mướp đều rất am hiểu tốc độ, đối thủ như vậy, nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được, cho dù là Lục Mạn Thiên, cái này không sợ cùng địch nhân so tốc độ ra hỏa, giờ khắc này cũng không thể không cẩn thận vặn vần. Chương 853, Mèo Mướp. Lục Mạn Thiên cùng Ám Huyết đánh vào cùng một chỗ, song phương tốc độ di chuyển đều rất nhanh, nhanh đến mắt thường sắp theo không kịp tình trạng, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cái bóng mơ hồ không ngừng đụng vào nhau, hiện trường vang lên một trận lại một trận tiếng va chạm. Đang nhìn Trương Lãng bên này, Mèo ngướp giấu ở trong tay áo cánh tay lắc lư mấy lần, sau đó rộng lượng ống tay áo không gió mà bay, tròn trịa giống như là thổi đầy khí đồng dạng. Con muốn đánh lén ta. Trương Lãng khệ miệng hơi vểnh lộ ra mỉm cười, hai chân nhanh đạp mặt đất, thân thể nhanh chóng giật đi nguyên địa, Trương Lãng thân thể vừa rời đi, một nắm đấm liền xuất hiện, nắm đấm lóe lên liền biến mất, giống như là hư ảo không chân thực, nhưng Trương Lãng lại dám 100% cam đoan, con kia nắm đấm là chân thật tồn tại. Mèo ngướp chuyển động đầu nhìn về phía cách đó không xa Trương Lãng. anh âm bên trong không có một chút thất vọng nói, ngươi là người thứ nhất có thể né tránh ta công kích sinh vật, không hổ là có thể một lần lại một lần đánh bại Thất Tinh Quân Liên Minh nhân loại. Ngươi đã công kích hai ta thứ, cái này ta công kích. Trương Lãng ánh mắt ngưng tụ, hai đạo lưới đao dao găm từ mèo mướp dưới chân đột nhiên xuất hiện, hai đạo dao găm lưới đao dây dưa cùng nhau giống như là hai đầu rắn độc phân biệt cắn về phía mèo mướp hai chân. Mèo mướp không có chỗ tránh, chỉ gặp nàng nâng lên một cái chân mang theo một chuỗi tàn ảnh. Trước sau đá vào hai đạo giao găm trên mũi dao, hai đạo tinh thần lực ngưng tụ thành giao găm lưới đao cứ như vậy thật đơn giản bị đá tảng. Công kích của ngươi quá yếu. Mèo nước thất vọng lắc lắc đầu, mặt bao phủ tại hắc bảo bên trong, Trương Lãng không cách nào thấy rõ trên mặt nàng biểu lộ, nhưng đối phương động tác lắc đầu vẫn có thể nhìn thấy. Trương Lãng cười nói, cảm thấy công kích yếu, vậy liền cho ngươi đến điểm già sức. Nói, một nửa trong suốt năm đấm hư ảnh xuất hiện tại mèo nước đỉnh đầu, năm đấm bay thẳng mà xuống, làm mèo nước cảm thấy được thời điểm. Đã trượng, năm đấm vo ve một tiếng nện ở mèo mướp trên đầu, to lớn lực trùng kích nhấc lên hắc bảo một góc, trắng đoan như tuyết da thịt chợt lóe lên, sau đó nhanh chóng bị hắc bảo bao phủ. Tình huống như thế nào, không phải là ta hoa mắt đi. Trương Lãng vô ý thức rủi rủi con mắt, vừa rồi cái nhìn kia để hắn có chút hoài nghi có phải hay không nhìn lầm. Bị năm đấm đánh trúng mèo mướp cũng không có thủ quá nghiêm trọng tổn thương, chỉ là ho khan hai tiếng, sau đó liền biến bình tĩnh, một đôi tản gia kia sáng, kỳ dị con mắt nhìn chằm chằm Trương Lãng. Có chút không an tính nói, "Là ta đánh giá thấp ngươi, tiếp xuống, ta sẽ không ở đánh giá thấp ngươi, chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong đi." Chờ một chút. Trương Lãng giơ lên một cái tay ra hiệu tạm dừng, sau đó tiếp tục nói, "Ngươi giết ta, đơn giản chính là vì tiền truy nã, ta có thể cho ngươi số so tiền truy nã còn nhiều hơn vũ trụ điểm, chỉ cần ngươi từ bỏ giết ta, thế nào? Cuộc mua bán này rất có lời đi." Ha ha, nghêu ngớp cười đến rất vui vẻ, quá rồi một hồi lâu mới đình chỉ tiếng cười, nói Thợ săn tiền thưởng chỉ tiếp thụ tiền thưởng nhiệm vụ, muốn dùng vũ trụ kiểm nhận mua thợ săn tiền thưởng, ngươi quá ngây thơ rồi, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể đạt được ngươi toàn bộ tài sản, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện à? Tựa như là như thế cái đạo lý, tốt à, ta thừa nhận là ta nghĩ quá ngây thơ rồi, chúng ta tiếp tục đi. Trương Lãng gãi gãi cái hốc, chiến ý dần dần bay lên. Meo ngướp thân thể lại một lần biến mất, ngay sau đó Trương Lãng nhanh chóng lùi về phía sau, đúng lúc này Nơi sa quan chiến thượng quan Linh Nghiên cùng Long Thanh trùng quanh cũng xuất hiện mấy cái không rõ thân phận nhân viên, những người này rất rõ ràng là hướng về phía thượng quan Linh Nghiên cùng Long Thanh tới, hoặc là bọn hắn chỉ là bởi vì muốn cho Trương Lãng Vân Tâm, cho nên mới tuyển ở thời điểm này hướng hai nữ hải động thủ. Tại hệ Ngân Hà địa cầu còn dám có nhân loại đối thượng quan gia người động thủ, ta có chút hiếu kỳ các ngươi đến tụt cùng là thân phận gì? Đầu tiên, các ngươi tuyệt đối không phải thợ săn tiền thưởng, như vậy sẽ là thân phận gì đâu? Là thất tinh quân liên minh. vẫn là âm gia, cái sau là Âu Dương Thiên tên ngu xuẩn kia phái tới. Thượng quan Linh Nghiên dẫn đầu phát giác vây quanh khả nghi nhân viên, thân sắc bình tĩnh phân tích thân phận của bọn hắn. Muốn biết thân phận của chúng ta, Hạ Địa Ngục suy nghĩ đi. Một cái đầu lĩnh cấp người biểu lộ lạnh lùng huy động vũ khí, phóng tới Thượng quan Linh Nghiên. Bên cạnh sông bên cạnh ra lệnh, trước hết giết Thượng quan Linh Nghiên, tại giết Long Thanh, tốc độ phải nhanh, không thể để cho Tinh Không Học viện người có cơ hội ra cứu viện. Không có một cái nào phát ra dư thừa thanh âm. tất cả đều tiếng trầm trùng sắt tới, đây là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ, những người này dám ở Tinh Không Học viện cổng đối thượng quan Linh Nghiên đồng thủ, đối phương rõ ràng không có ý định còn sống rời đi, Thượng Quan Linh Nghiên một bên chống cự công kích của đối phương, một bên suy tư thân phận của đối phương, đầu tiên loại bỏ Âu Dương Thiên Tên ngu xuẩn kia, hắn là không thể nào huấn luyện được loại này tử sĩ, thợ săn tiền thưởng có thể. Bài trừ, Thượng Quan Linh Nghiên cùng Long Thanh đều không có bị tréo thưởng, thợ săn tiền thưởng không có lý do giết các nàng hai cái. lại thêm Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên hai cái này bị treo thưởng đã cùng hai cái đỉnh cấp thợ săn tiền thưởng đối mặt, cái khác thợ săn thì Nở thưởng càng không có lý do đối với các nàng hai cái đạo thủ, tính như vậy xuống tới, cuối cùng khả năng chính là nhân tộc phản đồ, khủng long tộc chó săn, âm gia người, âm gia rất có thể nhận đến từ khủng long tộc cấp lực, vì để cho mèo mướp giết chết Trương Lãng, mới có thể tại như thế mấu chốt thời gian bên trong, tập kích thượng quan linh nghiền, dùng cái này đến loạn Trương Lãng tâm thần, để hắn không cách nào toàn tâm toàn ý ứng phó mèo mướp. Thượng quan Linh Nghiên cùng Long Thanh thực lực cũng không tệ, mấy cái tử sĩ si trong thời gian ngắn không có cách nào giết chết nàng cửa, nhưng bọn hắn không muốn mạng đấu pháp vẫn là để hai nữ hài nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, một lúc sau, hai nữ hài rất có thể sẽ bị mấy cái này không muốn mạng ra họa giết chết. Trứng Lãng dành thời gian mắt nhìn Thượng quan Linh Nghiên bên kia chiến đấu, trong mắt hàn quang lóe lên, phân ra một bộ phận tinh thần lực phóng tới vây công Thượng quan Linh Nghiên mấy người. Ngươi rất tự đại, loại tình huống này còn dám phân tâm. Meo mướp thân kinh Bắc chiến. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Mầu đen áo choàng bao phủ thân thể đột nhiên xuất hiện tại trường lãng phía sau, một đôi trắng non tay lúc này lại cực kỳ giống lấy mạng vũ khí, từ phía sau công kích về phía trường lãng cổ. Tại sắp tới gần trường lãng cổ lúc, ngón tay thon dài bên trên mọc ra một đoạn sắc bén móng tay, móng tay chỉnh thể trong suốt không màu, vẻ ngoài rất là đẹp mắt, nhưng lại ẩn giấu đi kinh khủng sát cơ. Trường lãng cảm nhận được đến từ sau lưng nguy hiểm, không kịp nghĩ nhiều, thân thể đột nhiên đánh ra trước. nhéo nước móng tay tại trương lãng sau cái cổ lưu lại mấy đầu đấm máu lỗ hổng, chỉ cần trương lãng động tác hơi chậm hơn một điểm, đầu của hắn khả năng liền muốn cùng thân thể phân ra. Người quả nhiên là nữ nhân. Trương Lãng nhìn xem nhỏ nước, nghĩ mà sợ sở sở lên cổ, sền sệt tất cả đều là máu, cho dù là thụ thương kém chút chết mất, trương Lãng cũng không có thu hồi thả ra ngoài tinh thần lực, những cái kia tinh thần lực nhanh chóng chia mấy đạo, trước sau đánh vào mấy cái vây công thượng quan linh yên cùng lòng thanh trên thân người. Mấy cái đề thượng quan Linh Nghiên cùng Long Thanh Lâm vào khổ chiến tử sĩ, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Trương Lãng cho giết chết. Trương Lãng? Thượng quan Linh Nghiên vội vàng quay đầu nhìn về phía thụ thương Trương Lãng. Chương 854: Mẹo mướp thân phận. Trương Lãng thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm mẹo mướp, nhanh chóng ngăn cản Thượng quan Linh Nghiên, "Đừng tới đây." Lựa chọn rất sáng suốt. Mặc dù không nhìn thấy mẹo mướp mặt, nhưng từ trong giọng nói của nàng không thể nghe ra, đây là một câu rất tán thưởng nói. Quân đội còn có 1 phút đồng hồ đợt tới. Thượng quan Linh Yên là cái rất thông minh nữ hải, biết mình giúp không được gì, muốn từ trong lời nói đả kích nhỏ mướp, coi như mèo mướp tại lợi hại, cũng không thể nào là địa cầu chú quân đối thủ, không chỉ có trong tay có công nghệ cao vũ khí, quân đội mỗi một cá nhân thực lực cũng đều không kém. Meo mướp xuyên thấu qua trương lãng bóng lưng nhìn về phía Thượng quan Linh Yên, cười nói, đã sớm nghe nói Thượng quan Linh mặt ngoài nhìn như đơn giản, kỳ thực tâm tư cẩn thận, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Trưởng lão di động thân thể một cái, Trần Miêu Ngướp nhìn về phía Thượng quan Linh Nghiên ánh mắt, hắn sợ Miêu Ngướp đối Thượng quan Linh Nghiên động thủ, tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, tại không biến thân điều kiện tiên quyết, hắn rất có thể ngăn không được đối phương. Không biết lúc nào, Miêu Ngướp tay lại thu vào áo choàng đen bên trong, thanh âm lơ lửng không cố định nói, đương nhiên là muốn giết ngươi đi lĩnh tiền truy nã. Nói xong, Miêu Ngướp lại một lần phóng tới trưởng lão. Muốn giết ta, vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia? Trương Lãng không cam lòng yếu thế, hai chân tại mặt đất đạp ra hai cái hố cạn, nắm đấm hung hăng cùng mèo mướp nắm đấm đụng vào nhau. Lực lượng tăng lên không ít, đáng tiếc vẫn là không có ta lực lượng lớn. Mèo mướp trên cánh tay cơ bắp giống như là biến thành lò xo, đột nhiên về sau co vào, sau đó mang theo một cú cự lực hướng phía trước vật mạnh. Trương Lãng cảm giác nắm đấm giống như là bị một hàng cao tốc chạy nhanh xe lửa đụng vào, lực lượng khủng lồ để thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, đang bay ra đi đồng thời, Trương Lãng liều mạng bên trên thương thế nghiêm trọng. Phân ra một đạo tinh thần lực xốc lên mèo ngớp trên đầu màu đen áo choàng, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế. "Ta đi, mèo ngớp lại là cái mẫu." Hiện trường trước hết nhất bị kinh đến không phải người khác, ngược lại là cùng là thợ săn tiền thưởng ám huyết, khi nhìn đến mèo ngớp chân thân trong nháy mắt đó, không khỏi phát ra kinh hô, liên đới lấy tốc độ di chuyển đều giảm bất một chút. "Ha ha, cơ hội tốt, đi cho đi." Lục Mạn Tiên cũng sẽ không bị chút chuyện nhỏ như vậy kinh đến. Trong mắt hắn tại nữ nhân xinh đẹp cũng không có vũ trụ điểm đáng yêu, cái này hàng căn bản liền không thấy mèo mướp phương hướng, bắt lấy cơ hội khó được, tay phải biến thành một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm vào ám huyết lỗ ngực, sau đó rút ra trường kiếm, mang theo liên tiếp huyết dịch. Ám huyết oa oa phun ra mấy ngụm hắc huyết, cũng không có bởi vì sắp tử vong trong lòng sợ hãi, một mặt thoải mái nằm rạp trên mặt đất, cố gắng giơ lên đầu, nhìn về phía mèo mướp, nói, thợ săn tiền thưởng đứng hàng thứ nhất lại là cái mỗ. Lão tử một mực xếp tại nàng, cái này mẫu tính sinh vật phía dưới, liền ngay cả cuối cùng tử vong đều là bởi vì nàng, thật sự là buồn cười câu nói kế tiếp, Ám Huyết không có nói ra, đầu rơi xuống mặt đất chết rồi. Lục Mạn Thiên ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra một chút, xác định Ám Huyết là thật chết rồi, lúc này mới đặt nông ngồi dưới đất, Ám Huyết quá khó giết, nếu không phải mèo nước đột nhiên lộ ra chân dùng, để hắn giật nảy cả mình, Lục Mạn Thiên muốn rửa vào thực lực giết hắn, khả năng còn cần một đoạn thời gian rất dài. Trương Lãng hung hăng ngã tại trên mặt đất, to lớn lực trùng kích để hắn cảm giác xương cốt toàn thân giống như là đều tan thành từng mảnh, cố gắng rẽ rựa lấy đứng lên, cẩn thận cảnh giác mèo mướp. "Không cần thần Trương, ta sẽ không ở dưới ngươi." Lộ ra chân diện mục mèo mướp thanh âm không tại lơ lửng không cố định, mỉm cười đi hướng Trương Lãng, thanh âm của nàng liền cùng nàng mỹ mạo, dịu dàng dễ nghe, nghe mèo mướp thanh âm, Trương Lãng cảm giác thương thế trên người đều không phải là đau như vậy. Trương Lãng lung lay đầu, cũng không có buông lòng cảnh giác. Ngươi đến tụt cùng có mục đích gì, hẳn không phải là đơn thuần muốn giết ta đi?" Thông minh méo mắp mỉm cười, bốn phía phong cảnh tựa hồ cũng trở nên không đồng dạng, méo mắp hướng Trương Lãng Phương hướng đi vài bước, nhìn thấy Trương Lãng dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Buồn cười lắc đầu nói, là thượng quan vô địch để cho ta cùng ngươi đánh một trận, hiệu quả cũng không tệ lắm, không để cho ta quá thất vọng. Trương Lãng trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang, theo bản năng nhỏ giọng nói, "Ngươi là Ngân Hà 24 vương?" Xuyệt. Meo mướp ngón tay đặt ở bên miệng, ra hiệu Trương Lãng không nên nói lung tung, sau đó tiếp tục mở miệng nói, đó là cái bí mật, không thể bị những người khác biết, không phải ta liền không có biện pháp kiếm tiền truy nã. Minh Bạch. Trương Lãng cười khổ lắc đầu, thượng quan vô địch sẽ không vô duyên vô cớ tìm người thu thập hắn, trong này hẳn là có đầu đủ lý do, tỉ như nói, muốn thử xem Trương Lãng thực lực bây giờ, hoặc là sợ hai Trương Lãng trong khoảng thời gian này tiến bộ quá nhanh, sinh ra kiêu ngạo tâm lý. Cô ý tìm cường giả để Trương Lãng nhận rõ hiện thực, cũng chỉ có thượng quan vô địch mới có thể ngăn cản địa cầu chú quân chạy đến, còn có tinh không học viện phát sinh chuyện lớn như vậy, bên trong thế mà không. Ai da, khẳng định cũng là bởi vì thượng quan vô địch nguyên nhân. Mèo mướp thử nghiệm hướng Trương Lãng bên người đi đến, có lẽ là tin tưởng mèo mướp là ngân hà 24 vương thân phận, Trương Lãng lần này không còn cẩn thận lui về sau. Mèo mướp tới gần Trương Lãng lộ thai, ôn nhu nói: Từ lần trước thượng quan vô địch bị đuổi giết treo thưởng sự tình phát sinh về sau, ta liền có thêm một cái thợ săn tiền thưởng thân phận, trước kia chuyện này chỉ có thượng quan vô địch một cá nhân biết, hiện tại lại thêm một cái ngươi, cũng không thể nói ra ngoài a, không phải, tỉ tỉ thế nhưng là rất hung tàn. Nói rất lời mèo mướp, cố ý hướng Trương Lãng lỗ thai thở ra một hơi. Trương Lãng chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, kém chút không có ngã trên mặt đất, có ý thức dong đưa đầu, kéo ra cùng mèo mướp khoảng cách, nhỏ giọng nói, ta sẽ không tới chỗ nói lung tung. Ngươi đi nhanh lên đi, chờ sau đó địa cầu chủ quân liền muốn tới. Ta không có ý định đi à, thật vất vả đến một chuyến mỗ tinh địa cầu, ta quyết định ở chỗ này hảo hảo chơi một đoạn thời gian. Meo ngướp tay tựa ở Trương Lãng trên bờ vai, cái cầm đặt ở trên mu bàn tay, nước linh linh mắt to nhìn xem Trương Lãng mặt, cái kia khả ái bộ dáng làm sao cũng không có cách nào cùng xếp hạng thứ nhất thợ săn tiền thưởng liên hệ đến cùng một chỗ. Trương Lãng nghe vậy không biết do vì cái gì, trong lòng không khỏi dâng lên một cố dự cảm không tốt. Thân thể có chút cứng ngắt nhìn về phía gần trong gang tấp mèo mướp, không thể không nói, đối phương Mỹ lệ vượt qua Thượng quan Linh Yên, liền ngay cả khí chất cũng không phải Thượng quan Linh Yên có thể so sánh, loại nữ nhân này vốn cũng không gái này sống ở trong hiện thực, nhưng bây giờ lại chân thực xuất hiện ở Trương Lãng trước mặt. Ngươi không phải là dự định tại tinh không học viện chơi mấy ngày đi. Đang nói đến mấy ngày thời điểm, Trương Lãng cố ý nhân mạnh, tựa hồ cố ý đang nhắc nhở đối phương. Mèo mướp cải chính, không phải mấy ngày, là một đoạn thời gian. Trước đó vẫn muốn đến xem Tinh Không Học viện, đều là thượng quan vô địch cái kia không có lương tâm, để người ta đi làm thợ săn tiền thưởng, hại ngay cả địa cầu đều ít có cơ hội tới. Chương 855, chết chìm. Trương Lãng khẽ miệng dùng sức kéo ra, ngươi thế nhưng là xếp hạng thứ nhất thợ săn tiền thưởng a, có thể hay không đừng làm ra loại này tiểu nữ nhi thái, đối ngươi hình tượng ảnh hưởng không tốt. Những lời này, Trương Lãng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, mặc dù trước đó chiến đấu không có phân ra thắng bại, nhưng Trương Lãng cũng biết Đối phương cũng không hề động thần, nếu quả như thật lấy mệnh Tương Bắc, ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói. Kỳ thật đi, nếu như ngươi đối thượng quan vô địch không hài lòng, có thể tự mình đi tìm hắn, không cần thiết đi Tinh Không Học viện, ngươi nếu là không biết rõ thượng quan vô địch ở nơi nào, ta có thể cho ngươi chỉ đường. Trương Lãng bản năng không muốn để cho Miêu Ngướp đi Tinh Không Học viện, luôn cảm giác chỉ cần đối phương tiến vào Tinh Không Học viện, đối với hắn liền không có chuyện tốt. Miêu Ngướp một cái tay vướt về Trương Lãng gương mặt, khuôn mặt tươi cười doanh doanh nói ta mới không muốn nhìn thấy cái kia lạnh như băng thượng quan vô đi đâu, vẫn là ngươi việc này hơn 10 vạn năm người chơi vui chút. Ha ha. Trương Lãng thần sắc cứng ngắc cười cười, đối phương quả nhiên biết lai lịch của hắn, mà lại nghe đối phương khẩu khí, đây là khẳng định phải đi tinh không học viện bên trong, nguy hiểm như vậy một nhân vật, đi tinh không học viện sẽ phát sinh chuyện gì, Trương Lãng có chút không dám suy nghĩ. Trương Lãng đứng ở một bên thượng quan linh yên phát hiện tình huống càng ngày càng không thích hợp, dứt khoát đánh bạo đi tới. Một thanh ôn chương lãng cánh tay, khí thế hung hăng trừng mắt nhỏ mướp, giống như là tại biểu thị công khai chương lãng quyền sở hữu đồng dạng. Meo mướp thu hồi vút ve chương lãng gương mặt tay, mỉm cười nhìn xem Thượng quan Linh Yên tiểu muội muội, "Không cần cần chương, là ngươi ai cũng đoạt không đi, không phải ngươi, ngươi cũng lưu không được, đây chính là ta suy nghĩ thật lâu mới nghĩ rõ ràng một cái đạo lý." Nàng đến cùng là ai? Thượng quan Linh Yên nhìn xem đi vào Tinh Không Học viện nhỏ mướp, đẹp mắt cái trán cơ hội nhân ở cùng nhau. Ngụy Mai mà không rõ một cái thợ săn tiền thưởng vì cái gì dám như thế quang minh chính đại tiến vào tinh không học viện. Trương Lãng đắng chát cười nói một cái rất khó trêu chọc ra hỏa, về sau gặp được nàng tận lực cẩn thận một chút, thực lực của nàng rất có thể vượt qua ta. Không hỏi ngươi thực lực của nàng, ta hỏi là nàng là ai, các ngươi mới vừa nói thì thầm là cái gì nội dung. Thượng Quan Linh Yên bất mãn trợn nhìn Trương Lãng một chút, nàng có thể cảm giác được Trương Lãng là đang cố ý giả ngu, dứt khoát làm rõ lại hỏi một lần. Trương Lãng làm bộ ho khan hai tiếng, nghêu ngép lạ ngân hà 24 vương sự tình, Trương Lãng không có ý định nói cho thượng quan linh nghiên, chỉ có thể nói sang chuyện khác, con mắt bốn phía loạn chuyển muốn tìm thích hợp đề, vừa hay nhìn thấy một bên Lục Mạn Tiên, rất là nhiệt tình đi hướng Lục Mạn Tiên, hô lao lục, thật sự là lợi hại a, vô cùng đơn giản liền giải quyết ám huyết, lần này có thể lĩnh không ít tiền truy nã. Tiểu tử thối, ngươi đừng tới đây, ám huyết là thuộc về ta. Lục Mạn Tiên thần sắc khẩn trương mắt nhìn Trương Lãng. Động tác trên tay một mực không có ngừng, không ngừng vơ vét lấy ám huyết trên thân thư lăng giá, xác định trên người đối phương tại không có thứ đáng giá về sau, Lục Mạn Thiên mới đem giết chết ám huyết trong video chuyển cho tuyên bố nhiệm vụ khủng long tộc, đối phương hiệu suất rất nhanh, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, tiền truy nã liền tiến vào Lục Mạn Thiên tài khoản. Nhìn xem trong chương mục thêm ra vũ trụ điểm, Lục Mạn Thiên trên mặt lộ ra tiêu dung, ánh mắt chuyển động ở giữa, nhìn về phía trên đất những thi thể khác. nhưng cái kia thợ săn tiền thưởng thực lực mặc dù không có ám huyết cao, nhưng trên thân chắc chắn sẽ có chút có thể đổi tiền đồ đổ vận. Lục Mạn Thiên phát huy trọn vẹn nhạn qua ño lồng tính cách, tất cả thi thể đều vơ vét một mấy lần. Trương Lãng im lặng nhìn xem mấy cái quần áo không chỉnh tề thi thể, nhất là ám huyết thâm nhất, toàn thân cao thấp đều sắc bị lộ sạch. Mắt thấy Lục Mạn Thiên bận bịu căn bản không có thời gian để ý đến hắn, Trương Lãng đành phải hướng về phía thượng quan Linh Yên cười cười xấu hổ, đề nghị chúng ta về học viện đi, những thi thể này Địa cầu chủ quân hẳn là có thể giải quyết. Ừm. Thượng quan Linh Yên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt luôn luôn thỉnh thoảng nhìn một chút mèo mướp bóng lưng, lúc này mèo mướp thân ảnh đã nhanh muốn nhìn không thấy. Trở lại học viện về sau, Thượng quan Linh Yên lại nhịn không được hỏi mèo mướp đến cùng là thân phận gì, nàng vì cái gì có thể đi vào tinh không học viện? Kỳ thật mèo mướp là. Trương Lãng đầu tiên là mắt nhìn long thanh. Cái sau rất thức thời quay người rời đi, Trương Lãng lúc này mới đem mèo mướp là ngân hà 24 vương sự tình nói ra. Cuối cùng vẫn không quên dặn dò chuyện này chớ nói ra ngoài, chúng ta cũng không biết ca của ngươi cùng mèo mướp kế hoạch, vạn nhất phá hủy kế hoạch của bọn hắn sẽ không tốt. Nguyên lai là ta đại ca người, trách không được có thể đi vào tinh không học viện. Thượng quan Linh Yên nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi các ngươi vừa rồi chỉ nói những chuyện này à? Đương nhiên, ta cùng nàng lại không quen, ngoại trừ những việc này, còn có thể trò chuyện cái gì? Trương Lãng thần sắc có chút mất tự nhiên, nhớ tới vừa rồi mèo mướp hướng trên lỗ thay thổi khẩu khí kia. Trương Lãng cảm giác lỗ tai tựa hồ lại ngứa ngồi dậy. Thượng quan Linh Yên nhìn chằm chằm Trương Lãng mặt nhìn một lúc lâu, mới chuyển động đầu nhìn về phía trước, nhỏ giọng nói mèo mướp dáng dấp thật là xinh đẹp. Ta cảm giác rất bình thường a, cùng ngươi so kém xa. Trương Lãng không chút suy nghĩ trực tiếp thoát ra, âm thầm hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Ta làm sao có thể cùng ngươi ta so. Thượng quan Linh Yên ngoài miệng nói như vậy, trên mặt biểu lộ cũng rất thành thật lộ ra thiếu dung. Trở lại học viện ký túc xá, Trương Lãng nằm ở trên giường. Trong đầu luôn luôn thỉnh thoảng xuất hiện mèo nước dáng vẻ, vì không nhớ tới mèo nước, Trương Lãng ngồi dậy dùng sức lung lay đầu, đeo lên trò chơi đang lục hí, tiến vào thế giới thứ 3. Quang mang lóe lên, Trương Lãng xuất hiện tại vịnh biển cạn, cách đó không xa một cái gián biển thấy được đột nhiên xuất hiện Trương Lãng, bãi động cái đuôi bơi tới, tại bơi tới khoảng cách nhất định về sau, hé miệng phun ra một ngụm độc tiễn. Lộc cộc. Trương Lãng vừa muốn phát động công kích, đột nhiên cảm giác một trận ngạt thở cảm giác, không cẩn thận uống mấy miệng nước biển. Màn màn nước biển để Trương Lãng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, hắn hạ tuyến thời gian vượt qua tránh nước đan hữu hiệu thời gian 6 giờ, nếu như là tại nước cận vịnh loại này đặc thù dưới bản đồ tuyến lời nói, khi tiến vào trò chơi thời điểm, hệ thống sẽ lưu cho người chơi một cái ngắn ngủi ăn tránh nước đan thời gian, bởi vì Trương Lãng là lần đầu. Tiến ở loại địa phương này hạ tuyến, cho nên chưa kịp phản ứng, chờ hắn nghĩ thông suốt cả kiện sau khi sự việc xảy ra, người đã bay tới trên mặt biển. Đây cũng quá chân thật đi. Trên mặt biển chìm chìm nổi nổi, cảm thụ được trong miệng mặn cay đắng, Trương Lãng lại một lần bởi vì thế giới thứ 3 quá mức chân thực mà bùi ngùi mãi thôi. Ngay tại Trương Lãng xuất ra một viên tránh nước đan dự định nuốt xuống thời điểm, xa xa một chiếc thuyền đưa tới Trương Lãng chú ý, kia là một chiếc thuyền nhỏ, tối đa cũng liền có thể cưỡi mấy người, mà lúc này chiếc thuyền kia bên trên chỉ có hai người, một cái là chèo thuyền hệ thống NPC, một cái là để Trương Lãng có chút không thể tin được người chơi, sở dĩ không thể tin được là bởi vì người chơi này Trương Lãng vừa vận nhận biết, hơn nữa còn là mới quen không lâu người, tại chưa đi đến, nhập trò chơi trước, Trương Lãng trong đầu kiểu gì cũng sẽ lơ đãng xuất hiện thân ảnh của nàng, nàng chính là mỹ nữ. Chương 856: Giết chết đại hải quái. Nhìn xem càng ngày càng gần thuyền nhỏ, Trương Lãng thậm chí quên đi ăn tránh nước đan, thẳng đến dưới mặt biển một cái quái vật hướng Trương Lãng phát động công kích, để hắn đau kêu lên một tiếng đau đớn, mới mau đem tránh nước đan nuốt vào, ăn tránh nước đan về sau, Trương Lãng liền có thể tùy ý khống chế trong nước biển thân thể, ngoại trừ không thể đi ra mặt nước, thân thể của hắn tựa như một đầu giống như cá bơi linh hoạt. Hỏa cầu, đại hỏa cầu. Trương Lãng trước giết chết cái kia đánh lén hắn quái vật, sau đó mới hướng mèo mướp cơ thuyền nhỏ bơi đi, trên thuyền nhỏ mèo mướp cũng nhìn thấy Trương Lãng, trong trò chơi mèo mướp so trong hiện thực còn có hoàn mỹ, đây là bởi vì Trương Lãng tại trong hiện thực chỉ gặp qua bao phủ tại hắc bảo bên trong nhà mướp, lúc ấy mèo mướp chỉ có khuôn mặt lộ ở bên ngoài. Dáng người căn bản không có biện pháp nhìn thấy, mà bây giờ, nghèo ngớp một bộ vừa người trang bị, cho thấy vóc người bốc lửa, liền. Ngay cả tính cách kiên nghị Trương Lãng cũng nhịn không được nuốt xuống ngụm nước. Ngươi không phải là trùng hợp đến nước cạn vịnh luyện cấp đánh quái a? Trương Lãng thân thể ở trong nước biển chập trùng lên xuống, an tránh nước đan về sau, trên thân cũng không có bị nước biển thấm ướt. Nghèo ngớp ngồi xổm người xuống, nhìn về phía trong nước biển Trương Lãng, cười nói, ta không phải đến đánh quái. A, kia không có việc gì. Ta liền xuống đi giết quái, ngươi chờ. Nói, Trương Lãng rất thẳng thắn lặn xuống đến đáy biển, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy phía trên tuy nhỏ, Trương Lãng không muốn cùng mèo mướp có quá nhiều liên lụy, đối phương mặc dù dáng dấp rất kinh dị hiểm, nhưng cùng lúc cũng là một nhân vật rất nguy hiểm, đây là cái thứ nhất để Trương Lãng cảm thấy nguy hiểm ngân hà 24 vương một cái trong đó, theo Trương Lãng, loại nguy hiểm này ra hỏa, chỉ có thượng quan vô địch cái kia máu lạnh sắt thần mới có thể ngăn chặn. Vì hất ra mèo mướp, Trương Lãng hướng một cái phương hướng đi một khoảng cách Sau đó mới bắt đầu chuyên tâm lưỡi cấp, hiện tại thời gian đã qua một ngày, khoảng cách tinh thành tranh đoạt chiến còn có hai ngày thời gian, hắn muốn tại hai ngày này thời gian bên trong, đem đẳng cấp lên tới năm 11. Người ta dáng dấp có đáng sợ như vậy sao, như vậy vội vã chạy đi. Ngay tại giết quái trương lãng nghe được đến từ sau lưng thanh âm, thi triển ma pháp đánh chết một cái rắn biển về sau, quay đầu nhìn về phía mẹo mước, nói, ta đến nước cạn định là lưỡi cấp, ngươi không phải, mục đích của chúng ta khác biệt. Ta cảm thấy vẫn là ai cũng bận rộn tương đối tốt. Có muốn hay không trực tiếp thăng một cấp? Mèo ngớp không có cùng Trương Lãng tranh luận, ném ra một cái sức hấp dẫn 10 phần chủ đề. Trực tiếp thăng một cấp sự tình, Trương Lãng gặp được, lập tức liền bị mèo ngớp cái đề tài này hấp dẫn, từ bỏ tiếp tục đánh giết quái vật, Trương Lãng thu hồi pháp trượng, nhìn về phía mèo ngớp nói, ngươi tới nơi này là làm nhiệm vụ, dạng gì nhiệm vụ? Nếu như quá nguy hiểm, ta cũng sẽ không đòi tiếp ngươi đi mạo hiểm, còn có hai ngày chính là tinh thành tranh đoạt chiến. chân là ngạo vũ bang bang chủ, không thể tại thời khắc mấu chốt rất gấp sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Chỉ cần cẩn thận một điểm, tử vong khả năng không lớn, tại không có gặp được trước ngươi, ta vốn định một cá nhân đi làm lần này nhiệm vụ, nhưng ở nhìn thấy ngươi về sau, cảm thấy kêu lên bảng đẳng cấp đệ nhất cùng một chỗ, hẳn là càng bảo hiểm một chút. Miêu ngớp trên mặt biểu lộ rất tự tin, kết luận Trương Lãng sẽ không cự tuyệt nàng. Trương Lãng nghĩ một lát, cẩn thận dò hỏi, là nhiệm vụ gì, ta muốn trước xác định nhiệm vụ độ khó. đang quyết định muốn hay không cùng ngươi cùng một chỗ. Thật sự là cẩn thận nam nhân a. Miêu Mớp hướng Trương Lãng xin tổ đội, chờ Trương Lãng đồng ý, hai người tại một đội ngũ bên trong về sau, Miêu Mớp khai thông nhiệm vụ cùng hưởng, sau đó Trương Lãng liền thấy nhiệm vụ này tất cả tin tức. Nhiệm vụ tên: Tiêu diệt đại hải quái, nước cạn vịnh xuất hiện một đầu đại hải quái, không ngừng tập kích thuyền con qua lại, để phụ cận đánh cá mà sống ngư dân khổ không thể tả. Tất cả ngư dân trải qua thương nghị quyết định, chỉ cần ai có thể giết đại hải quái Để ngư dân có thể bình thường ra biển đánh cá, liền đem ngư dân bảo bối nhất kinh nghiệm châu đưa cho ai. Chỉ có một cái kinh nghiệm châu, hai người chúng ta làm sao chia? Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Trương Lãng thất vọng lắc đầu, kinh nghiệm châu nghe xong chính là gia tăng kinh nghiệm, nhưng là, nhìn phía trên giới thiệu, kinh nghiệm châu giống như chỉ có một cái. Mèo Mướp hẳn là sẽ không hảo tâm không muốn nhiệm vụ thủ lao, đây chính là nàng tiếp nhiệm vụ. Trương Lãng cảm thấy vẫn là không nên cùng Mèo Mướp cùng một chỗ làm nhiệm vụ, chuyện không có lợi, không cần thiết đi làm. Miêu Ngướp chậm rãi mở miệng nói, kinh nghiệm châu ta có thể không cần, đẳng cấp luôn có thể lựa ra, ta chỉ cần đại hải quái nổ đồ vật, là tất cả mọi thứ a, lần này nhiệm vụ, ngươi chỉ có thể đạt được kinh nghiệm châu, thế nào, cái này phương pháp phân phối, ngươi còn hài lòng đi? Ta hiện tại có chút giải lục mạn thiên cảm thụ, làm người khác cho ngươi hương thuận đầy đủ động tâm chỗ tốt lúc, phía trước chờ ngươi rất có thể là một cái hồ to. Trương Lãng khoanh tay, lộ ra suy tư hình, kinh nghiệm châu đối với người khác có lẽ chỉ là thăng một cấp đơn giản như vậy. Có thể đối hiện tại Trương Lãng tới nói, lại phi thường trọng yếu, hắn hiện tại đỉnh lấy bảng đẳng cấp đệ nhất tiến tới rồi, nhưng hắn đằng sau mấy cái người chơi đẳng cấp cũng đều là cấp 50, tất cả mọi người là cấp 50, chỉ là kinh nghiệm nhiều một chút ít một chút vấn đề. Nếu như lúc này, Trương Lãng có thể lên tới cấp 51, đây mới thực sự là bảng đẳng cấp thứ nhất, vượt qua tất cả người chơi một cái cấp bậc, không nên coi thường cái này một cái cấp bậc, đôi này ngạo vũ bang khí thế sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên Trương Lãng mới một lòng một dạ muốn tại Tinh Thành tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu lên tới cấp 51, không cờ hở. Có là Trương Lãng nghĩ như vậy, sẽ tại Trương Lãng phía dưới mấy cái người chơi đoán chừng đều là nghĩ như vậy, hiện tại bọn hắn nhất định là đang điên cuồng luyện cấp bên trong, vì chính là có thể tại Tinh Thành tranh đoạt chiến bắt đầu trước lên tới cấp 51. Chỉ cần sức hấp dẫn đầy đủ, quản chi biết rõ phía trước là cái hố to, cũng vẫn là sẽ có rất nhiều nhân chủ động hướng bên trong nhảy. Meo ngước chớp động mấy lần con mắt, Trên mặt biểu lộ nhìn như thiên chân khả ái, nhưng lại không biết cái này khổ lỗ hạ ẩn tàng đến tột cùng là tâm tư gì. Trương Lãng cắn răng một cái nói, "Nhiệm vụ này ta và ngươi cùng một chỗ làm, kinh nghiệm châu về ta, đại hải qué nổ đồ vật về ngươi." Rất lựa chọn chính xác, tới trước trên thuyền đi. Mèo ngướp thân thể linh hoạt lên cao. Trương Lãng đi theo mèo ngướp đằng sau, cũng tới lên tới trên mặt biển, hai người rất thuận lợi đi vào trên thuyền nhỏ, bởi vì ăn tránh nước đan nguyên nhân, trên người của hai người không có chút nào vết nước. Tựa như là trên lục địa đồng dạng khô mát. Vì cái gì nhất định phải đi thuyền, tại ruộng nước không phải dễ dàng hơn hành động à? Sau khi lên thuyền, Trương Lãng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mèo Mướp bóng lưng. Mèo Mướp đang đứng ở đầu thuyền, ánh mắt không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn mặt biển, nghe vậy quay đầu giải thích nói, tại đáy biển tìm kiếm quá phiền toái, tất nhiên đại hải quái sẽ chủ động tập kích thuyền con qua lại, để nó chủ động tìm tới cửa không phải càng tiết kiệm lực chúng ta. "Tốt a, ngươi nói rất có lý." Trương Lãng thoải mái ngồi tại trên thuyền nhỏ, trong trò chơi là sáng sớm, phía đông quá dương cương toát ra một cái đầu, ánh mặt trời ấm áp còn không có chiếu lên trên người, trên mặt biển thỉnh thoảng sẽ nhảy lên một đầu tiểu ngư. Chương 857, tìm tới. Buồn bực ngán ngẩm Trương Lãng tò mò hỏi, tên thật của ngươi kêu cái gì, ta cũng không tin tưởng, tên của ngươi liền ăn mày mặt mèo, đây cũng quá tùy tiện. Muốn biết tên thật của ta. Nheo ngớp chăm chú đánh giá Trương Lãng. Trương Lãng vô ý thức nhẹ gật đầu. Nhưng khi hắn nhìn thấy mèo mướp như vậy trịnh trọng biểu lộ về sau, lại tranh thủ thời gian lúc đầu, cũng không phải rất muốn biết, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, nếu vì khó, cũng không cần nói. Cũng không phải rất khó khăn sự tình, tại chúng ta quê quán có một hạng phi thường cổ lão quy định, chưa xuất ra nữ tử danh tự là không thể nói cho bên ngoài nam tử, một khi đem danh tự nói cho phía ngoài nam tử, nam tử kia liền muốn cưới nữ tử kia, ngươi có muốn hay không biết tên của ta đâu. Mèo mướp đi đến trước lãng bên người, liên tiếp hắn ngồi xuống. cảm nhận được thân thể truyền đến mềm mại xúc cảm, Trương Lãng hướng một bên xe dịch thân thể, lúng túng cười nói, "Ta cảm thấy mèo mướp cái tên này rất thích hợp ngươi, chưa cần thiết phải biết tên thật của ngươi kêu cái gì." "Thế nhưng là, ta hiện tại rất muốn nói cho ngươi, tên thật của ta gọi mèo mướp hướng Trương Lãng phương hướng xe dịch một chút, y nguyên liên tiếp hắng ngợi. "Ngừng." Trương Lãng vội vàng lên tiếng đánh gãy mèo mướp, lại một lần nữa hướng một bên xe dịch vị trí, mở miệng nói, "Nếu như, ta nói là nếu như, có người biết tên thật của ngươi, Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có cách nào cưới ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Dựa theo chúng ta quê quán quý củ, giết cái kia phụ lòng nam nhân, đem hắn thi thể mang về chúng ta quê quán an táng, sau đó nữ tử trung thân không được tại gả. Meo mướp một cái tay tại chỗ cổ làm một cái muốn mạng thủ thế, trên mặt biểu lộ cũng rất là đáng yêu, không có một chút sát ý. Trương Lãng nửa bên cái mông huyền không, cố gắng khống chế thân thể không rơi đến trong biển, cười khổ nói, nghe tên của ngươi liền thành phụ lòng nam nhân. Nhà các ngươi hương quy củ thật đúng là kỳ hoa vô cùng. Ngươi không phải muốn biết tên thật của ta sao? Ta còn không có nói cho ngươi đâu. Ngươi muốn nghe tốt à? Tên thật của ta hơi dài. Miêu Ngướp làm bộ muốn nói ra tên thật của mình, nàng bên này vừa mới há mồm, bên kia Trương Lãng liền đã trước một bước phụ phụ một tiếng rơi vào trong nước. Như thế không khỏi hù. Miêu Ngướp vẫn chưa thỏa mãn ghé vào thuyền vừa nhìn hướng trong nước, đúng lúc này, nơi xa một đạo bọt nước vang lên, Miêu Ngướp chuyển dĩ ánh mắt nhìn xem, cao tới 5-6 mét bọt nước. Tại bọt nước bên trong có một đầu xúc tu đồng dạng đồ vật lóe lên liền biến mất, mèo nước tự tin cười nói: "Rốt cuộc tìm được ngươi, đại hải quái." Ở trong biển, mặt Trương Lãng cũng cảm giác được bọt nước dị dạng, cũng không có lên thuyền, đứng tại trong nước xuất ra vũ khí chuẩn bị tùy thời động thủ. "Nghề nghiệp của ngươi là cái gì, thích hợp cận chiến vẫn là viễn chiến?" Trên đường đi, Trương Lãng tận vội vàng ứng phó mèo nước đùa giỡn, liền đối phương chức nghiệp cũng còn không biết, mắt thấy lập tức liền muốn chiến đấu, Trương Lãng mới nhớ tới hỏi thăm mèo nước chức nghiệp. Meo mướp trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tán gia hào quang màu tím cùng tiễn, một mặt lênh không nói, "Chức nghiệp: Ma cung thủ, đẳng cấp 49, thích hợp đánh xa, cận chiến cũng có nhất định sức chiến đấu." Trương Lãng chưa nghe nói qua ma cung thủ cái nghề nghiệp này, nhưng hắn gặp qua sử dụng cùng tiễn người chơi, nghe mèo mướp khẩu khí, ma cung thủ chức nghiệp hẳn là rất lợi hại, Trương Lãng nói, "Hai chúng ta đều là ám hiệu đánh xa gia dọn, chỉ có thể để súng vật đệ vào phía trước, đem ngươi súng vật thả ra đi." Súng vật của ta sức chiến đấu không mạnh. nói đến sủng vật của mình, mèo mướp gương mặt bên trên thế mà hiếm thấy xuất hiện một tia đỏ ửng, nếu không phải Trương Lãng ánh mắt tốt, rất có thể sẽ nhìn không thấy. Trương Lãng trước hết để cho tiểu Lục cùng tiểu Linh ngăn tại trước người, có chút hiếu kỳ nhìn xem mèo mướp, sức chiến đấu yếu một điểm không quan hệ, tốt xấu là người trợ giúp. "Ra đi, tiểu Hoa Hoa." Mèo mướp tại Trương Lãng ánh mắt nhìn chăm chú, định phải đem sủng vật phóng ra. Khi thấy mèo mướp sủng vật về sau, Trương Lãng trương mồm rộng nửa ngày không có khép lại. Đây chính là sủng vật của ngươi." Trương Lãng chỉ vào một cái lớn trên bàn tay tiểu gia hỏa, trợn khóc trợn cười mở miệng nói, "Đây là sức chiến đấu không mạnh sao? Cái này căn bản là không, có một chút sức chiến đấu thật sao?" Meo. Mèo con có thể là nghe hiểu Trương Lãng ý tứ trong lời nói, hướng về phía Trương Lãng kêu một tiếng, trước mặt cái này mèo con nhìn xem tựa như là vừa ra đời, ngay cả con mắt đều là mới mở ra, trên người lông tơ còn không có dài đủ, đừng nói là một cái mèo con, chính là trưởng thành mèo to. cũng sẽ không có cái gì sức chiến đấu, Trương Lãng xem như đã nhìn ra, con mèo này chính là một cái rất phổ thông thường thức tính động vật, căn bản không phải có thể chiến đấu súng vật. Ngươi vẫn là đem nó nhận lấy đi, súng vật đẳng cấp nếu như quá thấp, chết về sau rất có thể sẽ không có cách nào phục sinh. Trương Lãng im lặng nhìn xem tại đáy biển thế giới có chút luống mèo con, bởi vì mèo mướp ăn tránh nước đan nguyên nhân, mèo con sẽ không bị nước biển chết đuối, nhưng nó vẫn còn có chút không thích tình hoàn cảnh nơi này. Mèo mướp bưng lấy mèo con, rất là ôn nhu vuốt ve một hồi lâu, mới đem mèo con thu vào sủng vật không gian, một mặt yêu thích nói, tiểu hoa hoa trưởng thành liền không thể yêu, vì để cho nó một mực bảo trì loại này đáng yêu nhỏ hình thể, ta thế nhưng là phí hết thiên đại khí lực đâu. Chỉ cần đáng yêu, không muốn sức chiến đấu, cũng chỉ có người điên cuồng như vậy nữ nhân mới phải làm ra loại sự tình này. Trương Lãng vô ý thức run run thân thể, không tự chủ muốn cùng mèo mướp kéo dài khoảng cách, nữ nhân này quá nguy hiểm, vẫn là cách xa một chút tốt. Đại hải quái tới, Đại hải quái tới. Trên thuyền nhỏ nờ nờ cờ đang phát ra liên tiếp kinh hô về sau, dong đưa thuyền nhỏ nhanh chóng đào mệnh đi, tại thuyền nhỏ trước khi rời đi, mèo mướp chủ động nhảy vào trong biển, cùng Trương Lãng cùng một chỗ lặn xuống tiến vào đáy biển thế giới, tiến vào đáy biển về sau, hai người cuối cùng thấy được đại hải quái chân diện mục. Biển sâu đại bạch tuộc, thân cấp, đẳng cấp 55, vật lý công kích quái, vô số thô to hữu lực xúc giác ở trong nước biển bãi động, ở giữa một cái đầu trường ô tô đầu lớn như vậy, Tại trên đầu có một viên không ngừng chuyển động con mắt, con mắt giống như là hải nhi năm đẫm, bên trong tràn đầy nga ngược cùng máu lạnh. Như thế lớn một tên, không tốt đánh a. Đối mặt hình thể như thế lớn bạch tuộc, Trương Lãng cảm thấy có chút ra tay áp động, mấu chốt là đại bạch tuộc xúc giác, công kích khoảng cách thực sự quá xa, nhìn như là cái vật lý công kích quái, nhưng nó công kích khoảng cách lại cùng ma pháp công kích khoảng cách không sai biệt lắm. Chỉ có khó đánh quái vật mới có thể bạo độ tốt. Meo ngướp kéo ra dây cùng, ông một tiếng Dây cung bông ra, một cây mũi tên trên không trung hóa thành một đạo lôi xà, bay thẳng đại bạch tuộc bay đi. Lôi xà chính sát xuất tại đại bạch tuộc trên thần, một kia điện hoa tại đại bạch tuộc mặt ngoài thân thể bốc lên, đại bạch tuộc thống khổ dãy rùa thân thể, làm điện hoa biến mất về sau, ba cây xúc rắc giống như là đạn đồng dạng bắn về phía mèo mướp. Tiểu lục Mèo mướp cùng Trương Lạng Am hiểu là cự ly xa công kích, hãng kê đều không phải là rất nhiều, vì không để mèo mướp ngoài ý muốn nổi lên. Trương Lãng vội vàng đề tiểu lục ngăn trở Đại Bạch thuộc xúc rắc công kích. Chương 858, cường đại. Tiến hóa hoàn thành cấp 50 tiểu lục, thân thể các loại thuộc tính đều chiếm được tăng lên rất nhiều, hình thể cũng dài đến dài hơn 20m, to lớn đuôi rồng đột nhiên dong đưa một chút, thân thể nhanh chóng chặn ba cây bắn tới xúc rắc. Ba đạo giảm máu chỉ số từ nhỏ lục đỉnh đầu bay ra, Đại Bạch thuộc lực công kích xác thực rất mạnh, tiểu lục dè như vậy phòng ngự quả thực là bị đánh rơi mất gần một nửa lượng máu. Giống, mặc dù là trong nước Tiểu Lục gầm rú vẫn là rõ ràng truyền vào chướng lãng trong lỗ tai, hiện tại tiểu lục cuối cùng có trưởng thành băng xương cự long khí thế, chướng lãng biết đây đều là tiến hóa công lao, không, có tiến hóa trước tiểu lục, nhưng không có uy phong như vậy lẫm liệt. Tiểu Lục trước mặt nước biển bắt đầu quẫy, rất nhanh tạo thành một đạo 3 mét hàn băng trường mâu, đột nhiên hướng đại bạch tuộc phương hướng liền xông ra ngoài, hung hăng đâm vào đại bạch tuộc trên thân, mang theo một cái lượng lớn giảm máu chỉ số. Chị liệu thuật. Tiến hóa sau tiểu linh cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Phía sau ba cặp cánh rất nhỏ đồng đưa, trong tay pháp trưởng biến thành một cây lục sắc nhánh cây, cùng trưởng thành nữ hài đồng dạng lớn thân cao, để nàng xem ra rất giống một cái ẩn tàng chức nghiệp người chơi. Chị liệu thuật rơi vào tiểu lục trên thân, để nó giảm bất lượng máu khôi phục một chút, tiểu lục vặn vẹo long đầu mắt nhìn tiểu linh, sau đó xông về đại bạch tuộc, hét lớn một tiếng, lộ ra che kiến răng nanh miệng rộng, hung hăng cắn lấy đại bạch tuộc trong đó một cái xúc giác bên trên. Đại bạch tuộc cũng không phải kẻ yếu, cấp bậc của nó vượt qua tiểu lục cấp 5. có đẳng cấp bên trên như thế, Tiểu Lục chỉ cắn Đại Bạch Tuộc một đầu xúc giác, mà Đại Bạch Tuộc nhưng lại có rất nhiều xúc giác, có mấy cây xúc giác nhanh chóng xuất động quấn lấy Tiểu Lục thân thể. Tiểu Linh nhìn thấy Tiểu Lục bị nuốt, vội vàng vọt tới Đại Bạch Tuộc trên không, phóng thích ma pháp vây kích Đại Bạch Tuộc, muốn cứu ra Tiểu Lục. Meo mướp một mặt hâm mộ nhìn xem Không Trung Tiểu Linh, nói, cái này chính là thần thánh tiểu tinh linh a, quả nhiên dáng dấp rất đáng yêu, nếu như là vừa ra đời thời điểm liền càng thêm đáng yêu, hiện tại hình thể hơi lớn. Trương Lãng nghe cái chán đưa ra Hắc Tuyến, vì không để nàng có ý đồ với Tiểu Linh, tranh thủ thời gian chuyện gi mèo mướp ánh mắt, hô, thừa dịp đại hải quái bị Tiểu Linh tiểu lục của lấy, nhanh công kích ta. A, suýt nữa quên mất nhiệm vụ. Trải qua Trương Lãng nhắc nhở, mèo mướp vội vàng kéo cung bắn tên, lần này bắn đi ra tiến mặt ngoài vẫn là tản ra lôi quang, lúc bắn trúng đại bạch thuộc thời điểm, đại bạch thuộc thân thể thế mà xuất hiện cứng ngắc, mèo mướp hoan hỉ chua tay nói, phát động tê liệt hiệu quả, 10 giây đồng hồ bên trong Đại bạch tuộc cũng không thể di động. Ma cung thủ kỹ năng thế mà còn có thể bổ sung tê liệt hiệu quả, lại là một cái không tầm thường ẩn tàng chức nghiệp. Trương Lãng trong lòng cảm thán một tiếng, động tác trên tay nhưng không có mảy may dừng lại, không ngừng phát động ma pháp kỹ năng oanh kích đại bạch tuộc. Chi chi. 10 giây đồng hồ qua đi, đại bạch tuộc khôi phục tự do, cũng không biết là từ đâu phát ra tiếng tê ư, dù sao Trương Lãng là tìm không thấy đại bạch tuộc miệng, tiếng tê qua đi, đại bạch tuộc bên người sụp rắc toàn bộ bắt đầu chuyển động. Giờ khắc này đại bạch tuộc giống như là một cái gai vị, duy nhất cùng con nhím khác biệt chính là, đại bạch tuộc mặt ngoài thân thể gai muốn so con nhím gai dài rất nhiều, cũng càng thêm có lực sát thương. Mau bỏ đi, là không khác biệt công kích. Nhìn thấy vô số xúc giác lấy đại bạch tuộc làm trung tâm tứ tán mở, Trương Lãng cảm thấy siết chặt vội vàng chào hỏi mèo ngớp lui lại, xúc giác tốc độ rất nhanh, phàm là bị xúc giác đụng phải sinh vật, cơ hồ đều là miểu sát, tiểu linh một mực khoảng cách đại bạch tuộc xa xôi. Tại phát hiện không ổn trước tiên liền bay ra đáy biển, bởi vậy không có một cái nào xúc rắc công kích đến nàng, Tiểu Lục liền không có may mắn như thế, thân thể bị xúc rắc cuốn lấy căn bản không có biện pháp thoát đi. Chỉ có thể dựa vào thân thể phòng ngự nghịch kháng, tận mấy cái xúc rắc xuyên thấu tiểu Lục thân thể, để nó lượng máu nhanh chóng giảm bớt, tại xúc rắc không hề rời đi tiểu Lục thân thể lúc, giảm máu chỉ số một chút từ nhỏ lục đỉnh đầu phiêu khởi, đây là một cái. Tiếp tục tính tổn thương kỹ năng. Trương lãng nhìn thấy tiểu lục bị xúc giác xuyên thấu thân thể, viết tiểu lục không có cách nào kiên trì quá lâu, chỉ có thể đem hắn tạm thời thu vào sùng vật không gian, trong chiến đấu đem sùng vật thu vào sùng vật không gian. Thời gian nhất định bên trong là không có cách nào đang chịu hoáng ra, nhưng bây giờ trương lãng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, thu tiểu lục về sau, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Đại bạch tuộc lực công kích thật mạnh. Lui lại trương lãng không cẩn thận bị một cây xúc giác ở trên người đâm một cái, hạp gây trong nháy mắt đến củng. kém một chút liền treo trở về thành, nghĩ mà sợ Trương Lãng vội vàng rót mấy cái đồ bình, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem gần trong gang tấp xúc rác. Vượt ra khỏi đại bạch tuộc công kích khoảng cách, chúng ta tạm thời an toàn. Mèo mướp thanh âm từ Trương Lãng sau lưng vang lên, Trương Lãng quay đầu phát hiện, mèo mướp một điểm máu đều không có hàng, giật mình nói, bán tiên đồng dạng đều am hiểu tốc độ, ta cái này di động chậm rãi nhỏ ma pháp sư liền thầm rồi, vừa rồi kém chút bị trực tiếp chớp nhoáng giết chết. Người đây là khiêm tốn, theo ta được biết ngươi còn có một cái rất cường đại hợp thể kỹ năng không có sử dụng." Miêu Ngớp khinh bị trừng Trương Lãng một chút. Nói lên chuyện này, Trương Lãng liền đau đầu, Lam Hải là một cái mạnh mẽ phi thường giúp đỡ, có thể bởi vì Lục Mạn Thiên, Trương Lãng đã thật lâu không để cho Lam Hải hỗ trợ, nếu không phải vì trùng cực thần khí, Trương Lãng cũng không có khả năng cùng Lục Mạn Thiên rằng có lâu như vậy. Đại Bạch tụ kỹ năng sắp kết thúc rồi. Trương Lãng nắm chặt pháp trượng, nhìn về phía đại bạch tụ xúc giác, trước mặt xúc giác ngay tại chậm rãi thu về. Ngay từ đầu thu về tốc độ rất chậm, làm theo thời gian trôi qua, thu về tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu, con nhím đại bạch thuộc liền biến thành bộ dáng lúc trước, vô số xúc giác tại thân thể trùng quanh dong đưa, một con mắt tử lạnh như băng nhìn xem Trương Lãng cùng mèo mướp. Trương Lãng cùng mèo mướp không có bưng tha cơ hội tốt như vậy, tại đại bạch thuộc thu hồi xúc giác quá trình bên trong, hai người kỹ năng không ngừng rơi vào đại bạch thuộc trên thân, đỉnh đầu tiểu linh thỉnh thoảng cũng sẽ ném một cái dưới ma pháp tới. Đại bạch thuộc lượng máu đang chậm rãi giảm bớt. Trương Lãng cùng Miêu Ngưp hai người tại toàn bộ quá trình bên trong, cũng không ngừng xuất hiện một chút mạo hiểm kích thích chẳng diện. Miêu Ngưp tránh thoát đại bạch tuộc một cái xúc giác công kích, hơi thở hỗn hện, rót một cái đở bình, nói: "May mắn tìm ngựa như thế một cái băng tay, không phải ta một cá nhân thật đúng là không nhất định có thể giết nó." Địa hình nơi này đối đại hải quái có lợi, nếu như là trên đất bằng, muốn giết nó không khó. Trương Lãng phóng thích một cái ma pháp đánh vào đại hải quái trên thân, sau đó Một cây xúc giác đánh nát thân thể của hắn mặt ngoài cường hóa hộ thuẫn, đã mất đi hộ thuẫn bảo hộ, Trương Lãng tranh thủ thời gian lui lại, mai cho đến hộ thuẫn một lần nữa mở ra, mới dám tiến lên tiếp tục công kích đại bạch tuộc. Cơ hội tốt, lại tê dại. Đang trong kịch chiến đại bạch tuộc thân thể đột nhiên bất động, méo ngước kinh hô một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất bắn tiễn, muốn thừa dịp tê liệt thuộc tính tạo tác dụng thời điểm, đánh giết đại bạch tuộc. Trương Lãng cũng chưa thả qua cơ hội, ma pháp cùng không cần tiền, tất cả đều ném về đại bạch tuộc. liền ngay cả không chúng tiểu linh cũng lần nữa tiến vào đáy biển, không ngừng thi triển ma pháp công kích. Chương 859, mực nước. Đại bạch tuộc máu một chút xíu giảm bớt, mắt thấy liền bị thanh không thời điểm, Trương Lãng trong lòng đột nhiên siết chặt, la lớn, mau lui lại. Meo ngớp vô ý thức lui về sau một chút khoảng cách, tò mò nhìn lui tới Trương Lãng, dò hỏi, chuyện gì xảy ra, vì cái gì để lui ra ngoài. Trương Lãng cũng có chút không hiểu đấu, vừa rồi trong lòng nổi lên một cố cảm giác nguy hiểm. Ngay cả cân nhắc thời gian đều không có, trực tiếp liền hô lên, kết quả Tàn Huyết Đại Bạch Tuộc giống như không có bất cứ động tĩnh gì, làm Trương Lãng cùng Mèo Nước thôi lui ra khỏi công kích khoảng cách về sau, Đại Bạch Tuộc ngay cả công kích đều chẳng muốn phát động, trước đó nó còn thỉnh thoảng truy kích một chút Trương Lãng cùng Mèo Nước đâu. Ta cảm thấy có gì đó quái lạ, Đại Bạch Tuộc vì cái gì không truy kích chúng ta? Trương Lãng cũng không biết cụ thể sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ có thể nghĩ chỗ nào nói đến chỗ nào. Mèo Nước bất mãn nhìn xem Tàn Huyết Đại Bạch Tuộc. Đại bạch tuộc hồi máu tốc độ cũng không chậm, cứ như vậy một lát thời gian, đại bạch tuộc lượng máu liền trở về rất nhiều, nếu là đang chờ sau đó đi, thật vất vả đánh tới tàn huyết đại bạch tuộc, HP rất có thể về đầy cũng khó nói. Tốc độ của ta nhanh, đi trước thử một chút đại bạch tuộc có phải hay không có cái gì lại chiêu, ngươi ở chỗ này chờ. Meo mướp đi về phía trước mấy bước, công kích của nàng khoảng cách cùng đại bạch tuộc không sai biệt lắm, một mực tại biên giới thử thăm dò, làm đến có thể công kích đại bạch tuộc địa phương về sau, kéo cung bắn tên. một mạch mã thành. Mắt thấy mũi tên liền muốn bắn tại đại bạch tuộc trên thân lúc, nguyên bản không nhúc nhích đại bạch tuộc đột nhiên phát ra một trận chi chi tiếng thét chói tai, nhanh chóng hướng mèo mướp phương hướng di động tới, mũi tên bắn tại trên người của nó, cũng không thể ngăn cản nó tốc độ di chuyển. Đều nhanh chết rồi, còn như thế phế lối, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Mèo mướp một bên lui lại, một bên bắn tên, từng cây che kín lôi điện mũi tên trước sau bắn tại đại bạch tuộc trên thân, tê liệt thuộc tính không có phát động. Không biết có phải hay không trước đó Đại Bạch tuột bảo lưu lại tốc độ, vẫn là thế nào, hiện tại Đại Bạch tuột tốc độ thế mà so mèo mướp nhanh hơn một chút như vậy. Đại Bạch tuột cùng mèo mướp ở giữa khoảng cách không ngừng bị rút ngắn, để Trương Lãng nghi ngờ là Đại Bạch tuột không có sử dụng xúc giác công kích mèo mướp, mà là một mực đuổi theo mèo mướp không thả, giống như là muốn đem nàng ăn hết giống như. Ta có loại thật không tốt dự cảm, tốt nhất nhanh lên giết chết nó. Trương Lãng đem Thu vào sủng vật không gian tiểu lục phóng ra, ra hiệu tiểu lục ngăn trở Đại Bạch tuột. không để nó đuổi kịp mèo mướp. Lui lại mèo mướp gật đầu đồng ý nói, ta cũng có loại cảm giác này, không thể mang xuống, nhất định phải giết chết nó. Nói, một cây bắn đi ra mũi tên hóa thành một đạo hỏa long phóng tới đại bạch tộc, mặc dù là tại đáy biển, to lớn hỏa long đánh vào đại bạch tộc trên thân lúc, vẫn có thể nhìn thấy vô số hỏa hoa vàng khắp nơi, nhìn xem phi thường hùng vĩ. Nhìn thấy mèo mướp một tiếng tạo thành uy lực, Trương Lãng Lâm thầm lấy làm kinh hãi, ma cung thủ lực công kích thật đúng là thật lợi hại. Chuyện gì xảy ra? Đại bạch tộc bên kia nước biển biến thành màu đen. Miêu Ngư ngưng mắt nhìn xem đại bạch tộc phương hướng. Trương Lãng nghe vậy nhìn về phía đại bạch tộc, phát hiện đại bạch tộc dưới thân nước biển ngay tại nhanh chóng biến thành màu đen, màu đen lan tràn rất nhanh, đen như mực nước biển để Trương Lãng nhìn một trận tê cả da đầu, vội vàng mở miệng nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, dù sao không phải truy tốt, vẫn là ở cách xa xa tốt một chút. Không được, ta còn muốn giết đại bạch tộc đâu, nếu như cách quá xa, để đại bạch tộc chạy làm sao bây giờ? Miêu Mướp không muốn rời đi, trong tay cùng Tiễn không ngừng sa kích, muốn mau chóng giải quyết hết đại bạch tuộc. Trương Lãng nghĩ nghĩ cũng không bỏ được từ bỏ đánh giết đại bạch tuộc, đại bạch tuộc nổ đồ vật mặc dù đều thuộc về Miêu Mướp, nhưng giết chết kinh nghiệm của nó cũng có thể cho không ít, tại tăng thêm đằng sau còn có một cái kinh nghiệm chờ chờ lấy đâu, Trương Lãng suy đi nghĩ lại, cũng quyết định mạo hiểm giết chết đại bạch tuộc. Chủ nhân, đại hải quái muốn chạy, thân thể của nó đang nhỏ đi. Nước biển không có che kín tiểu linh ánh mắt, tại phát hiện đại bạch tuộc hình thể thu nhỏ về sau, Trước tiên nói cho Trương Lãng. Trương Lãng cẩn thận dừng bước lại, nói: "Khả năng này là Đại Bạch thuộc sau cùng sát chiêu, hai người chúng ta ra giọn chỉ sợ ngăn không được." Ngươi sợ?" Miêu Ngướp nhìn Trương Lãng một chút, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa sả kích, mặc kệ Đại Bạch thuộc có cái gì chiêu số, hôm nay ta đều muốn giết nó, hoàn thành nhiệm vụ này." Trương Lãng bất đắc dĩ đi theo sát, Miêu Ngướp một nữ hài còn không sợ, hắn một đại nam nhân tổng không đến mức lùi bước không tiến đi. Lâm Trương lãng tiến vào công kích khoảng cách cách đó không xa lúc, đen nhánh mực nước đột nhiên cuốn tới, Trương lãng ma pháp công kích cùng mẻo nước mũi tên mặt ngoài tạn ra quang mang ngẫu nhiên có thể chiếu xạ ra dấu ở màu đen nhánh trong nước biển đại bạch tuộc, đại bạch tuộc ngay tại nhanh chóng hướng Trương lãng phương hướng di động. Trương lãng thầm kêu một tiếng không tốt, dây truyền bổ sung kỹ năng phi thiên mở ra, thân thể nhanh chóng hướng về hướng biển mặt, tại hắn sắp rời đi mặt biển lúc, màu đen nước biển chẻ mất thân thể của hắn, HP rầm rầm rơi xuống, hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên. Ngươi nhận đại bạch thuộc công kích, may mắn bay được, không phải khẳng định phải viết gì chúc ở đây rồi. Thang đến Trương Lãng xông ra mặt nước, đỉnh đầu mới đỉnh chỉ bay ra giảm máu chỉ số, nhìn xuống chỉ còn lại mười mấy điểm lượng máu, Trương Lãng rót mấy cái đỏ bình, nhìn về phía sớm đã biến thành màu đen mặt biển, bên trong cái gì đều không nhìn thấy, cũng đã mất đi mèo ngớp bóng dáng, tại tổ đội thanh trạng thái bên trong, biểu hiện mèo ngớp cũng chưa chết, chỉ là HP không ngừng tại giảm bớt, nói rõ tình huống của nàng rất không ổn. Tiểu Linh tìm tới đại bạch tuộc vị trí cụ thể. Trương Lãng tiện tay ném mấy cái ma pháp kỹ năng, đều không có công kích đến đại bạch tuộc, phía dưới một mảng lớn nước biển đều biến thành màu đen, muốn ở chỗ này mà tìm kiếm đại bạch tuộc quá khó khăn, không có biện pháp Trương Lãng nghĩ đến thần thánh tiểu tinh linh. "Là, chủ nhân." Tiểu Linh huy động pháp trượng, miệng lẩm bẩm, ngay sau đó từ trên pháp trượng bay ra mấy cái giống như là con mắt đồng dạng đồ vật, những này con mắt tản ra ánh sáng nhu hòa, để cho người ta nhìn cũng không cảm thấy sợ hãi. ngược lại có một loại thân cận tự nhiên cảm giác, con mắt từng cái xông vào màu đen trong nước biển, tại đen như mực trong biển rộng tạo thành từng cái điểm sáng chói mắt. Chân thực chi nhãn, tiểu linh cấp 40 kỹ năng, gia tăng tầm mắt khoảng cách, khám phá hết thể hư ảo, rất thực dụng một cái phụ trợ kỹ năng, bình thường ẩn thân đều chạy không khỏi chân thực chi nhãn tầm mắt. Tìm được. Tiểu linh hướng xuống mặt một chỉ, hoan hỉ nói, quái vật ở phía dưới. Trương Lãng thuận tiểu linh ngón tay, trực tiếp ném đi mấy cái dưới ma pháp đi. Búp lửa ánh sáng ma pháp tiến vào trong biển, chiếu xạ ra hình thể thu nhỏ rất nhiều đại bạch tuộc, còn có cùng đại bạch tuộc vướng mèo mướp. Mèo mướp trong tay cùng tiến đổi thành một cây đoản kiếm, mỗi khi đại bạch tuộc muốn chạy đi thời điểm, nàng đều sẽ ngăn đón đối phương, cho dù là trên đầu không ngừng bay ra giảm máu chỉ số. Vì hoàn thành nhiệm vụ thật sự là ngay cả mệnh cũng không cần. Trương Lãng để tiểu linh cho mèo mướp thi triển trị liệu thuật, tại màu đen trong nước biển mèo mướp ánh mắt giống như là không có chịu ảnh hưởng. làm trị liệu thuật rơi xuống trên thân về sau, ngẩng đầu mắt nhìn không trung tiểu linh. Chương 860, kinh nghiệm châu. Trương Lãng lưu ý đến méo mướp ánh mắt, như thế nguy cơ thời khắc, còn có tâm tư nhìn địa phương khác, rất có thể nói rõ, mèo mướp còn chưa tới thời khắc cuối cùng, nàng có lẽ còn có đòn sát thủ chưa hề dùng tới đến, từ nàng hiện tại biểu hiện ra thực lực nhìn, còn chưa đủ lấy đơn đấu đại bặc tộc. Chết đi. Trương Lãng thả ra núi lựa bạo kỹ năng, to lớn dung nham cự thạch từ trên trời giáng xuống. hung hăng lặn vào trong nước, dung nham cự thạch không có bởi vì nước biển nguyên nhân, uy lực yếu bớt, xu thế không giảm đánh vào đại bạch tuộc trên thân, hiện tại đại bạch tuộc hình thể nhỏ đi không chỉ gấp đôi, lúc đầu có ô tô đầu lớn như vậy thân thể, chỉ có chậu rửa mặt lớn như vậy, bị dung nham cự thạch đập trúng về sau, trực tiếp rơi xuống đáy biển, đen nhánh nước biển rất nhanh che mất đại bạch tuộc cùng nhỏ nước. Mất đi tầm mắt trương lãng chỉ có thể bằng vào cảm giác hướng xuống mặt ném ma pháp, hy vọng có thể đánh trúng đại bạch tuộc. Đồng thời cũng có chút lo lắng mèo mướp sẽ bị đại bạch tuộc giết chết, phía dưới thực sự quá hung hiểm, những cái kia màu đen nước biển có thể một mực để người chơi giảm máu, chương lượng lượng máu căn bản nhịn không được, mèo mướp cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, thế mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Một lát sau, trên mặt biển bay ra một bóng người, mèo mướp phía sau vút một đôi màu đen cánh lơ lửng giữa không trung, nàng cánh cùng phía dưới màu đen nước biển một cái nhăn sắc, đồng dạng đều là đen như mực, để cho người ta nhìn có một loại rất cảm giác không thoải mái. Trương Lãng đang muốn mở miệng hỏi thăm một chút đại bạch tuộc thế nào lúc, liền nghe đến hệ thống nhắc nhở đại bạch tuộc đã tử vong, nhiệm vụ hoàn thành tin tức. "Giữa chúng ta đã nói xong, đại hải quái nổ tất cả mọi thứ đều thuộc về ta." Mèo mướp tại hạ đi trước đó, cố ý hướng về phía Trương Lãng cường điệu nói. Trương Lãng dở khóc dở cười nhìn xem tiến vào đáy biển mèo mướp, đại bạch tuộc tử vong về sau, màu đen nước biển cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, xuyên thấu qua biến thành rõ ràng nước biển, Trương Lãng nhìn thấy mèo mướp chạy đến đại bạch tuộc tử vong địa phương. Nơi nào có rất nhiều vừa tuôn ra trang bị cùng cái khác một vài thứ. Cấp 55 thần cấp quái, coi như nổ đồ vật cho dù tốt, người bây giờ đẳng cấp cũng không dùng đến. Trương Lãng Phi Thiên kỹ năng đã đến giờ, chỉ có thể rơi vào trong biển, vì không làm cho mèo mướp hiểu lầm, Trương Lãng không có tới gần mèo mướp, chỉ là đứng xa xa nhìn nhặt đồ vật mèo mướp. Mèo mướp nhặt lên trên mặt đất cuối cùng một kiện đồ vật, hoàn thành nhiệm vụ để nàng rất vui vẻ, cười nói, hiện tại không thể dùng không quan trọng, dù sao một ngày nào đó có thể dùng tới. Lên đi giao nhiệm vụ, ngươi đổ vật đều tới tay, kinh nghiệm của ta Châu còn chưa tới tay đâu. Trương Lãng cũng trông mà thèm đại hải quái nổ đồ vật, nếu là hắn không nhìn lầm, vừa rồi chí ít có 2 kiện trang bị tàn ra từ Sakumaang, còn có 2 quyển sách kỹ năng, vì không để cho mình quá mức hâm mộ, Trương Lãng lên tiếng thúc giục nhỏ mướp, để nàng đi giao nhiệm vụ. Meo mướp hài lòng phủi tay, xuất ra quyển trục về thành, tại biến mất ở giữa nói, đến bên cạnh hải thành, muốn chạy nhanh lên a, nếu như tới chậm ta sẽ nhịn không được sử dụng mất kinh nghiệm châu. Trương Lãng cũng không phải là rất lo lắng mèo mướp thật nuốt kinh nghiệm của Hàn Châu, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng lấy ra quyển trục về thành, một trận quang mang qua đi, Trương Lãng xuất hiện tại bên cạnh Hải Thành truyền trống trận, bởi vì bốn phía đều là cao cấp địa đồ, vừa Hải Thành người chơi còn vô cùng ít đòi. Bên này, Mèo Mướp hướng về phía Trương Lãng vất vất tay, không đợi Trương Lãng trả lời, quay người hướng một cái phương hướng đi đến, cũng không sợ Trương Lãng theo không kịp. Bên cạnh hải thành cơ hồ không có người chơi, Trương Lãng chạy mấy bước đuổi theo Miểu Mược, dò hỏi, "Đẳng cấp của ngươi tại bên cạnh hải thành một cá nhân luyện cấp hiệu suất hẳn là rất chấm đi, lẽ ra ngươi không nên ở chỗ này luyện cấp mới đúng, làm sao lại tiếp vào bên cạnh hải thành nhiệm vụ?" "Chớ xem thường ta cái nghề nghiệp này, ma cung thủ am hiệu nhất chính là vượt cấp giết quái, nếu không phải ta chơi đùa thời gian có hạn, đẳng cấp bảng đệ nhất nói không chừng chính là của ta." Miểu Mược tràn đầy tự tin dáng vẻ, không giống như là đang nói đùa. Mèo Mướp trước đó mẻo mướp đối đại bạch thuộc tạo thành mức thương tổn, Trương Lãng vô ý thức tin đối phương, cũng không lâu lắm, hai người tới một cái giống như là miếu thờ đồng dạng địa phương, nơi này vây quanh rất nhiều người, bọn hắn khi nhìn đến Mèo Mướp đến về sau. Từng cái thần sắc khẩn trương nhìn xem nàng. Mèo Mướp cao giọng hô, "Đại hải quái đã bị ta cùng đồng bạn giết chết, từ hôm nay trở đi, đại gia có thể tùy tiện ra biển đánh cá, rốt cuộc không cần lo lắng đại hải quái tấn kích." "Tiểu cô nương, ngươi nói các ngươi hai cái giết chết đại hải quái?" nhưng có bằng chứng a. Trong đó một cái lao ông tóc trắng, tại một cái trung niên phụ nữ nâng đỡ trong đám người đi ra, run run rẩy rẩy nhìn xem mèo ngớp. Mèo ngớp xuất ra một con mắt hướng vây xem đám người biểu hiện ra nói, đây chính là đại hải quái con mắt, hiện tại các ngươi có thể tin lời của ta đi. Thật là đại hải quái con mắt, ta đã từng xa xa gặp một lần đại hải quái, con mắt của nó cùng cái này giống nhau như lúc. Một cái may mắn gặp qua hải quái không có chết ngư dân thần tình kích động chỉ vào mèo ngớp trong tay con mắt. Tiếng nói đều xuất hiện run rẩy. "Ân, không sai, đây đúng là đại hải quái con mắt, tiểu cô nương, ngươi đã cứu chúng ta những này đánh cá mà sống người cơ khổ." Lão ông muốn đưa tay sờ một chút đại hải quái con mắt, nhưng ở nhìn thấy mèo mướp trên mặt để phòng về sau, rất biết điều để tay xuống cánh tay. Mèo mướp thu hồi đại hải quái con mắt, nói, "Đại hải quái đã giữ trừ, đáp ứng điều kiện của ta cái này thực hiện." "Đúng, đúng, ngươi tới, đem đồ vật giao cho chúng ta ân nhân." Lão ông sau lưng một cái Tráng Nghiên Nam tử vượt qua đám người già, trên tay hắn cầm một cái tinh xà hộ, Tráng Nghiên Nam tử đi đến lão ông bên người, mở hộp ra, lộ ra bên trong một cái kỳ dị hạt châu, hạt châu mặt ngoài khắc họa lấy rất nhiều tiểu tinh tinh, giống như là trong đêm tối tinh không. Meo mướp một thanh cầm qua hộp, hướng về phía lão ông gật đầu nói, về sau có loại chuyện tốt này, nhớ kỹ tìm ta, nhất định cấp cho ngươi thỏa thỏa. Lão ông cười khổ nói, đại hải quái có một lần như vậy đủ rồi, nếu như tại xuất hiện hải quái Chúng ta những người này cũng chỉ có thể rời chô ở đến địa phương khác, rời xa cái này chô không may. Mèo mướp từ chối cho ý kiến nuôi mai, đây đều là hệ thống nở tờ cờ, cờ, cùng bọn hắn không có gì tốt nói chuyện, cầm hộp quay đầu hướng về phía chương lãng cơ cơ nói, vật tới tay, dựa theo trước đó ước định, kinh nghiệm châu về người, cái khác tất cả mọi thứ về ta. Nói, mèo mướp đem hạt châu từ trong hộp lấy ra, đưa cho chương lãng, sau đó rất tự nhiên đem hộp thu vào. Chương lãng tiếp nhận kinh nghiệm châu. Không có nhìn Hạ Châu thổ tính, mà là giả bộ như hướng hờ dò hỏi, cái hộp kia có cái gì công hiệu? Chỉ cần có đầy đủ tài liệu, liền có thể hợp thành kinh nghiệm châu, không tính quá thực dụng một cái thổ tính, hợp thành cần tài liệu đều rất trân quý, dù sao ta trong thời gian ngắn đúng không cam lòng dùng tài liệu hợp thành kinh nghiệm châu. Meo ngớp không có dấu giếm hộp tác dụng, đang nói chuyện thời điểm, trên mặt loại kia nhàn nhạt ghét bỏ biểu lộ, theo chương lãng lại là đang khoe khoang, như thế nghịch thiên một cái thổ tính, meo ngớp thế mà có ý tốt nói không quá thực dụng. Đây chính là kinh nghiệm châu à, cho dù là đến trò chơi hậu kỳ, một cái kinh nghiệm châu cũng không thể trực tiếp để người chơi tăng lên đẳng cấp, cái kia có thể đạt được kinh nghiệm cũng sẽ là hại lượng. Chương 861: Đánh nhau. Chương lãng chuyển động trong tay kinh nghiệm châu, Hữu Khí vô lực nói, phía trước chờ lấy ta quả nhiên là một cái hố to a. Kinh nghiệm châu, rất hi hữu một loại bảo thạch, sử dụng về sau có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm, trước mắt sử dụng số lần 1, sử dụng về sau, vật phẩm biến mất. Ngươi xác định như thế một hạt châu có thể để cho ta thăng một cấp. Nhìn kinh nghiệm châu sau khi giới thiệu, Trương Lãng có chút không tin kinh nghiệm châu thật có thể để hắn thăng cấp. Miêu Mược khoát tay thuận miệng nói, "Ta vậy biết, ngươi sử dụng một chút thử một chút thôi, nếu quả thật có thể trực tiếp thăng cấp, ta về sau cũng có động lực khắp nơi vơ vét hi hi tài liệu, hợp thành kinh nghiệm châu." Tại không có giết đại hải quái trước đó, ngươi cũng không phải nói như vậy. Trương Lãng xem như thấy rõ, từ đầu tới đuôi, Miêu Mược đều là tại hô hắn. chỉ dùng một cái không biết rõ có thể thu được nhiều ít kinh nghiệm kinh nghiệm châu, liền đề hắn cùng đi đánh đại hải quái. Ngeo ngược ý vị thâm trưởng Vỗ Vỗ Trương Lãng bà vai, mỉm cười mở miệng nói, "Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, có lẽ nó thật có thể để ngươi thăng một cấp đâu, tranh thủ thời gian sử dụng nhìn xem. Ngươi muốn biết kinh nghiệm châu có thể cho ta nhiều ít kinh nghiệm, ta lại không sử dụng, để ngươi lo lắng xuông." Trương Lãng đem kinh nghiệm châu thu vào ba lô, tại không biết rõ kinh nghiệm châu có thể cho nhiều ít kinh nghiệm điều kiện tiên quyết. Mèo Mướp cũng không tâm tư đi tìm hợp thành kinh nghiệm châu tài liệu chân quý, vạn nhất hao hết thiên tân vạn khổ gom góp tài liệu, kết quả kinh nghiệm châu chỉ chướng một chút kinh nghiệm giá trị, đây chẳng phải là rất ăn thiệt tỏi. Mèo Mướp nguyên bản là chờ Trương Lãng sử dụng xong kinh nghiệm châu mới tính toán, đến cùng muốn hay không đi tìm tài liệu hợp thành kinh nghiệm châu. Ai ngờ Trương Lãng thế mà không mắc nhiều, thu hồi kinh nghiệm châu không sử dụng, cái này khiến mèo Mướp trong lòng một trận khó chịu. Hiện tại không cần không quan trọng, dù sao sớm tối ngươi cũng sẽ sử dụng. Chỉ cần kinh nghiệm của ngươi giá trị đột nhiên xuất hiện khá lớn biến hóa, liền mặt ngoài ngươi ăn hạ kinh nghiệm châu, ta sẽ căn cứ ngươi tăng thêm bao nhiêu điểm kinh nghiệm để phán đoán một cái kinh nghiệm châu có thể tăng thêm bao nhiêu kinh nghiệm. Meo Mướp không hổ là đỉnh cấp thợ săn tiền thưởng, rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp. Trương Lãng rũi lưng một cái, quay người đi hướng truyền tống trận, vừa đi vừa nói nói, ngươi nguyện ý chờ liền chờ đi, dù sao ta hiện tại đúng không sẽ sử dụng kinh nghiệm châu, đi trước, bye bye. Giảo Hoạt vật nhỏ Mèo Mướp nhìn thấy Trương Lãng bóng lưng, trên mặt lộ ra mỉm cười, xem ra nàng cũng không có bận vì Trương Lãng không sử dụng kinh nghiệm châu mà tức giận. Làm trễ một thời gian dài như vậy, còn tốt giết chết đại hải quái thời điểm cho không ít kinh nghiệm, không phải lần này coi như thua thiệt lớn. Trương Lãng trở lại vịnh biển cạn tiếp tục giết quái luyện cấp. Vốn cho rằng Mèo Mướp sẽ cùng lên đến, kết quả đợi trái đợi phải, cũng không thấy Mèo Mướp cái bóng, Trương Lãng nhỏ giọng thầm thì nói, thật sự là một cái để cho người ta nhìn không thấu nữ nhân. Tại xác định mèo mướp sẽ không xuất hiện về sau, Trương Lãng triệu hồi ra hai cái súng vật, chậm rãi hướng vịnh biển cạn chỗ sâu giết tới, đánh chết một chút rắn biển, bạch tuộc về sau, Trương Lãng gặp được loại thứ ba quái vật. Mạn Sa, cấp 53, ma pháp công kích quái, hình thể không phải rất rải, chỉ có chừng 1m, lớn bằng ngón cái, nhưng nó lực công kích 10 phần kinh khủng, có thể phóng xuất ra kinh người lôi điện, đồng thời nương theo lấy nhất định tê liệt tỉ lệ, mặc dù cái này tê liệt tỉ lệ cực kỳ nhỏ bé, nhưng là chỉ cần bị tê liệt Thân thể liền sẽ lâm vào trạng thái tê liệt, không thể di động, không thể sử dụng kỹ năng, không thể uống thuốc, chỉ có đứng tại chỗ chờ chết một con đường. Mạn xà lực công kích rất cao, còn bổ sung tỷ lệ nhất định tê liệt thuộc tính, nhưng nó lượng máu cùng phòng ngự cũng rất thấp, chỉ cần trương lãng xuất thủ trước, mạn xà trên cơ bản không có sức hoàn thủ, trương lãng tại bị một cái mạn xà tê liệt kém chút chết mất về sau, cũng không có lui ra ngoài, bởi vì những này mạn xà quá dễ dết, cho kinh nghiệm cũng nhiều. Trương Lãng không có lý do buông tha tốt như vậy luyện cấp địa điểm. Sau đó nửa ngày thời gian, Trương Lãng một mực tại giết mạn xạ, hạ tuyến trước đó, cố ý kiểm tra một hồi điểm kinh nghiệm, cảm giác hẳn là có thể tại tinh thành tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu lên tới cấp 51. Đi ra tốc xá, Trương Lãng nghe được một trận tiếng ầm ầm, sau đó một cột nồng đậm khói đen tại cách đó không xa dâng lên, Trương Lãng hít mũi một cái, trong không khí có loại nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc súng. Cái hướng kia là tinh không học viện bên trong. sẽ không có không muốn mạng dám ở trong học viện náo sự đi. Trương Lãng nhìn xem buốc khói phương hướng, có rất nhiều nghe được động tĩnh thầy trò đều hiếu kỳ chạy tới, muốn nhìn một chút đến tụt cùng chuyện gì xảy ra. Trương Lãng. Thượng quan Linh Nghiên đi vào Trương Lãng bên người, thần sắc có chút lo lắng nói, "Lục Mạn Thiên cùng Đàm Hoa Miên viện trưởng đánh nhau, ngươi mau đi xem một chút đi." Lao Lục là gan thật sự là càng lúc càng lớn. Nghe được là Lục Mạn Thiên đang náo sự tình, Trương Lãng không để ý tới nói chuyện với Thượng quan Linh Nghiên. thân thể nhoáng một cái bằng nhanh nhất tốc độ vào tới. Trương Lãng đi vào đánh nhau địa điểm, phát hiện Lục Mạn Thiên cùng Đàm Hoa Miên chính bản thân chỗ một mảnh sụp đổ trong phòng, bốn phía còn vây quanh một chút thầy trò, có chút cũ sư cùng thực lực cao cường học sinh lòng đầy căm phẫn muốn đi lên giúp Đàm Hoa Miên thu thập Lục Mạn Thiên. Đều đừng lên đến, ta muốn đích thân bắt lấy Lục Mạn Thiên cái này lừa đảo. Đàm Hoa Miên hung tợn nhìn chằm chằm Lục Mạn Thiên, giống như là nhìn xem cựu nhân giết cha đồng dạng. Lục Mạn Thiên phủi bụi trên người một cái, mặt mang khinh thường nói: Lão Đàm à, một mình ngươi là bắt không được ta, không bằng dạng này, ta từ học sinh ra trưởng chỗ nào thu tiền phân ngươi một nửa, ngươi thả ta đi, thế nào? Nếu là lúc trước, ta xác thực bắt không được ngươi, nhưng bây giờ không đồng dạng, ta tu luyện công pháp có thể rất tốt khắc chế ngươi, mặc dù ta cũng không biết môn công pháp này vì cái gì có thể khắc chế ngươi. Đàm Hoa Miên thân thể đột nhiên trở nên mềm nhũn, một trận gió thổi tới, thân thể đi theo gió dong dưa, nhìn xem giống như là không có một chút trọng lượng. Đồng đưa bên trong Đàm Hoa Miên mở miệng nói, "Lục Mạn Thiên, ngươi lời mới vừa nói có một chỗ sai lầm địa phương, ta nhất định phải phải tới." "Kìa sai rồi." Lục Mạn Thiên đần độn mà hỏi. "Học sinh gia trưởng tiền không phải ngươi thu, mà là ngươi lừa gạt, ngươi cái này đánh lấy tinh không học viện khắp nơi lừa gạt tiền hỗn đản, ta muốn đem ngươi đưa vào Hoàng Vu đại giáng ngục." Đàm Hoa Miên thân thể nhào về phía Lục Mạn Thiên, sắp thực nói là trôi hướng Lục Mạn Thiên. "Thật sự là một cái đá vừa xấu vừa cứng." Nhìn thấy Đàm Hoa Miên thổi qua đến, Lục Mạn Thiên nói thầm một tiếng nhanh chóng lui về sau, tại lui quá trình bên trong, hai tay không ngừng bắt lấy bên người đổ vật ném đi qua, muốn ngăn cản Đàm Hoa Miên tới gần. Trương Lãng nhìn thấy hai người đều không có nguy hiểm, cũng không vội mà xuất thủ ngăn cản, dù bọn vẫn ung dung nhìn chằm chằm một mực lui lại Lục Mạn Thiên, khoanh tay lẩm bẩm, cái này không giống lão Lục Phong kia, vậy mà không dám cùng Đàm Hoa Miên va chạm, thân thể của hắn là máy móc thân thể, đánh nhau thích nhất chính là cứng đối cứng, có gì đó quái lạ. khẳng định có cổ quái. Tiểu tử thối, nhanh cứu mạng a. Lục Mạn Thiên chú ý tới đứng ở một bên xem kịch vui Trương Lãng, không để ý hình tượng chạy tới Trương Lãng bên người, tránh sau lưng hắn, hướng về phía nhàu tới Đàm Hoa Miên giống to. "Lão Đàm, ta cùng Trương Lãng là sinh tử huynh đệ, ngươi đang không ngừng tay, cũng đừng trách chúng ta hai huynh đệ đồng loạt ra tay đối phó ngươi." Chương 862: Dọa giẫm Lục Mạn Thiên. Đàm Hoa Miên kịp thời đứng tại khoảng cách Trương Lãng chỗ không xa, thân sắc gâm tình bất định nhìn nói với Trương Lãng. Lục Mạn Thiên phá hư tinh không học viện danh dự, ngươi thân là học viện lão sư, lẽ ra động thủ bắt hắn mới đúng, tổng sẽ không cùng đổ vô sĩ liên thủ phản loạn học viện đi." Đàm viện trưởng yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cùng Lục Mạn Thiên loại người này đồng lưu hà ô." Trương Lãng bước chân lực ngang, muốn cùng Lục Mạn Thiên kéo dài khoảng cách. Lục Mạn Thiên khẩn trương đè lại Trương Lãng bả vai, nhỏ giọng nói, "Ngươi sẽ không như thế không coi nghĩa khí ra gì đi, nói cho cùng, ta bị bắt vào tinh không học viện đều là bởi vì ngươi." Nếu không phải trước ngươi cùng ta đánh cược, để cho ta cùng ngươi cùng đi đến tinh không học viện cổng, ta cũng sẽ không bị tại cửa học viện đi dạo đàm hoa miên bắt lấy. Ngươi nếu là dám lưu tại ta một cá nhân chuẩn đi, ta liền một mực chấp chán, những cái kia lửa gạt tới tiền đều đưa cho ngươi, để cho ta. Không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Quả nhiên vẫn là cái lão vô sỉ lục mạn thiên. Trương Lãng một bên làm ra đi ra tư thế, một bên nhỏ giọng nói, ngươi không phải biết bay sao, tranh thủ thời gian bay đi a. Cơ hội tốt như vậy đều không bắt được. Ta cũng nghĩ bay đi, có thể Đàm Hoa Miên không biết rõ tu luyện chính là công pháp gì, mặc kệ ta làm sao trốn, hắn đều có thể trước tiên ngăn trở ta, cùng cái kẹo da trâu, làm sao đều không vung được. Lục Mạn Thiên đứng sau lưng Trương Lãng, thỉnh thoảng lén lén liếc một chút Đàm Hoa Miên. Trương Lãng hiếu kỳ nhìn chằm chằm thân thể biến thành mềm nhũn Đàm Hoa Miên, tán thưởng Trượng Quan vô địch thật là một cái nhân tài, thế mà thật có thể tìm ra nhằm vào Lục Mạn Thiên công pháp. mà lại Đàm Hoa Miên chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền tu luyện thành. Đàm Hoa Miên chậm rãi hướng Trương Lãng Phương hướng trôi nổi tới, thanh âm có chút mờ mịt nói: "Trương Lãng, mau chỉnh ra, ta muốn đem Lục Mạn Thiên chụp tới Hoang Vu Đại Giám Ngục, dám phá hư Tinh Không Học viện danh dự, hắn nhất định phải trả giá đắt." Hoang Vu Đại Giám Ngục ta đi qua, nơi nào phong cảnh cũng không tệ lắm, ta lão lục còn có mấy người quen ở đâu, vừa vặn thuận tiện xem bọn hắn. Lục Mạn Thiên tránh sau lưng Trương Lãng không dám ló đầu. Nói với đàm hoa miên xong ngoan thoại về sau, lại đối chương lãng nhỏ giọng nói, tiểu tử thúi, hỗ trợ ngăn trở hán, chỉ cần một hồi thời gian, ngày sau tất có thâm tạng. Chương lãng không muốn nhìn thấy lục mạng thiên bị đàm hoa miên bắt lấy, mà lại coi như bắt lấy, đàm hoa miên cũng không có khả năng đem lục mạng thiên đưa đi hoang vu đại giám ngục. Nói cho cùng, lục mạng thiên bất quá chỉ là đánh lấy tinh không học viện cờ hiệu lửa ít tiền, dạng này người còn không có tư cách bị giam tiến hoang vu đại giám ngục. Vốn định trực tiếp tiến lên ngăn trở Đàm Hoa Miên Trương Lãng, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, dừng lại hướng về phía trước bước chân, nhỏ giọng nói: "Để cho ta ngăn trở Đàm Hoa Miên cũng không phải không thể, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, không phải, ngươi cũng chỉ có thể đi Hoang Vu Đại giám ngục ở một thời gian ngắn, dù sao nơi đó ngươi cũng có người quen, không sợ quá tình mình. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Lúc Mạn Thiên tức giận trừng to mắt. Trương Lãng quay đầu, nhìn xem Lục Mạn Thiên, bóp bóp nắm tay. Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp nói, "Cơ hội tốt như vậy ta đương nhiên sẽ không buông bỏ, thế nào, có đáp ứng hay không? Một câu." Nói đi, chuyện gì? Lục Mạn Thiên đổi phế túi đầu xuống, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Trương Lãng nếu là không hỗ trợ, hắn khẳng định trốn không thoát Đàm Hoa Miên lòng bàn tay, hôm nay xem như cắm." Lam Hải trên người trung cực thân khí. Trương Lãng thản tươi thản tươi nói ra một câu nói như vậy, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Mạn Thiên, chờ lấy đối phương trả lời. Lục Mạn Thiên tức giận giậm chân, hô hấp cũng biến thành dồn dập một chút, trong lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra hai đạo khí màu trắng thể, có thể nhìn ra hắn hiện tại rất tức giận, phi thường, vô cùng tức giận. Trương Lãng không quan tâm Lục Mạn Thiên biểu lộ, tiếp tục nói, còn có một ngày chính là tinh thành tranh đoạt chiến bắt đầu thời gian, nếu như ngươi bị bắt vào Hoang Vu Đại giám ngục, nhưng là không còn biện pháp tiến vào thế giới thứ 3, thân là Hoang Vu Đại giám ngục phạm nhân cũng không thể tùy ý chơi đùa, nếu là làm tinh thành thành chủ, Mỗi ngày tiền kiếm được khẳng định là cái con số trên trời, ai không biết rõ ai vận khí sẽ tốt như vậy, trở thành nằm cũng có thể kiếm tiền tinh thành. Thành chủ, đáp ứng. Lục Mạn Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra ba chữ, cũng không thể đổi ý nha. Trương Lãng cố gắng áp chế trong lòng cuồng hỉ, giả bộ như bình tĩnh dáng vẻ. Lục Mạn Thiên hít vào một hơi, nói, ta là coi trọng chữ tín người, nói ra chưa từng có đổi ý qua. Ha ha. Trương Lãng hướng Đàm Hoa Miên Vương hướng chỉ chỉ, Ý tứ rất rõ ràng, đối phương tại sao muốn bắt ngươi, không phải liền là bởi vì ngươi lừa gạt rất nhiều gia trưởng tiền. Lúc Mạn Tiên mặt không đỏ tim không đập sửa lời nói, ta nói chính là thế giới thứ 3, cùng thế giới chân thật không quan hệ. A, ngươi nói là trong trò chơi a. Trương Lãng khoanh tay, ngửa đầu nhìn xem bầu trời phương xa, làm ra suy nghĩ nhân sinh bộ dáng. Lúc Mạn Tiên không nhịn được vỗ vỗ Trương Lãng bả vai, nhà ra nói, "Đường suy nghĩ, ta trước kia xác thực có như vậy một hai chuyện sự tình đổi ý." Nhưng ta cam đoan, từ giờ khắc này, chỉ cần là ta chuyện đã đáp ứng, đều tuyệt đối sẽ không đổi ý, cái này cũng có thể đi. Ta làm sao như thế không tin lời của ngươi nói đâu, đem trên thân tất cả vũ trụ điểm cho ta làm tiền thế chấp, chỉ cần ta được đến trung cực thần khí, lập tức đem vũ trụ điểm trả lại cho ngươi. Trương Lãng hiểu rất rõ làm sao chế phục Lục Mạn Thiên, dùng vũ trụ điểm là biện pháp duy nhất. Không được, không được, cái khác biện pháp đều có thể, duy trì có không thể cầm vũ trụ điểm. Lúc Mạn Thiên dùng sức lắc đầu, Trương Lãng cười nói, vũ trụ điểm chỉ là tạm thời đặt ở ta chỗ này, cũng không phải không trả lại cho ngươi, ngươi nhưng không có quá nhiều thời gian cân nhắc, Đàm Hoa Miên muốn đi qua, một khi ngươi bị bắt đi, nhưng liền không có biện pháp tham gia tinh thành tranh đoạt chiến, không thể tham gia tranh đoạt chiến, liền không thể trở thành thành chủ, không thể trở thành thành chủ, liền không có biện pháp thu tinh thành thuế cùng hưởng thụ miễn phí giao dịch, cái này đều là con số trên trời thu. Nhấp a, cùng so sánh, trên người ngươi điểm này tiền tính là gì, chẳng đáng là gì. Ngươi thật sẽ đem tiền trả cho ta?" Lục Mạn Thiên một mặt không tin nhìn chằm chằm Trương Lãng. "Ta không phải ngươi, đừng tưởng rằng, chính ngươi không giữ chữ tín, người khác cũng đều giống như ngươi không giữ chữ tín." Trương Lãng một thân chính khí đứng tại Lục Mạn Thiên trước mặt. Lục Mạn Thiên do dự một hồi lâu, mới hạ xuống quyết định nói, "Tiền có thể cho ngươi, trung cực thần khí cũng có thể cho ngươi một cái, nhưng ngươi nhất định phải để cho ta làm tinh thành thành chủ." "Không có vấn đề, ta chỉ cần trung cực thần khí, sự tình khác đều có thể thương lượng." Nghe được lục mạn thiên cuối cùng nhả ra, chương lãng trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, nhớ thương nhiều như vậy, cuối cùng có thể đạt được món kia ngày nhớ đêm mong chung cực thần khí. Lục mạn thiên hướng chương lãng xin giao dịch, chương lãng nhìn thấy phía trên biểu hiện vũ trụ điểm kim ngạch, có chút im lặng nói, mới một vạn vũ trụ điểm. Lão lục à, ngươi là coi ta là thành đồ đẩn đâu, vẫn là đem chính ngươi trở thành đồ đẩn. Không coi y tứ, không coi y tứ, ít tăng thêm một số không. Lục Mạn Thiên khả năng cũng biết cứ như vậy một điểm tiền thực sự có ít, vội vàng lại ở phía sau tăng thêm một số 0, một vạn vũ trụ điểm biến thành 10 vạn. Chương 863, mèo mướp khiêu khích. Trương lão không có đồng ý giao dịch, quay đầu nhìn về phía càng đi càng gần Đàm Hoa Miên, la lớn, "Đàm viện trưởng, tranh thủ thời gian tới đêm, cái này yêu nghiệt tu, thực sự không muốn nhìn thấy hắn trương này ghê tởm sắc mặt." Trương lão sư chờ một lát, ta cái này đem Lục Mạn Thiên bắt. Đàm Hoa Miên hài lòng gật đầu. Thật cao hứng trương lãng có thể hắn đứng tại mặt trận thống nhất, cười gằn nhìn về phía trốn ở trương lãng phía sau Lục Mạn Thiên, ngươi cái này đại lừa gạt, hôm nay vậy cũng đừng hòng chạy. Lục Mạn Thiên một mặt khẩn trương lại tại kim ngạch đằng sau tăng thêm một số 0, nhìn trương lãng vẫn là không có bất kỳ động tác gì, sợ hãi bị Đàm Hoa Miên bắt lấy Lục Mạn Thiên chỉ có thể tiếp tục thêm tiền, thẳng đến kim ngạch biến thành 300.5673 vạn vũ trụ điểm, trương lãng mới điểm kích xác nhận cái nút, hoàn thành lần này giao dịch. Ngăn trở hắn 5 giây thời gian Ta liền có thể đào tẩu. Lúc Lục Mạn Thiên đem Trương Lãng hướng Đàm Hoa Miên phương hướng đột nhiên đẩy, lúc này Đàm Hoa Miên khoảng cách Trương Lãng chỉ có 2 3 mét, bị Lục Mạn Thiên đẩy, giả ra dáng vẻ khẩn trương hai tay loạn vùng, dưới thân thể ý thức nhào về phía Đàm Hoa Miên, mà Lục Mạn Thiên thừa cơ hội này, mở rộng ra cánh sau lưng, nhanh chóng lên không bay về phương xa. Chạy đi đâu? Đàm Hoa Miên nhìn thấy Lục Mạn Thiên cất cánh, thân thể cũng đi theo hướng không trung bay, tại cất cánh trong nháy mắt, hắn hai tay đột nhiên duỗi dài, muốn bắt lấy bay đi lục mạn thiên, đúng lúc này, vị lục mạn thiên đẩy ra Trương Lãng đâm vào Đàm Hoa Miên trên thân, va chạm lực lượng còn không nhỏ, trực tiếp đem Đàm Hoa Miên thân thể đụng về sau bay đến mấy mét. Trương Lãng tại va chạm đến Đàm Hoa Miên thân thể về sau, lập tức cảm giác giống như là bị một loại sền sệt đồ vật dán tại trên thân, vùng vẫy hai lần, thế mà không có tránh ra khỏi, bị Đàm Hoa Miên mang theo lui về sau mấy bước, tại sắp ngã trên mặt đất thời điểm, mới miễn cưỡng từ Đàm Hoa Miên trên thân thể tách ra. Thế mà thật giống kẹo da châu đồng dạng dính, trách không được trước đó không để cho người khác hỗ trợ, không phải là không muốn, mà là không thể, nếu có người đụng phải thân thể của hắn, ngược lại sẽ thêm phiền. Đàm Hoa Miên tu luyện công pháp thật sự là thần kỳ, Lục Mạn Thiên máy móc thân thể đụng phải kẹo da châu đồng dạng thân thể, hai người thật đánh nhau, thắng thua thật đúng là khó mà nói. Trương Lãng Đầu hốc nhanh chóng vận chuyển, từ hắn va chạm đến Đàm Hoa Miên đến đối phương giữ vững thân thể, muốn lần nữa đuổi theo Lục Mạn Thiên thời gian, không sai biệt lắm có 5 giây. Hẳn là đầy đủ lục mạn thiên trốn. Đàm Hoa Miên bay về phía không trung, nhìn về phía đã biến thành chấm đen nhỏ lục mạn thiên, thất vọng rơi xuống, không, có lên tiếng trách cứ Trương Lãng, hướng về phía Chu Vi xem thầy trò nói, tất cả giải tán đi, nhanh đi về lên lớp. Hiện trường có kiến trúc người máy đến xử lý, ngã xuống phòng ốc không dùng đến nửa ngày liền có thể chữa trị tốt, thầy trò lưu lại cũng không giúp được một tay, sự tình đều kết thúc, náo nhiệt cũng xem hết, chỉ có thể trở về lên lớp. Trước đó ngươi cùng Lục Mạn Thiên ở nơi nào nói thầm cái gì đâu, có phải hay không có âm mưu gì? Thượng quan Linh Yên không biết lúc nào chạy tới Trương Lãng bên người. Trương Lãng lắc đầu phủ nhận nói, lời này cũng không thể để đảm viện trưởng nghe được, hắn sẽ hiểu lầm ta cùng Lục Mạn Thiên là cùng một bọn. Ngươi cũng chẳng chợt thương lượng với Lục Mạn Thiên sự tình, tại sao phải sợ hắn nghe được? Thượng quan Linh Yên nhịn không được liếc mắt, hiện trường nhiều người như vậy, chỉ có nàng là hiểu rõ nhất Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên hai người. Trương Lãng đưa tay vỗ vai Thượng quan Linh Yên trong núi, cười nói: "Ta thương lượng với Lục Mạn Thiên sự tình, là chúng ta lúc nào cử hành hôn lễ? Không phải cử hành quá rồi sao?" Thượng quan Linh Yên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Trương Lãng tới gần Thượng quan Linh Yên lốt hai, nhỏ nhẹ nói: "Ta nói chính là thế giới hiện thực hôn lễ, không phải trong trò chơi." Nói xong, còn học mè nấp như thế, đối Thượng quan Linh Yên lốt hai thổi một ngụm. Thượng quan Linh Yên chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, kém chút không có ngã trên mặt đất. Vì để cho chính mình đứng vững, dưới hai tay ý thức ôm lấy Trương Lãng cánh tay, chờ phản ứng lại về sau, sắc mặt đỏ bừng đậm truy Trương Lãng hai lần, thấp giọng nói, chán ghét. Tốt đến nãi vợ chồng trẻ nha. Một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, Miêu Ngướp khuôn mặt tươi cười doanh doanh đứng tại Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Yên phía trước, giống như là chuyên môn đang chờ hai người. Miêu Ngướp không có mặc kia một thân che giấu dáng người màu đen áo choàng, mặc vào một thân đồng phục. Bộc lộ ra ngạo nhân dáng người, nhất là một đôi trắng nõn đôi chân dài. để cho người ta kìm lòng không được muốn nhìn nhiều hai mắt. Thượng quan Linh Nghiên thu hồi trên mặt thẹn thùng cảm giác, thần tình nghiêm túc nhìn xem Mèo Ngướp nói, "Ngươi muốn làm cái gì?" "Không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là xem lại các ngươi tới, muốn cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi." Thuận tiện hướng Trương Lãng nói một tiếng tạ, may mắn mà có hắn hỗ trợ, ta mới có thể hoàn thành một cái vô cùng khó khăn nhiệm vụ. Mèo Ngướp tựa ở trên vách tường, nụ cười trên mặt rất mê người. Trương Lãng nghe Mèo Ngướp nói lời, mặt thượng nhận không ở nổi lên một nụ cười khổ. Cái yêu tinh này thật sự là tra tấn người, cố ý tại thượng quan Linh Yên trước mặt nói bọn hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi, đây là rõ ràng đang khích bác hắn cùng thượng quan Linh Yên quan hệ. Vì không để thượng quan Linh Yên hiểu lầm, Trương Lãng trước một bước mở miệng nói, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ là có thù lao, ngươi không cần thiết cảm ơn ta, nếu như không có đầy đủ thù lao, ta đúng không sẽ giúp ngươi. Mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta một cái chiếu cố rất lớn, nếu như không phải ngươi Ta không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có khả năng đạt được cái hộp kia, còn có đại hải quái nổ tất cả mọi thứ. Đại hải quái thật sự là khẳng gai a, phát nổ hai kiện tự sắt trang bị không nói, còn phát nổ hai quyển sách kỹ năng, kỳ hữu bảo thạch cũng có ba viên, ta có thể được đến những này, đều là bởi vì có trợ giúp của ngươi." Meo ngướp phía sau lưng giở đi vết tưởng, hai chân di chuyển đi đến Trương Lãng bên người, một cái tay khoác lên Trương Lãng trên bờ vai, ôn nhu nói, "Chờ ngày nào ngươi có thời gian ta tại đơn độc hảo hảo cảm tạ ngươi một phen." Miêu ngướp nói dứt lời, mắt nhìn Thượng Quan Linh Yiye. "Nờ, sau đó quay người hướng Trương Lãng bọn hắn muốn đi phương hướng đi đến. Trương Lãng có chút cười cười xấu hổ, giơ lên một cái tay, làm thể hình, hướng về phía Thượng Quan Linh yên nói, sự tình tuyệt đối không phải giống như nàng nói như vậy, ta chỉ là giúp nàng đánh một cái quái vật, nàng đáp ứng cho ta một cái kinh nghiệm châu, chuyện đã xảy ra chính là đơn giản như vậy, ngươi cũng không thể suy nghĩ lung tung a." Foxxi Thượng quan Linh Nghiên bên trên một giây vẫn là rất vẻ mặt nghiêm túc, một giây sau trực tiếp liền bật cười, chờ cười đủ về sau mới mở miệng nói, ngươi đem ta nhìn thành người nào, một cái sẽ chỉ ăn dấm bình dấm chua sao? Nữ nhân, kia rõ ràng là cố ý, ta đây vẫn có thể nhìn ra. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nghĩ lung tung đâu." Trương Lãng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thượng quan Linh Nghiên thúc giục nói, đi thôi, tại không đi phòng học, đều muốn đến tan học thời gian. Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Nghiên cùng đi hướng phòng học. Làm hai người tới Thượng Quan Linh Yên cửa phòng học lúc, hai người đều ngây người một chút, bởi vì bọn hắn nhìn thấy mèo mướp tiến vào phía trước Trương Lãng chủ nhiệm khóa cái gian phòng kia phòng học. Trương Lãng khẽ miệng giật một cái, thực sự không biết nên nói cái gì, nhưng không nói lời nào lại không thích hợp, chỉ có thể ưng phó nói, hẳn là trùng hợp, nàng là trùng hợp tiến vào hai lẻ năm ban. Chương 864, mèo mướp mục đích. Thượng Quan Linh Yên không giống vừa rồi như vậy bình tĩnh, ra vẻ bình tĩnh nói, ta đi vào trước. Ai Trương Lãng mắt nhìn đi vào phòng học thượng quan linh nghiên, khẽ thở dài, mèo mướp tiến vào 205 ban không thể nào là trùng hợp, đối phương tuyệt đối là cố ý, tại không biết rõ mèo mướp có tính toán gì trước đó, Trương Lãng cũng không có cách nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lao sư tốt. Tiến vào phòng học về sau, đầu tiên nghe thấy chính là Âu Dương Thiên một tiếng rất cung kính tiếng chào hỏi, Âu Dương Thiên đang đánh thua cuộc về sau, từ lúc mới bắt đầu không tình nguyện, đến bây giờ quen thuộc thành tự nhiên, nếu như ngày nào khi đi học Trương Lãng không để hắn hô lão sư, nói không chừng hắn sẽ còn không có đâu. Âu Dương Thiên có thể là từ bỏ, hôm nay cũng không có lấy ra nhạc khí, Trương Lãng đợi một hồi lâu, đều không gặp Âu Dương Thiên có động tác, trong lòng còn có chút nhỏ thất vọng, về sau không thể tại từ Âu Dương Thiên chỗ nào làm nhạc khí. Ánh mắt từ Âu Dương Thiên trên thân rời, tùy ý mắt liếc trong phòng học những người khác, nghèo mướp chỗ ngồi rất dễ thấy, tại khoảng cách Trương Lãng gần nhất ngay phía trước, làm nàng nhìn thấy Trương Lãng ánh mắt về sau, rất không khách khí phất phắt tay. Những học sinh khác nhìn thấy mèo mướp động tác, phát ra một trận tiếng nghị luận, nhất là Nam Hải Tử, từng cái hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm mèo mướp, liền cùng sói đói thấy được thịt, hận không thể trực tiếp nhảy tới cắn lên mấy ngụm. Một tiết khóa, Trương Lãng bên trên như ngồi bản trông, mèo mướp kia không che giấu chút nào lửa nóng ánh mắt để Trương Lãng rất là chịu không được, mãi mới chờ đến lúc đến tan học, Trương Lãng còn chưa đi ra phòng học, mèo mướp liền vọt tới Trương Lãng bên người, hai tay ôm Trương Lãng cánh tay, đầu tại Trương Lãng trên cánh tay vừa đi vừa về cọ sát. Khuôn mặt Tửng đỏ nói: "Trưởng lão sư, ta vừa mới đến tinh không học viện, trí nhớ không tốt, quên tiệm cơm đi như thế nào, lão sư có thể mang ta đi?" "Tiệm cơm à?" Trưởng lão ngâm thầm dùng sức muốn đem cánh tay tử mèo mướp trong tay rút ra, mèo mướp trên mặt biểu lộ nhìn như đang yêu, nhưng một đôi tay khí lực lạ thật lớn, hai người giằng co một hồi lâu, Trưởng lão cái trán toát ra một giọt mồ hôi mới miễn cưỡng đem cánh tay rút ra, đập một chút cánh tay nói: "Trong học viện có chức năng điệu đồ." Chỉ cần đối không trung hô một chút muốn đi địa phương, địa đồ liền sẽ cho ngươi chỉ dẫn phương hướng. Người ta sẽ không dùng chức năng địa đồ. Meo mướp một mặt ủy khuất bĩu môi, một đôi nước linh linh mắt to tràn đầy hơi nước, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống giọt nước. Trong phòng học nam sinh nhìn đến đây, từng cái lại hâm mộ, vừa bất tức trừng mắt Trương Lãng, hâm mộ Trương Lãng có thể cùng xinh đẹp như vậy nữ hài trò chuyện, tức giận Trương Lãng không hiểu thường hương Tiên Ngọc, trực tiếp cự tuyệt nữ hài thỉnh cầu. Trương Lãng mặc dù không có quay đầu nhưng cũng có thể cảm nhận được đến từ phía sau sát khí, hạ giọng nói, "Mèo nước, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" "Người ta chỉ muốn đi ăn cơm. Chính là tìm không thấy đi tiệm cơm đường." Mèo nước sở lên bằng thẳng bụng. "Vị bạn học này, ta dẫn ngươi đi tiệm cơm một cái." Nam đồng học cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Đi vào mèo nước bên người, chờ lấy đối phương cùng hắn đi." "Đồng học, ta dẫn ngươi đi, đi tiệm cơm đường ta quen lại có một cái nam hài đứng dậy." Tinh không học viện tiệm cơm là nhà chúng ta một cái thuộc hạ công ty phân công ty, trong nhà ăn nhân viên công tác đều biết ta, ta dẫn người đi đi. Nam Hải này so trước hai cái càng hữu tâm hơn mà tính, trước cho thấy trong nhà mình rất có thực lực, sau đó mới nói muốn dẫn đối phương đi tiệm cơm. Có mấy cái dẫn đầu, cái khác Nam Hải cũng không cam chịu yếu thế sống tới, cái này không thể trách bọn hắn rất dễ dàng bị nữ hài hấp dẫn, thật sự là mèo mướp tướng mạo quá hại nước hại dân. Hai lẻ nam ban Nam Hải cả đám đều hưng phấn không thôi. Nữ Hải lại không tốt như vậy tâm tình, lúc đầu mấy người tướng mạo không sai nữ Hải, tại mèo mướp sau khi đến, trong nháy mắt liền bị hạ thấp xuống, nhìn thấy những cái kia bình thường vây quanh ở bên cạnh mình son xoe đám con trai, hiện tại vây quanh mèo mướp sum soe, các nàng cũng chỉ có thể ở một bên phụ thụ. Trương Lãng nhấc đầu đỡ cái trán, vùng vẫy mấy lần bị mèo mướp ôm cánh tay, thật vất vả đem cánh tay từ mèo mướp trong tay lần nữa rút ra, nuốt kéo mở một chút khoảng cách thời điểm, mèo mướp cả người lại nhào tới. Liên tiếp Trương Lãng ngon à ổn để nói, Trương lão sư, ngươi liền dẫn người ta đi tiệm cơm có được hay không vậy? Dẫn ngươi đi có thể, trước cách ta xa một chút. Trương Lãng run run người, cảm giác đều nổi da gà. Ngeo ngước ngon mà cười, ta ơn Trương lão sư, người tốt nhất rồi. Có thể hay không đừng giả bộ làm ra một bộ ngốc bạch ngọt bộ dáng, ngươi thế nhưng là hệ Ngân Hà cường đại nhất 24 vương một trong, nếu để cho người khác nhìn thấy ngươi bây giờ cái này bước hoa si đức hạnh, Không chừng sẽ làm sao ở sau lưng nghị luận ngươi đâu. Đi hướng tiệm cơm trên đường, Trương Lãng một bên tận lực cùng mèo mướp kéo dài khoảng cách, một bên không quên nhắc nhở mèo mướp thân phận. Mèo mướp một mặt vẻ mặt không sao cả nói, Ngân Hà 24 vương làm sao vậy? 24 vương cũng muốn yêu đương kết hôn sính con à? Nếu thật là có mắt không mở dám nói lung tung, cùng lắm thì ta liền để hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Ừm, hiện tại cái dạng này mới giống chân thực ngươi. Trương Lãng gật đầu, dò hỏi, ngươi đến học viện tới làm gì? Đừng nói cho ta, chỉ là nhảm chán muốn làm cái học sinh chơi đùa, đây cũng không phải là hai mươi tư vương chuyện phải làm. Đương nhiên là tìm đến như ý lang quân, tại các ngươi thời đại kia có phải như vậy hay không xưng hô bạn lữ của mình. Mèo mướp trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, nếu như không phải biết mèo mướp chân thực thân phận, Trương Lãng có lẽ sẽ bị mèo mướp cái này bức hoa si dạng lừa gạt. Trương Lãng cẩn thận nhìn hai bên một chút, phát hiện không có người chú ý tới bọn hắn bên này, lúc này mới thấp dọng nói, ngươi biết ta sự tình. Là thượng quan vô địch nói cho ngươi. Đến nay ta còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thân thể lúc chẳng cảnh, một bộ tồn tại hơn 10 vạn năm thân thể, nếu như đổi một cá nhân nói cho ta, ta khẳng định coi là đối phương là điên rồi, có thể thượng quan vô địch khác biệt, hắn là một cái chưa từng người nói láo, ngay lúc đó ngươi không có mặc quần áo, an tĩnh phi phù ở trong thùng, hiện tại mặc xong quần áo kém chút nhanh không nhận ra được. Meo ngướp một đôi mắt không ngừng tại Trương Lãng trên thân liếc nhìn, một đôi tay kích động, nhìn cái dạng kia Giống như là muốn đem chương lãng quần áo trên người cho rút ra. Chương Lãng vô ý thức nắm thật chặt quần áo, lại một lần nữa kéo ra cùng mèo mướp ở giữa khoảng cách, như ngươi loại này ánh mắt, làm sao để cho ta có loại bị sắc lang nhìn chằm chằm cảm giác. Ha ha, ta thế nhưng là nữ hài tử, coi như động thủ động cước với ngươi, cũng không thể được xưng là sắc lang, lại nói, hai người chúng ta ở giữa nếu là phát sinh vài việc gì đó, ngươi cảm thấy người khác là tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng ta. Meo mướp mũng mĩm hững hờ khuôn mặt phối hợp một đôi mắt to, quật cường mí môi, một bộ bị nam nhân hư khi dễ đáng thương dạng. Trương Lãng giơ lên một cái tay làm dáng đầu hàng mở miệng nói: "Xin nhờ, mau đem trong mắt nước mắt thu lại, nếu thật là để người khác thấy được, ta cái này lão sư chỉ sợ đều làm không được." Chương 865: Đấu khí. Meo mướp rủi rủi con mắt, trong hốc mắt nước mắt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trở mặt xo so lần sách còn nhanh hơn, mới vừa rồi còn là mây mù che phủ. chỉ chớp mắt liền biến thành vạn dặm trời trong, nghèo nước vỗ xuống Trương Lãng bả vai, cười nói, "Lúc nào đến tiệm cơm, ta thật đói bụng." Phía trước chính là Trương Lãng chỉ chỉ cách đó không xa tiệm cơm cửa vào, có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Ngươi đến trường học chí ít có 2 ngày đi, không có khả năng không biết rõ tiệm cơm ở nơi nào, vì cái gì nhất định phải làm cho ta dẫn đường? Trong phòng học nhiều như vậy tiểu nam sinh chờ lấy vì ngươi dẫn đường, ngươi cũng không nguyện ý." Ta đối những cái kia tiểu thí hải không hứng thú, từ lúc còn rất nhỏ Ta liền có một cái tốt đẹp thói quen, thích thành thuộc lão nam nhân. Miêu mướp nghiêng ngắm Trương lão một chút. Không biết tại sao, Trương lão có một loại cảm giác, miêu mướp trong miệng mấy câu nói đó rất có thể là thật, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không thích hợp, ta năm nay mới 19 tuổi, khoảng cách thành thuộc lão nam nhân còn kém xa lắm đâu, ngươi quấn lấy ta lại là cái gì ý tứ? Trên đời này có thể sống sót hơn 10 vạn nam sinh vật, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một cái, trung cực lão nam nhân, cũng đừng nghĩ trước mặt ta giả bộ ngoai tơ nha. Miêu Mướp rũ ra một ngón tay chọc lấy một chút Trứng Lãng. "Ngươi thắng, ta nói không lại ngươi." Miêu Mướp lời nói, Trứng Lãng không có cách nào phản bác, bởi vì hắn xác thực tồn tại hơn 10 năm, mặc dù là hôn mê bất tỉnh loại kia, nhưng dù sao cũng là sống sót cho tới bây giờ. Một hồi chớ nói lung tung, Thượng Quan Linh Yên còn không biết ta sự tỉnh. Tiến vào tiệm cơm đánh tốt cơm, Trứng Lãng tại đi hướng Thượng Quan Linh Yên ngồi địa phương lúc, cẩn thận căn dặn Miêu Mướp. Miêu Mướp giống như cười mà không phải cười gật đầu nói. Vì cái gì giấu giếm ngươi bạn gái nhỏ, không phải là sợ nói ra tuổi của mình về sau sẽ để cho thượng quan Linh Yên ghét bỏ ngươi đi. Ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi nông cạn, liền biết cầm tuổi tác nói sự tình. Trương Lãng Bương đồ ăn đi vào thượng quan Linh Yên đối diện ngồi xuống, chỉ vào miểu mướp, giải thích nói, nàng không biết rõ tiệm cơm đường đi như thế nào, nhất định để ta mang theo cùng một chỗ tới, ta thân là lão sư, cũng không tốt cự tuyệt, cho nên liền mang nàng đến đây. Ngươi tốt, thượng quan Linh Yên lão sư. Mèo Mướp sát bên Trương Lãng ngồi xuống, hướng về phía Thượng quan Linh Yên nhiệt tình phất phắt tay, không biết rõ, thật đúng là cho là nàng cùng Thượng quan Linh Yên quan hệ tốt bao nhiêu đâu. Thượng quan Linh Yên mắt nhìn Mèo Mướp cùng Trương Lãng ở giữa khoảng cách, trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui, nói khẽ, "Không cần hướng ta giải thích, ta tin tưởng ngươi." Hắc hắc. Trương Lãng ngây ngô cười cười, bắt đầu túi đầu ăn cơm, ngồi ở một bên Mèo Mướp nhếch miệng. Dùng cánh tay đụng đụng Trương Lãng nói, "Chờ một chút cùng nhau chơi đùa trò chơi." Ta cam đoan có thể để ngươi tại tinh thành tranh đoạt chiến trước đó lên tới cấp 51. Ngươi đã lừa qua ta một lần, ta cũng sẽ không để một cá nhân lừa gạt hai lần." Trương Lãng cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Meo ngước đầu hướng Trương Lãng phương hướng đưa tới, nhỏ giọng nói, "Ta cam đoan lần này sẽ không lừa ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ luyện cấp, tuyệt đối có thể lên tới cấp 51." "À, ta cũng muốn biết, vì cái gì cùng ngươi cái này mới cấp 49 người chơi cùng một chỗ luyện cấp, có thể nhanh như vậy lên tới cấp 51?" Trương Lãng hướng trong miệng lột mấy ngụ cơm, lúc nói chuyện mồm miệng có chút không rõ, tựa hồ tại dùng loại thái độ này cho thấy chính mình căn bản không tin mèo mướp mà nói. Mèo mướp liếc mắt đối diện thượng quan Linh Nghiên, thanh âm ép rất thấp nói: "Ta tìm được một cái rất tốt vị trí luyện cấp, nơi nào quái vật phân bố rất dày đặc, ngươi cũng biết vịnh biển cạn quái vật phân bố rất thưa thớt, một mình ngươi tại kia luyện cấp, chỉ là đang tìm quái trên đường liền muốn lãng phí rất nhiều thời gian, nếu có thể ở một cái quái vật dày đặc địa phương luyện cấp, lấy ngươi cao đến biến thái lực công kích" đạt được điểm kinh nghiệm nhất định có thể tăng gấp mấy lần. Thật sự có quái vật dày đặc vị trí lựa cấp. Trương Lãng có chút không tin mèo mướp, hắn tại vịnh biển cạn trên bản đồ đánh quái cũng có một đoạn thời gian, đừng nói là quái vật dày đặc địa phương, liền ngay cả hai cái quái vật cùng một chỗ tình huống đều chưa bao giờ gặp, đều là một cái quái vật một cái quái vật ngăn cách rất xa, mỗi giết chết một cái quái vật về sau, đều muốn đi một đoạn lộ trình mới có thể công kích đến một cái quái vật. Trương Lãng không tin mèo mướp sẽ tốt như thế vật khí. tìm tới quái vật dạy đặc vị lý luyện cấp. Ngoe ngước vô vô độ ngữ sứ của mình, một mặt nghiêm nghị nói, kinh nghiệm châu sự tình, ta thừa nhận chính mình nói mà nói là có một chút như vậy trình độ, nhưng lần này ta dám cam đoan không có lựa ngươi, đẳng cấp của ngươi tăng lên, đánh tinh thành tranh đoạt chiến thời điểm, đối hệ ngân hà cũng có lợi, ta tổng không đến mức cố ý để ngươi đẳng cấp không thăng nổi đi, kéo hệ ngân hà chân sau đi, đừng quên, thân phận chân thật của ta là giữ gìn hệ ngân hà hòa bình, nếu thật là dám kéo hệ ngân Hà chân sau, thượng quan lão đại cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ta. Lại tin ngươi một lần, chờ sau đó vịnh biển cạn cửa vào gặp. Trương Lãng ăn xong cuối cùng một miếng cơm, để đũa xuống, từ nhỏ đã thành thói quen, không thích cơm thừa, mỗi lần đánh nhiều ít đều sẽ ăn xong. Ngheo ngớp cười hì hì nhẹ gật đầu, chờ một chút gặp. Một bên thượng quan Linh Yên không có mở miệng nói chuyện, con mắt cũng không có nhìn chằm chằm Trương Lãng cùng nhỏ mướp, người ở bên ngoài xem ra, nàng cũng chỉ là yên lặng ăn cơm, nhưng nàng lỗ tai lại ngẩn người dựng thẳng. Từ đầu tới đuôi đem Trương Lãng cùng Mèo Ngướp nói chuyện nghe một mấy lần, chờ hai người không nói chuyện thời điểm, mới ngẩng đầu nói, "Ta cũng muốn đi Vịnh Biển cản luyện cấp." "Ngươi không được, mục sư không có lực công kích, đi cũng là cản trở." Trương Lãng còn chưa lên tiếng, Mèo Ngướp trước lên tiếng cự tuyệt. "Thượng quan Linh Nghiên nói nghiêm túc, lực công kích của ta đúng không cao, nhưng ta là ẩn tàng chức nghiệp tử linh mục sư, tại thời điểm chiến đấu có thể phụ trợ cho quái vật phóng độc, suy yếu, giảm tốc, giảm xuống quái vật phòng ngự cùng lực công kích." Những này kỹ năng tại vượt cấp giết quái thời điểm, càng thêm dùng tốt, ta cảm thấy chính mình làm sao cũng không nên sẽ cản trở đi. Phụ trợ kỹ năng ta cũng đã biết, ta thế nhưng là cường đại ẩn tàng chức nghiệp, ma công thủ, ta có có thể để cho quái vật giảm tốc tiến, có thể để cho quái vật trúng độc tiến, có thể để cho quái vật hư nhiều tiến, có thể giảm xuống quái vật phòng ngự cùng lực công kích tiến. Meo mớp không cam lòng yếu thế nói ra nghề nghiệp của mình, hai cái nữ hài tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai phù hai Vô công khí trở nên không hiểu lúng túng. Trương Lãng ho khan hai tiếng, tại hai người không có đánh nhau trước đó, lên tiếng nói, hai người các ngươi đều là rất lợi hại ẩn tàng chức nghiệp, như vậy đi, ba người chúng ta cùng đi luyện cấp, nhiều người cũng tốt có người trợ giúp. Cùng một chỗ tốt, đến lúc đó cũng có thể thấy được ai là cản trở người. Ngheo ngước âm dương quái khí dùng đũa đâm đồ ăn. Thượng Quan Linh Nghiên gật đầu nói, cùng một chỗ liền cùng một chỗ, ta cũng muốn nhìn xem ma công thủ mạnh đến mức nào. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng giở đến Giờ khác này mèo mướp không giống như là đỉnh cấp thợ săn tiền thưởng, giống như là một cái rất phổ thông hờn dội tiểu nữ hài. Trưng lãng âm thầm lôi kéo mèo mướp quần áo, nhỏ giọng nói, ngươi thế nhưng là ngân hà hai mươi tư vương, sao có thể làm ra ngây thơ như vậy sự tình. Nàng thế nhưng là thượng quan vô địch mội mội, ngươi không sợ thượng quan vô địch biết ngươi khi dễ mội mội của hắn, cho ngươi tiểu hài xuyên A. Trưng 866, Biển Sâu. Mèo mướp khinh bị quên miệng, thầm nói. Thượng quan vô địch mới không dám cho ta làm khó dễ đâu, nếu là hắn dám đối với ta như vậy, ngày mai ta tìm Sở Linh Nguyệt cáo trạng đi, để Sở Linh Nguyệt hảo hảo thu thập hắn. Đây thật là võ quý dạy có móng tay nhọn, cường đại thượng quan vô địch thế mà cũng có sợ hãi người. Trương Lãng trong đầu tưởng tượng lấy Sở Linh Nguyệt giáo huấn thượng quan vô địch hình tượng, khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia tiện hề hề mỉm cười, sau đó nghĩ đến dưới mắt Trường Hập, vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt, đứng người lên nói, cơm đã ăn xong, chinh thủ thời gian về ký tốc xá tiến cho chơi, đánh quái luyện cấp, ngày mai sẽ là tinh thành tranh đoạt chiến, chúng ta ngạo vũ bang nhất định phải trở thành tinh thành đời thứ nhất thành chủ. Ân, chúng ta ngạo vũ bang nhất định sẽ trở thành tinh thành đời thứ nhất thành chủ, đến lúc đó ta muốn làm tinh thành phó thành chủ. Thượng quan Linh Nghiên cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn, thị uy tính nhìn về phía mèo mướp, đối phương cũng không phải ngạo vũ bang thành viên, cái này khiến thượng quan Linh Nghiên cảm thấy cuối cùng là thắng một ván. Mèo mướp mặt âm trầm nói, "Trương lão, Ta muốn gia nhập ngạo vũ bang, ta cũng muốn làm tinh thành phố thành chủ. Đến trong trò chơi đang nói đi. Trương Lãng đột nhiên đã mất đi tiến vào trò chơi tâm tỉnh, mắt ủ mày chau đi ra nhà ăn, hướng phía ký túc xá đi đến, trên đường đi, bên người thượng quan linh yên cùng mèo mướp không đang nói lời gì đến tương hô đấu khí, nhưng hai người khí thế cũng đang không ngừng kéo lên, một chút thầy trò trải qua bên cạnh hai người lúc, đều sẽ vô ý thức run lẩy bẩy thân thể, run rơi một thân nổi da gà. Ta đi vào trước. Tiệm cơm khoảng cách Trương Lãng ký tốc xá gần nhất, tại hướng thượng quan linh nghiền, mèo mướp bắt chuyện qua về sau, trở lại ký tốc xá, đeo lên đăng lục hai nghe, hình tượng nhất chuyện, đi tới tản gia biển mùi tanh bên cạnh hải thành. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tiểu Hoa Miêu Thỉnh cầu gia nhập Ngạo Vũ Bang, có, không đồng ý. Lựa chọn sau khi đồng ý, Ngạo Vũ Bang lại thêm một cái người, một cái người rất lợi hại, thu mèo mướp nhập bang, Trương Lãng đi tới vịnh biển cạn cửa vào, chỉ chờ một hồi Liền thấy thượng quan Linh Nghiên cùng Mèo Mướp hai người cùng đi tới. Hai người tới trước Trương Lãng trước mặt, vì không để bầu không khí trở nên ngượng ngạt, Trương Lãng nhìn về phía Mèo Mướp mở miệng trước nói, "Dẫn đường đi, hy vọng thật sự có quái vật dày đặc địa phương có thể luyện cấp. Đi theo ta, cam đoan ngươi xem cái chỗ kia sẽ cảm kích ta." Mèo Mướp cái thứ nhất tiến vào vịnh biển cạn địa đồ. Trương Lãng lôi kéo thượng quan Linh Nghiên thấp giọng nói, "Ngươi sẽ không thật đang ghen đi, ta cùng nàng thật là không có cái gì." Hôm qua chính là cùng nàng tổ đội làm một cái nhiệm vụ, vẫn là có thù lao cái chủng loại kia, không phải ta cũng sẽ không làm. Ta mới không có ăn giấm đâu. Tốt, tranh thủ thời gian đi vào đi. Thượng quan Linh Yên trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng không vui quét sạch sành sanh, đột nhiên phát giác chính mình cùng mèo mướp đấu khí. Quá mức ngây thơ. Nhìn thấy Thượng quan Linh Yên nụ cười trên mặt, Trương Lãng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đưa cho Thượng quan Linh Yên mấy cái chánh nước đan, nói: "Tiến Vịnh biển cạn muốn sử dụng chánh nước đan." Một viên tránh nước đan có thể duy trì 6 giờ, ăn trước một viên. Ừm. Tránh nước đan cửa vào không có bất kỳ cái gì hư vị, nhưng Thượng quan Linh Yên chính là cảm giác trong lòng ngổn nào, cùng ăn mật ong đồng dạng. Nhìn thấy Thượng quan Linh Yên ăn tránh nước đan, Trương Lãng mới đi tiến vịnh biển cạn địa đồ, sau đó Thượng quan Linh Yên cũng đi theo tiến đến. Thật đẹp địa phương. Thượng quan Linh Yên là lần đầu tiên tới đây, nhìn thấy bốn phía du động tiểu ngư, tôm nhỏ, cùng cái khác thưởng thức tính sinh vật nhỏ, nhịn không được phát ra một đạo tán thưởng. Ngạc nhiên, đây chính là đáy biển, cảnh sắc đương nhiên đẹp mắt. Meo Mướp hướng một cái phương hướng đi đến, vừa đi vừa nói nói, muốn theo sát ta, trên đường thế nhưng là rất khó đi, vạn nhất tụt lại phía sau, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở nàng. Thượng quan Linh Yên muốn cãi lại, nhớ tới chương lãng lãng lời nói mới rồi, trong lòng ngẩn ngơ, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Không có nghe được Thượng quan Linh Yên trả phúng, Meo Mướp hiếu kỳ quay đầu về sau nhìn thoáng qua, phát hiện Thượng quan Linh Yên không có một điểm sinh khí dáng vẻ. có chút không thú vị biểu môi không xuất hiện ở nói khiêu khích. Trương Lãng đứng tại Thượng Quan Linh Yên bên người, nhỏ giọng nói, nơi này quái vật lực công kích cũng rất cao, cẩn thận không nên bị đánh tới, rất có thể sẽ dây ngươi. Ừm. Thượng Quan Linh Yên nhu thuận điểm hạ cái đầu nhỏ, theo thật sắt Trương Lãng bên người, theo không ngừng đi đến xâm nhập, trên đường bắt đầu xuất hiện quái vật. Dán biển, bạch tuộc, mạn xà, chỉ cần là phía trước chặn đường không tốt đi vòng qua quái vật, Trương Lãng bọn hắn đều sẽ đem quái vật giết chết, đang đổi đường. Cái này ba loại quái vật lực công kích đều rất đủ, nếu như không giết chết bọn chúng, lựa chọn đi vòng qua, vạn nhất không cẩn thận bị bọn chúng công kích đến, liền xem như Trương Lãng, cái này máu nhiều nhất người chơi, cũng có thể bị miểu sát, nhất là Mạn Sa còn bổ sung tê liệt thuộc tính. Lúc trước đạt thần cấp đại hải quái lúc, Trương Lãng liền kiến thức đến ma cung thủ kỹ năng uy lực, đang đánh những này tiểu quái thời điểm, ma cung thủ cường đại càng thêm dễ thấy, các loại hiệu quả khác biệt mỗi tên bắn ra, tại phối hợp Trương Lãng ma pháp công kích, Tất cả gặp phải quái vật đều không có cơ hội công kích đến ba người bọn họ. Ba người giết quái hiệu suất mặc dù rất nhanh, nhưng quái vật phân bố thực sự quá ít, nếu như tổ ba người đội ở chỗ này luyện cấp, phần lớn thời gian đều muốn dùng để tìm quái vật, dạng này còn không bằng Trương Lãng một cá nhân luyện cấp tới cũng nhanh, bởi vì tổ ba người đội là muốn phân kinh nghiệm. Còn chưa tới chỗ sao? Trương Lãng nhìn đồng hồ, đều đi sắp đến 1 giờ, khoảng cách tinh thành tranh đoạt chiến càng ngày càng gần, trên đường đi lấy được điểm kinh nghiệm nhưng không có nhiều ít. Trương Lãng trong lòng có chút nóng nảy. Meo mướp chỉ vào cách đó không xa một tòa đá san hô nói, "Là ở chỗ này, chỉ cần qua rồi cái kia đá san hô, đã đến." "Đá san hô đằng sau là cái gì?" Thượng Quan Linh Yên nhíu mày, đá san hô địa hình nơi đó cùng vịnh biển cạn không giống nhau lắm, giống như là hai cái khác biệt địa đồ. Meo mướp nhún nhún vai nói, "Là tiếp theo phó địa đồ lối vào, cụ thể đi hướng chỗ nào, ta không biết, bởi vì ta không có đi qua. Có cường đại quái vật thủ vệ." Trương Lãng nghĩ đến một loại khả năng, nếu như không có quái vật thủ vệ, dựa theo mèo mướp tính tình, khẳng định phải đến kế tiếp địa đồ nhìn lên một cái. Mèo mướp nói: "Ân, cực kỳ cường đại quái vật canh giữ ở cửa vào chỗ nào, muốn đi vào kế tiếp địa đồ, ít nhất phải giết bọn chúng, ta hiện tại đẳng cấp còn không muốn trêu chọc bọn chúng, cho nên liền không tiến vào." Không phải là không muốn tiến, đúng không dám vào mới đúng chứ. Thượng Quan Linh Yên đâm thủng mèo mướp lời nói, kế tiếp địa đồ nhất định là cao cấp hơn quái vật. có thể canh giữ ở cửa vào cũng sẽ không quá yếu. Meo ngớp không quan trọng lắm bay, lấy hiện tại người chơi đẳng cấp, ai cũng không dám đi đối mặt những quái vật kia, liền xem như không dám, cũng không có gì tốt mất mặt. Đây chính là ngươi nói rất hay địa phương. Ba người nói chuyện đi tới đá san hô một bên khác, tựa như tiến vào một fen khác thiên địa, phía sau là có thể nhìn thấy bầu trời biển cả, trước mặt thì là sâu không thấy đáy đen thui đen thui biển sâu, tiền phương cách đó không xa một đạo đáy biển vách núi giống như là một đầu tuyến. đem biển cạn cùng biển sâu cho chia làm hai cái hoàn toàn khác biệt tráng cảnh, khi tiến vào biển sâu sau ước chừng mấy chục mét khoảng cách, có một cái tản ra quang mang cửa, chỗ nào hẳn là mèo mướp nói tới. Tiến vào kế tiếp điệu đổ lối vào. Chương 867, Ma giới chi nhãn. Tại lối vào, lít nha lít nhít vô số trong biển sinh vật phân bố tại bốn phía, không cách nào nhìn ra những quái vật này đẳng cấp, chỉ có thể nhìn thấy quái vật đỉnh đầu biểu hiện các loại tên, một đôi một đôi mắt thỉnh thoảng tuần sát bốn phía, giống như là đứng gác binh sĩ. Tại hơi tới gần biển sâu địa phương, có một ít tương đối nhỏ yếu, có thể nhìn thấy đẳng cấp quái vật, trong đó có phía trước gặp qua rắn biển, bạch tuộc, mạn xà, còn có cái khác chưa bao giờ gặp, nhưng rõ ràng cùng đóng tại biển sâu cửa vào quái vật không phải một cái cấp bậc quái vật. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Trương Lãng đang nhìn một vòng về sau, xác định nơi này là một cái tuyệt hảo vị trí luyện cấp, những cái kia tới gần biển sâu biển cạn quái vật số lượng vô cùng nhiều, coi như giết chết quái vật đổi mới chậm, cũng sẽ không chậm trễ luyện cấp tốc độ. Trực tiếp thuận theo một đạo đáy biển vách núi hướng vừa đi liền có thể một mực săn giết biển cạn quái vật. Từ ngư dân chỗ nào nghe được, may mắn ngư dân cho địa đồ so sánh kỹ càng, không phải ta còn thực sự có khả năng tìm không thấy tốt như vậy địa phương. Mèo mướp kéo cung bắn tên, ngay từ đầu chỉ có một cây tiễn, chờ bắn đi ra về sau, trong nháy mắt biến thành năm cái tiễn, phân biệt xuất tại năm cái quái vật trên thân, bị tiễn bắn trúng năm cái quái vật ngẩng đầu nhìn về phía mèo mướp, sau một khắc, nhanh chóng hướng về đi qua. Nhìn thấy mèo mướp lập tức dẫn tới năm cái quái vật, Trương Lãng trước tiên ở phía trước bày ra một đạo liệt diễm tường, sau đó mới phóng thích hắc biệt ma pháp, đánh vào quái vật trên thân, đồng thời có chút im lặng mở miệng nói, "Nói như vậy, trước khi tới, ngươi đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả." Những cái kiếp đều không trọng yếu, trọng yếu là nơi này thật rất thích hợp chúng ta luyện cấp." Mèo mướp có chút ngượng ngùng rời đi chủ đề. Trương Lãng cười khổ lắc đầu, trên tay ma pháp không có dừng lại. Trên đường không chút xuất thủ thượng quan Linh Nghiên cũng huy động Bạch cốt pháp trượng. Một cái uy phong lẫm lẫm khô lâu thủ vệ từ lòng đất bò lên, lên ra, đứng sau lưng thượng quan Linh Nghiên, một đôi tinh hồng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía. Trên đường bởi vì đi đường, sợ mục tiêu quá lớn, thượng quan Linh Nghiên cũng không có triệu hoán khô lâu thủ vệ. Ở chỗ này lại khác biệt, bằng vào trường lãng cùng mèo mướp lực công kích, nhiều dẫn mấy cái quái vật cũng không đáng kể. Bạch xác cốt trượng liên tiếp tản mát ra mấy loại màu sắc khác nhau ma pháp. Trước sau đánh vào mấy cái sông tới quái vật trên thân, sau đó những quái vật kia mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện các loại khác biệt nhan sắc, có dưới chân bao trùm một tầng bạch sắc băng tuyết xuất hiện giảm tốc trạng thái, có đỉnh đầu xuất hiện một cái nhỏ xuống chất lỏng đầu lâu, đại biểu chúng độc trạng thái, có đỉnh đầu toát ra một cái yếu chữ, đại biểu trạng thái hư nhược, còn có cái khác đủ loại mặt trái trạng. Thái, từ linh mục sư tại lên tới cấp 49 về sau, mặc dù không có trực tiếp đại lượng giảm máu kỹ năng công kích nhưng là có khả năng sử dụng các loại giảm thuộc tính mặt trái trạng thái, cũng là rất khủng bố. Thân chúng các loại mặt trái trạng thái quái vật không có một cái nào có thể vọt tới 3 người trước mặt, liền ngay cả có thể cự ly xa công kích ma pháp quái vật cũng không thể hướng 3 người phát động công kích kỹ năng, liền bị giết chết tại trên đường. Trương Lãng nhìn xuống điểm kinh nghiệm, hai lòng nói, giết chết 5 cái quái vật thời gian, cùng ta một cá nhân giết một cái quái vật chênh lệch thời gian không nhiều, 5 cái quái vật kinh nghiệm 3 người phần, hiệu suất so ta một cá nhân nhanh hơn. còn đã giảm bớt đi tìm quái vật thời gian, coi như không sử dụng kinh nghiệm châu, tại tinh thành tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu, ta cũng có thể lên tới cấp 51. Đây chính là ta mang ngươi tới tốt lắm địa phương, ngươi phải làm sao cảm tạ ta đây?" Mèo mướp tiện tay bắn ra mấy cầy tiền, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Trương lão. Thượng quan Linh Yên đi vào Trương lão cùng mèo mướp ở giữa, cắt hai người ánh mắt, nói: "Nơi này là ngươi mang theo chúng ta tới không, giả, nhưng nếu như không có Trương lão siêu cường lực công kích, Một mình ngươi cũng không có cách nào ở chỗ này luyện cấp, ngươi tìm địa phương, chúng ta mang ngươi luyện cấp, ai cũng không nợ ai, căn bản không cần đến cảm ơn ngươi. Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, ngươi cùng thượng quan vô địch cũng thật giống, đều là lãnh huyết vô tình người. Miêu Ngưp tựa hồ nhớ tới không tốt hồi ức, trên mặt biểu lộ có chút tối nhạt. Tích tích, một trận tin tức gầm thanh đưa tới Trương Lãng chú ý, tại lại giết mấy cái dẫn tới quái vật về sau, Trương Lãng mở ra khung chat, tin tức là Lục Mạn Thiên gửi tới. Trình Trương Lãng muốn gửi ở Lam Hải nơi nào đồ vật? Muốn về đồ vật có thể, nhưng đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Trương Lãng cho Lục Mạn Thiên trở về cái tin tức, tại không thể 100% bảo đảm Lục Mạn Thiên sẽ cho hắn một kiện trung cực thần khí trước đó, Trương Lãng là không thể nào đem Lam Hải triệu hoán đi ra. Lục Mạn Thiên tức giận dậm chân, gửi đi nói, ngày nữa trống giống thành, lão phu đáp ứng cho ngươi, liền nhất định cho ngươi hai kiện trung cực thần khí, phục sinh quyển trục là không thể đưa cho ngươi, kia là lão phu đồ vật bảo mệnh. Thánh Quang Phán Quyết chi trượng là của ngươi. Hiện tại không có thời gian, ta đang luyện cấp, chờ tinh thành tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu, ta sẽ đem đồ vật trả lại cho ngươi. Trương Lãng lúc đầu nghĩ trực tiếp về thành, nhưng nghĩ nghĩ một đường đi tới, quá lãng phí thời gian, nếu như bây giờ về thành, muốn tại đi đến nơi này, lại muốn tìm phí một đoạn thời gian rất dài, nhân duyên trực dẫn cũng là có thể truyền tống một lần, có thể kỹ năng này Trương Lãng không muốn lãng phí, vạn nhất chờ tinh thành tranh đoạt chiến bắt đầu về sau có sử dụng đến cái này truyền tống, kỹ năng thời điểm, mà kỹ năng thời gian cùn độ nhưng không có quá khứ, vậy liền rất như cả chứng, còn có càng quan trọng hơn nguồn nguyên nhân, hiện tại trước phơi lấy Lục Mạn Thiên, chờ tinh thành tranh đoạt chiến nhanh lúc bắt đầu. Tại trả lại hắn đồ vật, lúc kia, Lục Mạn Thiên vội vã tham gia tinh thành tranh đoạt chiến, cũng không dám đùa hoa chiêu gì. Lục Mạn Thiên nhìn chương lãng vẻ tin tức, trong lòng mười phần sốt ruột, mắt thấy tinh thành tranh đoạt chiến đều nhanh bắt đầu, hắn còn không có một thân thích hợp trang bị. chỉ có thể lần nữa gửi đi tin tức nói, ngươi ở đâu luyện cấp, ta đi tìm ngươi, chỉ cần ngươi đem đồ vật trả lại cho ta, ta cam đoan đem thánh quang phán quyết chi trượng cho ngươi. Quả nhiên rất gấp a. Trừng lãng trên mặt lộ ra tiêu dung, Lục Mạn Thiên càng là xuất ruột, đến lúc đó liền càng không dám đùa mánh khoe, Trừng lãng nhìn bốn phía hoàn cảnh, Lục Mạn Thiên một cá nhân không nhất định có thể tìm tới địa phương, mà lại hắn trên người bây giờ mặc một thân rác rưởi trang bị, trên đường quái vật tùy tiện đều có thể dây hắn. Trương Lãng cảm thấy vẫn là để Lục Mạn Thiên chờ lấy tốt, gửi đi nói: "Ta tại một cái rất nguy hiểm địa đồ luyện cấp, ngươi kia một thân rác rưởi trang bị không có. Cách nào an toàn đi tới, dù sao 2 tháng cũng chờ, đang chờ 1 ngày thì sao? Ta vì cái gì luôn luôn mặc một thân rác rưởi trang bị, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta có thể lẩn vào thảm như vậy à?" Lúc Mạn Thiên nghiến răng cắn đến chi chi vàng, nhưng không có biện pháp đi gây sự với Trương Lãng, chỉ có thể nhịn ở tính tình chờ đợi. Bên kia có mấy cái tinh anh quái, muốn hay không đánh? Không biết lúc nào, mèo ngước đỉnh đầu xuất hiện một cái chuyển động ánh mắt, đây là ma cung thủ một cái phụ trợ ra tăng tầm mắt kỹ năng, gọi là ma giới chi nhãn, có thể để ma cung thủ nhìn càng xa, cẩn thận hơn, có vẻ khoảng cách ưu thế, tiến tự nhiên cũng liền có thể bắn càng xa, uy lực càng lớn. Chương 868, bảy quái vật. Trương Lãng chớp chớp mí mắt, đây chính là hơn 50 cấp tinh anh quái, hơn nữa còn là mấy cái đứng chung một chỗ, dẫn ra một cái rất có thể đem mấy cái tinh anh quái đều dọn ra, chỉ bằng 3 người bọn hắn ra dọn, sợ rằng sẽ bị mấy cái tinh anh quái giẫm mất. Thôi được rồi, trong đội ngũ không có am hiểu phòng ngự kỵ sĩ, 3 người chúng ta cũng đều là máu ít ra dọn, sơ ý một chút, liền sẽ bị giẫm mất. Trương Lãng chế trụ giết chết tinh anh quái đại lượng điểm kinh nghiệm dụ hoặc, tự tuyệt mèo ngước đề nghị. Mèo ngước thất vọng nhìn về phía tinh anh quái phương hướng, nàng là bởi vì có ma giới chi nhãn tầm mắt tăng thêm mới có thể nhìn thấy những cái kia tinh anh quái. Trương Lãng cùng thượng quan Linh Yên không có cách nào nhìn thấy. Thật nham chán a. Ước chừng 2 giờ qua đi, mèo ngước vung vẩy lấy có chút đau bướt nhấc hai tay, liên tục 2 giờ một mực tại bắn tên giết quái, nàng không có cảm giác được mệt mỏi, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn tẻ nhàm chán. Trương Lãng nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, phát hiện đã rất tiếp cận thăng cấp điểm tới hạn, thật là an lòng a đuổi nói, luyện cấp chính là như vậy, đẳng cấp của ngươi cũng không thấp, ở trong đó đạo lý hẳn là không cần ta nói đi. Trước kia đều là ta một cá nhân luyện cấp. Hôm nay thật vất vả cùng một cái xuất khí đại thúc cùng một chỗ, ta còn tưởng rằng sẽ phát sinh chút gì để cho người ta miên man bất định sự tình đâu, kết quả thế mà đối bản tiểu thư mỹ mạo thờ ơ. Meo ngước cô y đem cổ áo hướng xuống lôi kéo, bày ra một bộ vũ mị thẹn thùng, xấu hổ mang e sợ bộ dáng nhìn xem Trương Lãng. Khụ khụ Trương Lãng dùng sức ho khan hai tiếng, dùng ánh mắt cảnh cáo ngắm nghèo meo ngước một chút, để nàng không nên quá phận, hình dạng của hắn, thấy thế nào đều cùng xuất khí đại thúc không dính nổi một bên. bên ngoài tối đa mới mười mấy 20 tuổi. Meo Mướp vỗ xuống cái trán, vui vẻ tới gần Trương Lãng nói, "Kém chút đem ngươi nội tình cho tung ra, thực sự không có ý tứ a." Ngoại miệng nói không có ý tứ, trên mặt lại tràn đầy đều là cười trên nỗi đau của người khác, rõ ràng là cố ý nói cho Thượng Quan Linh yên nghe. Nói chuyện cứ nói, đường rựa vào gần như vậy. Trương Lãng một cái tay chống đỡ tại mèo Mướp trên trán, đem nàng đẩy ra một chút khoảng cách. Meo Mướp đột nhiên hét lớn, quái vật muốn vọt qua tới. Nhanh công cái da. Trương Lãng nghe vậy tranh thủ thời gian bung ra chống đỡ mèo mướp cái trắng tay, huy động pháp trưởng thi triển kỹ năng, muốn đem sông tới quái vật tiêu diệt hết, quay đầu mới phát hiện, không, có quái vật ấy, mèo mướp tại hồ hắn. Đẹp trai đại thúc, cũng không thể sinh khí a, sinh khí là sẽ sinh nếp nhăn, ngẫm lại ngươi giải giảng giặc tuổi tác, có nếp nhăn giống như cũng không kỳ quái a. Mèo mướp thừa dịp Trương Lãng quay đầu muốn giết quái khe hở, rất như quen thuộc đem một cái tay khoác lên Trương Lãng trên bờ vai, bộ kia thân mật bộ dáng. Rất dễ dàng để người khác hiểu lầm giữa hai người có chút cái gì. Trương Lãng một bàn tay vướt ve mèo nước tay, hạ giọng nói, "Ngươi đừng quá mức, cùng lắm thì ta cùng Thượng Quan Linh Yên thẳng thắn hết thảy, ta tin tưởng nàng đúng không sẽ để ý." "Ngươi xác định, người ta một cái 20 tuổi nũng nịu đại cô nương, sẽ nguyện ý cùng một cái sống hơn 10 vạn năm lao yêu quái sinh hoạt chung một chỗ." Meo ngớp chỉnh trọng vỗ vỗ Trương Lãng bả vai, ngữ khí trầm trọng nói, "Không phải mỗi một cá nhân đều có thể giống như ta, thích thành thuộc ổn trọng đại thúc." Tiểu cô nương đương nhiên là thích tuổi trẻ tiểu suất ca, ngươi cái này châu già gặm cỏ non lão da hỏa. Các ngươi đang nói cái gì thì thầm, còn cần tránh đi ta." Thượng quan Linh Yên song tới, nhìn xem Trương Lãng cùng mèo ngướp tại kia kẻ thái nói nhỏ, coi như Thượng quan Linh Yên tính tình cho dù tốt, cũng không có khả năng cái gì cũng không nói. Ta tại cùng mèo ngướp thương lượng muốn hay không đi giết mấy cái kia tinh anh quái. Trương Lãng hung hăng chừng mèo ngướp một chút, nhỏ giọng nói, "Mặc kệ ngươi chơi hoa dạng gì." cũng không thể châm ngòi đến ta cùng linh yên quan hệ trong đó. Chờ xem." Meo mướp bảy một chút đầu, không đang nhìn Trứng Lãng, kéo ra cung tiễn, mũi tên gào thét lên xông vào xa xa trong bầy quái vật, ngay sau đó trong bầy quái vật vang lên một trận tiếng sóng biển. "Ngươi làm cái gì?" Trứng Lãng lòng có bất an nhìn lấy hướng bên này dị động bầy quái vật, trước đó giết quái, bọn hắn đều là dẫn tới năm đến 10 cái tả hữu, nhiều hơn nữa, ba người cũng sẽ có nguy hiểm, hiện tại chạy tới quái vật chí ít 50 cái trở lên. Nhiều như vậy quái vật. Rất có thể để ba người nằm tại chỗ này. Meo mướp một mặt vô tội nhìn về phía Trương Lãng, nháy mấy cái nước linh linh mắt to, ủy uỵ khuất khuất nói, ngươi không phải nói muốn đánh tinh anh quái sao, ta liền công kích trong đó một cái tinh anh quái. Ha ha, ngươi thật là nghe lời của ta. Trương Lãng thả ra tiểu lục, tiểu linh là bay thẳng đến trên không trung, tiểu lục bởi vì hình thể quá lớn, sợ nó trong lúc vô tình dẫn tới quá nhiều quái vật, một mực không có phòng suất, hiện tại cũng không đoán hỏi tới nhiều như vậy. co như tiểu lục hình thể tại lớn, cũng không có khả năng lập tức dẫn tới hơn 50 cái quái vật, mà lại bên trong còn có mấy cái tinh anh quái. Chuẩn bị liều mạng đi, máu của chúng ta chỉ sợ đều không đủ tinh anh quái đánh một chút. Trương Lãng trước cho mình mặc lên cường hóa hộ thuẫn, sau đó mới không ngừng sử dụng ma pháp oanh kích chạy tới quái vật, tại công kích thời điểm, nói, vừa đánh vừa lui, không thể để cho quái vật công kích đến chúng ta. Quay đầu xem xét, Ngêu Ngướ đã sớm chạy đến đằng sau đi, nàng là cao nhanh nhẹn mà cung thủ. Tốc độ di chuyển đương nhiên rất nhanh, tại Trương Lãng nhìn mẹo mướp thời điểm, đối phương còn hướng về phía hắn nghịch ngợm thẻ lưới. Nhanh nhẹn vong linh phụ thể, Thượng Quan Linh Yên pháp trượng bên trong bay ra một cái mơ hồ Khô Lâu binh sĩ cái bóng, hướng thẳng đến Trương Lãng bay đi, tại Trương Lãng chưa kịp phản ứng trước đó, Khô Lâu cái bóng đã dung nhập vào Trương Lãng thân thể biến mất không thấy. A, tốc độ của ta tăng lên. Trương Lãng biết Thượng Quan Linh Yên sẽ không hại hắn, làm Khô Lâu cái bóng biến mất về sau, Trương Lãng phát hiện rồi đưa tốc độ tăng lên rất nhiều. Nguyên bản còn có chút lo lắng sẽ bị bầy quái vật đuổi kịp, có kỹ năng này tăng thêm, cũng không cần lo lắng. Thượng Quan Linh Nghiên một bên lui về sau, một bên giải thích nói, đây là ta kỹ năng mới, có thể tại 2 phút đồng hồ bên trong gia tăng tốc độ. 2 phút đồng hồ thời gian có chút không đủ a. Trương Lãng nhìn cách đó không xa những cái kia đuổi theo tới bầy quái vật, số lượng đã từ chỉ ít hơn 50 cái gia tăng đến hơn 100 cái, nhiều như vậy quái vật, muốn toàn bộ giết hết, làm sao cũng cần mười mấy phút. Tại cái gái này mười mấy phút bên trong, không chỉ có muốn vừa lui bên cạnh rất quái, còn muốn phòng bị không thể bị những quái vật này giết chết, may mắn đường lui bên trên từng đánh chết quái vật, đều không có đổi mới ra, không phải lúc này liền lùi lại đường cũng không có. Thượng quan Linh Yên mắt nhìn chạy trước tiên mèo mướp, vốn muốn nói một tiếng đều do nàng, nghĩ nghĩ không có nói ra, chuyện bây giờ đã biến thành dạng này, đang chỉ trích ai cũng không làm nên chuyện gì. Thượng quan Linh Yên chưa hề nói mèo mướp không phải Cái này ngược lại để mèo mướp chính mình cảm thấy không có ý tứ, thậm thực nói, ta cũng không biết đánh trúng một cái tinh anh quái sẽ lập tức dẫn tới nhiều như vậy quái vật, sớm biết dạng này, ta liền không bắn cái nào một tiễn. Còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, hơn 100 cái quái vật là có chút nguy hiểm, nhưng giết bọn chúng cũng có thể cho chúng ta mang đến không ít điểm kinh nghiệm, mấy cái kia tinh anh quái cũng có thể bạo mấy món không sai trang bị, tính toán ra, chúng ta cũng không ăn thiệt thòi. Trương Lãng không ngừng công kích bảy quái vật. Suy tư làm như thế nào đem tất cả quái vật đều giết chết